tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm bảy mươi hai năm trăm bảy mươi hai chục quang vơi sơ ảo thuật, bạch, mấy bóng người hiện thân với đại trên quảng trường, đến từ các đại học xã tinh nhộ nhóm, tức giận nhìn về phía nói ở nói tà khách không mời mà đến, quanh thân sát khí nghiêm nhị, rất có một lời không hợp liền muốn đem người này vĩnh viễn ở lại chỗ này cảm giác, ở đây tìm cớ, quả thực là ở tìm đường chết a, lại là từ đâu c á y xó xỉn nhô ra quý vật, chính mình c á y gì thành phần đều không làm rõ, cũng dám đến trạm sứ nhiên thần, kiến nhi trực tiếp đưa đi kiếm nước tiểu, ta hoài nghi người này cắn thuốc dập đến thần trí không rõ rồi. Lời này nói, có chút đạo lý a, người bình thường căn bản không nói ra được hắn vừa nãy mấy câu nói kia, c á y gì ả n g thuật a, sống ở trong mơ, cái tên này sẽ không phải chính là vị kia hồng liên lính chủ chọn lựa ra bảy vị địa cầu đại hành giả một trong chứ đột nhiên cảm thấy như vậy thần trí không rõ mặt hàng hoàn toàn hạ thấp diệt phong khinh đại lão cách điệu a nói thì nói như thế chúng học xã tinh n h ộ ệ trên mặt lại đều hiện lên ra vẻ cảnh giác trong bóng tối đề cao cảnh giác bởi vì từ c á c h này màu tóc bạc kim thanh niên người da trắng trên người đại gia đều cảm nhận được một luồng chân thực không giả cảm giác ngột ngạt cùng lực uy hiếp như vậy khí thế giữa trường lúc ẩ n lúc hiện chất chứa một ít mùi máu tanh đó là tên là sát ý đồ vật tuy rằng cố này sát ý không có đặc biệt nhằm vào ai chỉ là tự nhiên tản mạn ra nhưng loại này đẳng cấp sát cơ tuyệt không phải ở trong lò sát sinh tùy tiện g i ế t tới mấy trăm con heo ngựa dây bò liền có thể dự trữ nuôi dưỡng đi ra đồ vật nhất định phải ở sinh tử nháy mắt trên chiến trường tự mình trải qua rất nhiều lần cùng cường giả chém giết mới có thể hội tụ ra như vậy khí phách có thể vấn đề ở chỗ cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa tuy rằng dung mạo đặc thù như là trên địa cầu người da trắng nhưng đại gia đều cảm giác rất xa lạ tựa hồ không có bất luận cái gì danh tiếng cũng không tồn tại bất luận cái gì công lao phải biết bất luận cái gì cường giả lý lịch, đều là có tích có thể t r a bao quát mã nhiên, tô sắc vi, ve vơ loại này cao cấp nhất siêu phàm giả, không quản thiên phú lại cao, có nhiều hơn nữa kỳ ngộ, đại gia trong lòng bao nhiêu cũng có chút đếm, có thể vị này màu tóc bạc kim thanh niên, nó khí thế quả thực cường không hiểu ra sao, căn bản không tìm được bất luận cái gì đầu nguồn, Tên của ta gọi là t a t a c ô màu tóc bạc kim. thời trung cổ quý tộc trang phục thanh niên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hướng bốn phía tới học xã các thành viên. ngày hôm nay ta tới trong này, chỉ là để chứng minh chính mình không cần mã nhiên bố thí cùng thương hại. chỉ đến thế mà thôi. nói tới chỗ này, t a t a c ô cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo xanh sấm ánh mắt đ ả o qua mọi người tại đây. ta đối người yếu không có hứng thú khuyên các ngươi tốt nhất không muốn tự rước lấy nhục nhà ta ta cô dừng lại chốc lát tựa như cười mà không phải cười nói nếu như nhất định phải giao thủ lời nói đến mấy cái c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả nói không chừng ta sẽ sản sinh hứng thú tổng hợp chiến l ự c ở mười lăm cấp bên dưới nơi nào mát mẻ nơi nào ở đi nói chuyện trên người ta ta c ô nguyên bản liền mạnh mẽ khí thế khó hiểu trường đột nhiên căng p h ò n g lên đến quét ngang toàn bộ quang ngư học xã hắn rất không khách khí hiển nhiên là c á c h t ự cao t ự đại dưới mắt không còn ai ra hỏa có thể hiện trường chúng học xã tinh nhuệ nhóm lại không phải không thừa nhận c á c h này tự xưng ta ta cô ra hỏa thực lực là thật cường hãn Trừ bỏ đứng đầu nhất chấn quốc cấp siêu phàm giả bên ngoài, chỉ sợ cũng liền kiếm thủ cùng ma tử mấy vị đ ệ tử kia, cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Phá phá phá phá. không Như Chuyện phổ thông. Đến được đến để đổi đến được điệu Đông tiếng bằng vặn này. Liền làn càng cô cứ sớm So tới. với xào. do Vừa vậy. ta ta ta ta rồi. quái lý lạ. xử đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên, hiện trường mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện một tên ăn mặc chính thức người da trắng nam tử chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đi tới hiện trường, đồng thời xuất hiện tại trước người t a t a c ô là quang túc thân sĩ, will lee am. có thể, cái này gọi t a t a c ô tiểu tử phòng chừng muốn chịu một trận tàn nhẫn đánh, ban đầu ta vừa mới giác tỉnh siêu năng lực thời điểm, cũng cùng cái tên này một dạng cảm thấy thiên lão tập thể lão nhị những người khác đều là đệ đệ chỉ là không giống như hắn một khẩu một cái ảo thuật sách cảm giác rất mất mặt sau đó thì sao sau đó uvk quờ m cảm tạ ngô địch đại lão đánh cứu ta phần a n tình này ngày sau tất có báo đáp lớn đây chính là trong truyền thuyết chiến h ữ u tình nghĩa sao. thực sự là quá cảm động rồi. ngươi ở quái gở chứ. chớ ép bức chuyên tâm nhìn. c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả chiến đấu. không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Will Lee Am ở c h ấ n quốc cấp bên trong cũng coi như là so sánh đặc thù tồn tại. thật nhiều thờ phụng tốc độ trí thượng chủ nghĩa ra hỏa. đều cảm thấy hắn t r ụ c quang năng lực. mới là trên thế giới tối c ư ờ n g siêu năng lực thiên hạ võ công không gì không xuyên thủng duy nhanh không phá tốc độ tức là sức mạnh tốc độ tức là phòng ngự tốc độ tức là tất cả thuần người qua đường khách quan nói quyêu ly a n ngạnh thực lực xác thực là hiện tại địa cầu tối c ư ờ n g có thể đừng quái gở sao ta đều nhanh nhổ ra tối c ư ờ n g không tính được nhưng nói h ắ n là thứ nhất danh sách siêu phàm chiến l ự c cũng một điểm đều không khuyết đại mọi người nghĩ luận sôi nổi lúc quang tốt thân sĩ will i e e a nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tự xưng ta ta cô thanh niên trên mặt nụ cười từ từ tản đi biểu tình cũng biến thành trở nên nghiêm túc vốn là h ắ n lần này mạnh mẽ ra mặt một mặt là muốn bán mã nhiên một ăn tình mặt khác cũng có chính mình tính toán, hy vọng có thể thông qua đánh tan ta ta cô, thay thế được đối phương hồng liên đại hành giả thân phận, hồng liên lính chủ diệp phong k i n h mạnh bao nhiêu, trừ thời đó ở trên trường thành tiếp khách mấy người bên ngoài, c á c h khác người địa cầu, hầu như đều cũng không đủ trực quan cảm thụ, quyêu li ai nhưng là rất rõ ràng, diệp phong k i n h cùng mình trinh lịch, quả thực lại như là cử long cùng con kiến một dạng, Nếu như nàng muốn x ế p chết chính mình, chỉ dùng một cái ánh mắt đã đủ rồi, y vào chính mình tốc độ đủ nhanh. q i l l i a n lần này ở đến trung quốc trước, trước tiên chạy một chuyến Italia, đặc ý tìm tới vị kia quan chắc giả Agostino, để nó hỗ trợ nhận biết một hồi trung quốc phương hướng mấy vị đỉnh tiêm siêu phàm giả sinh mệnh vực tràng cường độ. Kết quả là, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mã nhiên cùng tô sắc vi sinh mệnh cường độ cùng trước so r a đều c h í ít tăng lên hai mươi trái phải dùng bài trừ pháp có thể biết được mã nhiên biến hóa có lẽ bắt nguồn từ tự thân đối nhiên võ thôi diễn có thể tô sắc vi vạn hóa đã tạm thời đến một bình cảnh trắng chơi gái tới tay rất nhiều siêu năng lực đều vẫn không có tiêu hóa nàng tăng lên cùng tiến bộ đầu nguồn chỉ khả năng có một cái hồng liên lính chủ. Diệp phong k i n h Tốt xấu tô sắc vi cũng là diệp phong k i n h tự mình mới nâng hít đồng tử. đãi ngộ có lẽ không phải phổ thông đại hành giả có thể sánh được. dù vậy, quang tốt thân sĩ Will i a n cũng muốn có được kia đại hành giả thân phận. hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi chỉ dựa vào tốc độ không lý tưởng cuộc diện. hắn muốn trở nên mạnh hơn. biến thành chân chính cường giả. lại như mã nhiên cùng triệu quan lan như vậy toàn phương vì không góc chết cường giả lại không ăn thua thượng đế xe vơ hoạt là võ thần tô sắc vi trình độ như thế này cũng là có thể tiếp thu nhưng mà kia trung quy chỉ có thể là không tưởng quyêu ly an nhiên võ thiên phú tu luyện tầm thường mặc dù là mượn chủ thần trò chơi bình đài gia túc cũng chỉ có thể đạt đến đối với người bình thường mà nói tương đối ưu tú tăng lên tốc độ như vậy tốc độ tiến bộ đối một tên c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả tới nói chầm chậm đến làm người giận sôi hầu như đối thực lực bản thân không được cái gì ảnh hưởng vốn là có cũng được mà không có cũng được sở dĩ quyêu liang mục tiêu rất rõ ràng hắn cần một cái đầy đủ ưu tú lão sư một c á c h có thể dẫn sắt hắn tiếp tục tiến lên, tiến b ầ u người dẫn đường. Hồng liên lính chủ d i ệ t phong khinh, chính là lập tức ứng cử viên phù hợp nhất, đến đây đi. q u y ê u l y a n trong con ngươi theo đốt chứ xanh là chiến ý hỏa diễm, gắt gao tập trung ta ta cô, để ta mở mang kiến thức một chút, có thể làm cho ngươi ngạo mạn thành như vậy c á c h gọi là ảo thuật, cùng ta chụp quang so ra. đến cùng ai mạnh ai yếu. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê í c cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra hai mươi. chương năm trăm bảy mươi ba năm trăm bảy mươi ba hồng liên chi phạt. ý nghĩ rất tốt đẹp. hiện thực rất t à n k h ố c quyêu li an không phải không thừa nhận. trước bị chính mình xem là tạp ngư t a t a cô. cũng không phải có thể tiện tay nghiền nát phế c ắ n bã, vừa vặn ngược lại, chính mình tựa hồ, đại khái, có lẽ, có thể sẽ trở thành đối phương đá gây chân, phản ứng lại rồi, ta ta cô nhức mâu, nhàn nhạt nhìn thân hình biến ảo, cả người lặp đi lặp lại đang nhanh chóng chấn động quyêu li an một mắt, đáng tiếc, phản ứng của ngươi tốc độ vẫn là quá chậm một chút, nói tới chỗ này, Ta ta cô khói môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt khinh bỉ. Ta thừa nhận, ngươi chụp quang năng lực rất vướng tay chân, để cá thể có vô hạn tiếp cận quang tốc độ, hơi có chút khoa học thường thức người, đều biết này khủng bố đến mức nào. thế nhưng, ngươi siêu năng lực, cũng không phải ngươi thông qua khổ cực tu luyện mài giúa đi ra đồ vật, chỉ là thắng ngộ thạch ban tặng vật ăn h ủ i Ta ta cô nói chuyện tốc độ rất chậm, l à n điệu kéo dài, mang theo điểm thời trung cổ quý tộc dối trá điệu vịnh than, như vậy đầu cơ chụp lời thu được sức mạnh, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trung quy không đủ toàn diện, mà ta ảo thuật, nhưng là chính mình thông qua không ngừng nỗ lực, mất ăn mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, rơi vô số mồ hôi cùng tâm huyết, mới rốt cuộc tu luyện được, ngươi, căn bản không có đánh với ta một trận tư cách, rất ít mấy lời, cảm giác ưu việt liền kéo đầy, quang t ố c thân sĩ will i an biểu tình âm trầm, rất muốn phản bác đối phương, đồng thời dùng hành động thực tế đánh sưng đối phương tấm này ngạo mạn mặt, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, không biết được tại sao, vào giờ phút này, q u e l l e a n cảm giác mình lại như là đang ở đ ẩ y bốn trăm sáu mươi phần nghìn giây trì hoãn ở đánh g a m e online một dạng, không, so với kia càng thêm nghiêm trọng. q u e l l e a n cảm giác, thân thể của chính mình cùng ý thức hoàn toàn không có cách nào đồng bộ, rõ ràng thân thể cùng c h ứ c không có gì khác nhau, nội hạt lại phảng phất trực tiếp thay đổi một cái sống như, trực tiếp từ Windows m ộ ư ơ i thoái hóa đến đốt hệ thống, Lạc hậu rất nhiều cái phiên bản, liều cái mạng già, cũng chỉ có thể miễn cứng để ngón tay nhúc nhích một hồi, muốn giơ tay lên, đi làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng là không thể rồi. cái tên nhà ngươi, đến cùng đối với ta làm cái gì, quyêu l i a n nghiến răng nghiến lợi, tàn bạo mà nhìn chằm chằm ta ta cô, đây là năng lực gì, tên này màu tóc bạc kim thanh niên, Rõ ràng sinh mệnh cường độ cùng năng lượng phản ứng cũng không tính là quá mạnh. cùng trước gặp phải vài tên hạ vị thần so ra. quả thực là trời kém cách. thế nhưng, quyêu l i a n thông qua bám vào ở trên người đối phương ánh sáng, có thể mơ hồ cảm ứng được người này sức chiến đấu cực cường. thậm chí không so với trước diệt thế lục thần bên trong bất luận cái gì một vị kém quá nhiều. nói ta ta cô yếu. hắn là thật yếu. sinh mệnh cường độ quả thực dường như nến tàn trong gió. w i l l i a n cảm giác thổi một hơi. đ ề u có thể cho hắn trực tiếp làm chết. nói ta ta cô mạnh. quang trinh chắc phản hồi cũng là chân thực không giả. sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. liền, rất dù dị. làm đối thủ. ngươi cho rằng ta sẽ đem mình lá bài tẩy nói cho ngươi. ta ta cô t r e o tức nhìn về phía w i l l i a n không biết từ nơi nào lấy ra đến một cái văn minh trưởng, tùy ý ở trước người vũ động, trước mặt chúng nhân w i l l i a n đột nhiên hóa thành một á n h hào quang, nương theo văn minh trưởng mũi nhọn chuyển động mà tự nhiên vận động lên, đường đường c h ấ n quốc cấp năng lực giả quang t ố t thân sĩ, lại bị một chiêu đánh tan, thậm chí triệt để trở thành ta ta cô đầu ngón tay đồ chơi, hai người sự trinh lịch, quả thực lớn đến để người n h ì n ngẫm sợ cực, năng lực của ngươi xác thực rất mạnh, gặp phải cái khác sáu tên đại hành giả bên trong bất luận cái gì một vị, có lẽ đều có thể đánh có qua có lại, ta ta câu ngạo mạn vung vầy văn minh trưởng, không kiêng kỵ mà đùa bớn đồng thời tàn phá q u y u ly an lòng tự ái. đ á n g tiếc, ngươi vận khí không được, gặp phải ta, cùng ma pháp, tiên đạo, Thần đạo những này siêu phàm hệ thống so ra, ảng thuật con đường, càng toàn diện, càng ưu nhã, càng gần gũi chân lý. nói cách khác, bất luận nhân vật nào đoạn b ả n đối thủ, ở trước mặt ta, nó thiếu hụt sẽ bị phóng to gấp mười lần, gấp trăm lần, cảm nhận được bên cạnh mọi người khiếp sợ, ta ta cô đắc ý vô cùng, bộc lộ ra càng nhiều tin tức, cường độ linh hồn của ngươi, quá yếu quá yếu, quả thực không đỡ nổi một đòn, chỉ cần bị sớm n h ầ m vào, tốc độ của ngươi ưu thế căn bản không phát huy ra dù cho là một phần vạn, cảm nhận được ạ, n à y chân lý tao nhã, nếu như ngươi, hả, ta ta cô nói được nửa câu, liền nói không được rồi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đánh mất đối q u y u ly an quyền khống chế, cùng lúc đó, hai bóng người xuất hiện tại trước mắt hắn, một tên thiếu niên tóc trắng đen, eo đeo lưới thẳng đường đao, khí độ bất phàm, chính là tiên tri mã nhiên, một tên thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ, tay cầm trường kích, quanh thân lượn lờ phong hỏa lôi điện ánh sáng, khí thế trường hầu như như là thật, để người không khỏi vì thế mà choáng váng, ta ta cô há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lời đến bên mép, rồi lại cái gì đều không nói ra được. trước khi thế một khối này, hắn bị triệt để nghiền é p rồi, ta ta cô hít một hơi thật sâu, không hổ là có tiên tri cùng võ thần tên tồn tại, ta đến trước còn tưởng rằng, ngươi rất kiêu ngạo, mã nhiên không chút khách khí đánh g ã y ta ta cô lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, Càng là đem ta ta cô không nói xong lời nói triệt để chôn vùi. Bị này lạnh lẽo tầm mắt đảo qua toàn thân. Ta ta cô cảm giác cả người băng hàn, lên cả người nổi da gà, tóc hầu như từng chiếc s i ư ờ n g thẳng lên. Trong đại não trống giống, trong ghi ức, những kia tên là tri thức cùng ảo thuật tinh linh. Vào đúng lúc này, tựa hồ cũng bị ánh mắt của mã nhiên dọa đến, r ồ n r ậ p ẩm trốn đi. Run lẩy bảy. Hoàn toàn không có cách nào thuận lợi thuyên chuyển. Ta ta cô ánh mắt m ở mịt. Hai giọt mồ hôi lạnh theo gò má lướt xuống. Việc đã đến nước này. Hắn không phải không thừa nhận. mình và trước mắt thiếu niên tóc trắng đen so ra. quả thực không phải cùng một cấp bậc cơ thể sống. đối phương là cùng cái kia khủng bố nữ nhân đồng d ạ n g cấp độ tồn tại. tuy rằng mình thường rất ít quan tâm ngoại giới tin tức. đối tính cách của mã nhiên cũng không phải đặc biệt hiểu rõ nhưng t a t a c ô vẫn cứ có thể cảm giác được trước mắt thiếu niên này tức rồi mã nhiên không có lại nhìn hắn chỉ là chậm rãi khép lại hai con mắt hình như tại với ai liên hệ đứng ở bên người mã nhiên thiếu nữ nhưng là nhàn nhạt nhìn t a t a c ô ngữ khí bình tĩnh nói trong vũ trụ m i n h mông mỗi cái tinh cầu đều có chuyện xưa của chính mình, rất hiển nhiên. ngươi cũng không có trên địa cầu trong cố sự từng xuất hiện, sở dĩ, q u y ê li an làm một tên thủ hộ giả, hắn thực lực lại yếu, cũng không tới phiên ngươi q ơ tay múa chân, tô sắc vi mấy câu nói, để mọi người tại đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. đúng rồi, cái này tự xưng ta ta cô ra hỏa, thực lực mạnh như vậy, sớm đi làm gì rồi trường tồn văn minh xâm lược địa cầu thời điểm hắn không ở xuyên pha giáng lâm thời điểm hắn cũng không ở lục thần diệt thi thời điểm hắn vẫn là không ở bị đen ra dịch huyền tiên triệu quan lan đều so với cái tên này cường xem thường cùng chẳng đáng ánh mắt dồn dập tập trung ở trên người ta ta cô lời nói tương tự ta sẽ không nói lần thứ hai Lành lạnh giọng nữ, đột nhiên ở hiện trường vang lên, ngươi vi phạm ý chí của ta, n h ị t ngợm, phải trả giá thật lớn, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, n g ư ờ i nói chuyện, không phải vì kia hồng liên lính chủ diệt phong khinh, là ai đây, ta ta cô kia mở m ị t ánh mắt, ở trong trước mắt hóa thành lộ gió trên mặt sợ hãi, không, ta sai rồi, cầu, hắn mở miệng, tựa hồ là muốn biện giải cái gì sau một khắc bốn đạo tiếng nổ tung đột nhiên ở ta ta cô tứ chi trên vang lên oành oành oành oành tứ chi của hắn trực tiếp hóa thành bốn bãi huyết nhục nước bùn quanh thân tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh cả người t h â y t h y thảm thảm so với w i l l i an hạ tràng bi thảm hơn trăm lần ngàn lần nguyên bản phong độ phiên phiên khác nào quý tộc bình thường khống chế hàng thuật lực lượng thanh niên trong trước mắt liền đã biến thành nhân chư nhưng mà trên mặt của t a t a cô. trừ bỏ thống khổ bên ngoài dĩ nhiên hiện ra tránh được một kiếp nghĩ mà sợ vẻ hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i b ê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn Hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi bốn ký ớt mấy dập, ta ta cô tứ chi phế bỏ, hắn nắm giữa ảo thuật bí mật, nếu như đồng ý lời nói, mấy hơi thở công phu, là có thể hoàn thành tứ chi tái tạo, nhiều nhất bất quá là mới bù đắp tứ chi cường độ rơi xuống hai cái đẳng cấp thôi, toàn thể tới nói, vẫn cứ mạnh hơn xa người bình thường, nhưng hắn không dám làm như thế, bởi vì phế bỏ hắn tứ chi người, là diệp phong k i n h ở không có được đối phương cho phép trước, hắn tuyệt không có thể làm cho mình khỏi hẳn như lúc ban đầu, từng đoàn cây nghệ tia sáng, từ ta ta cô tứ chi diễn sinh ra đến, ngưng tụ thành tương tự tứ chi hình dạng, nỗ lực gắn gượng chống cử hắn đi tới trước mặt diệp phong k i n h quỳ một chân trên đất, nay ả n thuật hào quang cấu trúc đi ra tứ chi vật thay thế, nhìn qua lại có vẻ hơi làm ẩu, rõ ràng chỉ có thể tiến hành đơn giản nhất, chùa cột nhất hoạt động, thậm chí ngay cả người bình thường có thể tiến hành tinh vi hằng ngày vận động đều không thể làm được, tata ta cô có thể dễ dàng chế tạo ra càng cao cấp tay chân già, thậm chí để tái sinh máu thịt, sinh trưởng g a cùng thân thể trăm phần trăm phù hợp tứ chi, nhưng hắn vào giờ phút này, hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ. hắn chỉ là quỳ gối trước mặt diệt phong khinh, run lẩy bẩy. cả người khác nào một cái chó mất chủ, đang hướng nhân loại nịnh hót lấy lòng. hiện trường chúng học xã thành viên tất cả đều trầm mặc không nói. tâm tình phức tạp gì thường. đừng xem ta ta cô hiện tại một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ. thậm chí liền ngay cả nhân phẩm đều bị tô sắc vi dăm ba câu phủ định rồi trên thực tế đại gia đều rất rõ ràng đơn độc tính toán thực lực hiện trường có thể trăm phần trăm vượt qua cái tên này e sợ chỉ có mã nhiên cùng diệt phong k i n h thậm chí liền ngay cả tô sắc vi cùng hắn so ra chiến lược ai cao ai thấp cũng phải đánh qua một hồi mới có thể phân ra cao thấp nhưng mà như vậy một tên cường giả, gặp phải diệt phong khinh, lại như là con chuột gặp phải mèo một dạng, hầu như cũng bị sợ mất mật, hoàn toàn không nhìn thấy trước bước kia tao nhã quý tộc sáng dấp, thậm chí ngay cả nhân cách cùng tôn nghiêm đều không thể duy trì, trực tiếp quỳ trên mặt đất, còn kém tại chỗ dập mấy cái dập đầu rồi, thật thú vị, nói thì nói như thế, trên mặt tô sắc vi lại hiện ra một vệt vẻ khinh thường, ở mã nhiên bên tai nhỏ giọng nói, cái tên này mới vừa tới thời điểm, còn nói mình là bị diệp bà bà ếp buộc lại đây. Lúc đó nghe hắn ăn nói, cũng không cảm thấy hắn đối diệp bà bà có bao nhiêu tôn trọng, vốn đang cho rằng hắn là cái xương cứng, thực lực đủ mạnh, thậm chí dám ở diệp bà bà trước mặt đâm, hiện tại nhìn thấy chân nhân sau, kết quả là này, quá để ta thất vọng rồi, mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn tô sắc vi một mắt, chỉ là khẽ gật đầu, xem như là làm ra đáp lại rồi, tô sắc vi mà, kinh điển xem trò vui không c h ơ i chuyện lớn, nhìn thấy người khác đánh lên, mới cảm thấy khoái hoạt, mới cảm thấy cao hứng, vào lúc này phát hiện ta ta cô nhận túng, trực tiếp quỳ gối trước mặt diệp phong k i n h phản lại cảm thấy vô vị. Muốn tô sắc vi không phải hiện ở cái này biểu hiện. Mã nhiên kia ngược lại muốn hoài nghi. Nàng có phải là bị người đoạt xá rồi. Có tô sắc vi dẫn theo tốt đầu. hiện trường những người khác cũng đều r ồ n r ậ p khe khẽ bàn luận lên. người này tên là ta ta cô chứ. Hắn vừa nãy không còn rất hung hăng cuồng vọng như vậy sao. hiện tại làm sao túng rồi. người nước ngoài liền đức hạnh này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu may là nhiên ca đem vị này hồng liên lính chủ mời tới nếu không thì vẫn đúng là để kẻ này cho trang lên rồi ngoại chiến người ngoài nghề nội chiến trong nghề trang b ư ớ c như gió gặp phải cần hắn thời điểm căn bản không tìm được cái bóng của hắn ra liền không ra loại người này nói được lắm a trong đám người quang túc thân sĩ w i l l i an nghe nói như thế mặt đỏ lên cảm giác mặt mũi có chút không nhìn được rốt cuộc hắn chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu bên trong cái kia bị bắt nạt mềm giờ khắc này lưu lạc tới khinh bị liên d ư ớ i chót nhất ta ta cô lại hoàn toàn không thấy mọi người nghị luận mà là cúi đầu đàng hoàng quỳ một gối xuống ở trước mặt diệp phong khinh ngứ khí gấp gáp giải thích lên Hồng liên đại nhân, ta cũng không nghĩ muốn ngỗ nhịp ý của ngài, chỉ là tự cho là thông minh, cho rằng ngài phái chúng ta lại đây, là có thâm ý khác, cho nên mới phải làm ra vừa nãy những kia để người hiểu lầm hành vi, là được ngài lượng giải, ta đồng ý chịu đến càng nhiều trách phạt, không quan tâm trong mắt người khác ta ta cô phải chăng đã biến thành một cái không cần mặt mũi ra hỏa, chí ít hắn lời nói này nói ra khỏi miệng, xem như là đem chính mình lúc trước hành vi cùng hiện tại phản ứng liên hệ tới đưa ra một c á c h nghe tới còn miễn cưỡng xem như là giải thích hợp lý tự cho là thông minh t a t a cô muốn nịnh bở diệt phong khinh tự cho là có thể phỏng đoán thượng ý lại nhất thời không cẩn thận nịnh nọt bình vỗ tới chân ngựa trên trong mắt của mọi người đã bị đánh tới a dua nịnh h ó t tiểu nhân bị hồi nhãn m ắ t t a t a cô giờ k h ắ c này căn bản không thèm để ý những người khác. Hết t h ả y tâm tư đều đặt ở lấy lòng hồng liên lính chủ trên người rồi. đám này người yếu. Nếu như không phải có mãi nhiên đám người che chở, hắn một người là có thể toàn bộ giết hết. tại sao muốn để ý cái nhìn của bọn họ. nghe được mọi người n h ị luận. cảm t h ụ đại gia xem thường ánh mắt nhìn kỹ. ta ta cô nhưng là không thể không biết l ú n g túng. Hồng liên lính chủ ở quang ngư học xã thời điểm, hiện nhiên là mang một tấm dối trá thân dân mặt nạ, để đám người này cảm thấy dễ nói chuyện. trên thực tế, tuy rằng cùng nữ nhân này tiếp xúc thời gian cũng không tính trường, nhưng ta ta cô cùng hắn sáo vì đám bạn khố sách áo ôm, lại cũng đã đạt thành nhận thức chung hồng liên lính chủ diệt phong k i n h chính là một cái ăn tươi nuốt sống cứu cực quái vật. tàn nhẫn độc á p đến cực điểm cuối cực kỳ khủng bố, bất luận cái gì ngỗ nhịt người của nàng, đều sẽ phải chịu đến từ linh hồn cùng nhục thân song trọng trừng phạt, cho tới nói, trừng phạt nội dung cụ thể, ta ta cô bỗng nhiên dùng mình một cái, cảm giác một luồng khí lạnh theo xương đuôi sông thẳng não, nhất thời lên một thân mồ hôi, con người cũng hơi thư giãn ra, trong lúc nhất thời, trong đại não c h ố n g s ố n g đây là hắn ở từng chịu đựng một lần hồng liên c h i phạt sau, thỉnh cầu huyên để tốt a nôn dùng ma pháp xóa đi tự thân ký ức hậu quả. Hắn cũng không hối hận, bởi vì còn lại mấy c á c h lưu lạc tới tương đồng tình cảnh kẻ xui xẻo. đại thể lựa chọn đồng d ạ n g chữa trị phương pháp, tuy rằng thất lạc kia cực kỳ trọng yếu nhất đ o ạ n ký ức. nhưng ta ta cô bao nhiêu còn nhớ t ự thân đối kia đoạn c h ố n g không ký ức đánh giá vĩnh viễn vĩnh viễn không cần đi nếm thử tìm về những ký ức này nếu như làm như vậy lời nói ta sẽ triệt để điên mất sẽ chết rất thê thảm thậm chí ngay cả linh hồn đều muốn phá diệt tiêu vong toàn bộ vũ trụ cũng không còn ai có thể cứu sống ta mỗi khi ta ta cô lòng hiếu kỳ quấy phá Muốn thông qua ả n g thuật thủ đoạn một lần nữa tìm hiểu đoạn trí nhớ kia thời điểm, âm thanh của mình, x é t như là phóng đại gấp trăm lần giống như, ở bên tai điên cuồng gào thét lên, lại như là có người cầm một cái loa lớn ở trong đại não gầm thét lên, vô hạn tuần hoàn, càng điều kỳ quái chính là, trong thanh âm này, thậm chí lúng vào ba viên minh văn, chúng nó phân biệt là rung động, thống khổ cùng gọt linh, Minh văn lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau, lấy sinh mệnh lực của hắn cùng ảo thuật nguồn năng lượng làm dựa vào, ở trong chân linh cố hóa vĩnh tồn. Nếu như ta ta cô lựa chọn u mê không tỉnh, nhất định phải tìm về một đoạn kia bị phạt ký ức, tam đại minh văn sức mạnh liền sẽ lập tức toàn lực bạo phát, để hắn hồn phi phách tán, mà những này chính là t a t a c ô chính mình bố trí xuống ký ức bấy dập, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm bảy mươi năm năm trăm bảy mươi năm tồn tại chợp mắt thiên tuyển, đến vào lúc ấy, t a t a c ô không chỉ có sẽ thưởng thức đến nhân gian cao cấp nhất thống khổ, thậm chí còn sẽ dẫn đến hắn nhục thân tan vỡ, linh hồn cũng bị thương nặng, ta ta cô có thể ung dung nhận ra, nay xác thực là thủ đoạn của chính mình, không tồn tại bất luận cái gì phòng theo khả năng, hơn nữa, vừa nhìn thấy diệt phong k i n h liền tự nhiên mà sinh ra không tên cảm giác sợ hãi, tuyệt đối không phải giả tạo, đây mới là hắn lập tức lựa chọn nhận túng chân thực lý do, thành thật mà nói, mã nhiên, tô sắc vi có thể cùng diệp phong k i n h nói chuyện ngang hàng, ta ta cô còn miễn cưỡng có thể lý giải, rút cuộc, căn cứ hắn sưu tập đến tư liệu đến nhìn, tiên tri cùng võ thần ở thương minh tinh trên, là rất có sắc thái chuyện kỳ băng hà song tiên, thậm chí diệp phong k i n h đều là nghe hai người truyền thuyết lớn lên, có thể quang ngư học xã bên trong thành viên khác, cũng dám ở trước mặt diệp phong k i n h lấm lấm liệt liệt nói chuyện này theo ta ta c ô quả thực là đang tìm cái chết đám người này làm sao dám cùng nàng nói chuyện như vậy thực sự là không thể nào hiểu được càng là mạnh mẽ sinh mệnh cá thể liền càng là có thể rõ ràng khắc sâu biết được mình và nữ nhân này sự t r i n h lịch không cái tên này căn bản không thể xưng là người thậm chí liền ngay cả thần tiên phật như vậy ở trong mắt người thường khoe lời ca tụng, dùng ở trên người diệt phong khinh, cũng là một loại làm bẩn. Căn bản là không có cách xứng với nàng. nhân vật như vậy, ta ta cô chỉ có thể dùng tồn tại hai chữ này để hình dung diệt phong khinh, lấy hắn cằn cỗi tri thức dự trữ. Căn bản không tìm được có thể xứng với vị này hồng liên lính chủ từ ngữ. ngươi nên xin lỗi đối tượng, không phải ta. Diệp phong k i n h không có xem thêm ta ta cô nửa mắt, ánh mắt rơi vào trên người mã nhiên, chỉ chốc lát sau, tầm mắt chinh chích, nhìn về phía tô sắc vi, ngữ khí ôn hòa nói, lần này kiếm đạo kỳ ngộ, cũng có thể làm cho ngươi trường chút kiến thức, bất quá, Đồ của người khác, trung quy là người khác, không muốn làm lỡ chính mình tu hành, nói tất, nàng xoay người, bóng s á n g làm nhạt, tiêu tan ở trong gió, tata ta cô liên tục lăn lộn đứng dậy, đầy mặt chấn động, vì kia hồng liên lính chủ, vẫn còn có như thế ôn hòa một mặt, đột nhiên lắc lắc đầu, tata ta cô nhìn một chút chính mình hiện tại tứ chi, cắn chặt hàm răng, khoảng cách mã nhiên công khai phái phát kiếm đạo kỳ ngộ, cũng không còn lại mấy tiếng rồi, nhất định phải dành thời gian, cường hóa một hồi những này tay chân giả tuy rằng diệp phong k i n h không nói nhưng hắn ước lượng có thể đoán được chờ một lúc kiếm đạo kỳ ngộ tám chín phần mười lại là một hồi toàn cầu trực tiếp nếu như mình đợi lát nữa ở toàn cầu mặt người trước biểu hiện không tốt ném đi hồng liên đại hành giả mặt hạ tràng chỉ sợ sẽ không so với hồn phi phách tán tốt hơn chỗ nào làm toàn cầu đỉnh tiêm siêu phàm sức mạnh hội tụ lại có kiếm đạo kỳ ngộ đề tài gia trì vừa mới phát sinh không tới nửa giờ sự tình liên cấp tốt truyền khắp toàn cầu quảng làm người biết làm hồng liên đại hành giả một trong nắm giữ ảng thuật sức mạnh t a t a c ô tiến vào quang ngư học xã sau vì nịnh mở d i ệ t phong khinh chủ động gây hấn gây chuyện trước mắt đánh tan quang tốt thân sĩ will i a n mang theo thế thắng mời chiến tiên tri có thể mã nhiên cũng không có tự mình trừng phạt cái tên này bởi vì ở hắn ra tay trước hồng liên lính chủ diệp phong k i n h liền phế bỏ tự cho là thông minh ta ta cô đại nhân vật nhăn mặt một đám một cái nhỏ bé mờ á n g cũng có thể bị mọi người quá đáng giải thích chuyện này cương phát sinh đến từ toàn cầu các quốc gia các siêu phàm giả liền không ngại phiền mà đem lặp đi lặp lại đề cập đồng thời từ các loại góc độ tiến hành thảo luận, phân tích, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân d ĩ quần phân, chấn quốc cấp các cường giả tập hợp đến cùng một chỗ, xí nham tống táng giả chu ngư mở ra đề tài, hắn càng để ý ngày hôm nay chủ yếu sự kiện, thất toàn kiếm đạo, một số thời khắc, ta cũng rất ước ao chu hàm dịch cùng vạn hải hào bọn họ, dùng kiếm, đều là thêm ra mấy phần tiêu sái, làm triệu quan lan phụ tá đắc lực, hắn ở mọi người trong lòng hình tượng, chính là dựa vào triệu hoán vật tác chiến triệu hoán sư. chủ yếu chiến lực cũng đều tập trung ở dung nham quả đen trên người, không còn chiến sùng, cũng chính là bình thường cấp a siêu năng lực giả thôi. nói tới chỗ này, chu ngư thở dài, đáng tiếc, ta không có dùng kiếm thiên phú, Ở điên phú của thất toàn kiếm đạo, ở bây giờ người địa cầu lý giải bên trong, phần lớn bắt nguồn từ đối kiếm loại này binh khí chấp niệm, chấp niệm càng sâu, thiên phú càng tốt, cái gì trời sinh kiếm cốt, sáng dự kiếm tâm, đều là chút loẹ loẹ đồ vật, ở vũ trụ mênh mông bên trong, có lẽ với một số văn minh bên trong xác thực tồn tại người như vậy, nhưng ít ra người địa cầu cùng thương minh người tu hành thất toàn kiếm đạo thời điểm, không cần cân nhắc những kia trời sinh thuộc tính cùng vận khí trên vấn đề, cái gọi là thủ đoạn đặc thù tăng lên kiếm đạo thiên phú. Sách tới đây, thượng đế Fever, lavichi hồn tua g h nép, quang túc t h ầ n sĩ w i l l i a n âm dương sư Ogata Komida bọn người hứng thú, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ đến cùng là cái gì đây, Ở ta vẫn rất tò mò à, có lẽ, là cùng trước nổi khí cơ duyên một dạng, chế tạo ra một cái kiếm đạo cung điện, mạnh mẽ cất cao đám người may mắn kiếm đạo tuvi, thậm chí, thông qua một số thủ đoạn đặc thù, trực tiếp tăng lên kiếm đạo của bọn họ thiên phú, lần này kiếm đạo kỳ ngộ, có lẽ chỉ là đơn thuần tăng lên kiếm đạo lính ngộ, tích chữ cùng cảnh giới tuvi, khả năng đối thiên phú không có ảnh hưởng. Nếu không thì, võ thần nên bị thêm ở trong danh sách. tại sao ngươi sẽ như vậy nghĩ. lúc trước tiến vào tiên tri chế tạo nội khí cung điện sau, đám người kia không chỉ là tu vi tăng lên. tu luyện nhiên võ tốc độ cũng rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. lần này kiếm đạo kỳ ngộ, thu hoạch chỉ có thể càng đại tài đúng. vẫn trầm mặt không nói công nghiệp chúa tể j u li úp adenao ơ bất thình lình nói sang chuyện khác không biết được các ngươi có hay không chú ý tới trước ở trên trường thành cái kia mộ biểu hiện quá mức d u y ệ gì rồi q u y li an trầm ngâm nửa ngày nhìn một chút chu vi một bộ lòng vẫn còn sợ hãi r á n g r ấ p hà thấp giọng nói ta tin tưởng thần đình bên trong có thiện lương chính nghĩa thần nhưng ta không tin trùng hợp kết hợp tình huống lúc đó đến nhìn ta cho rằng lúc trước ở b u san thời điểm võ thần sử dụng vạn hóa từ gần chết lãng mạn nữ thần trong tay sa na cướp đoạt tâm tình bóp méo năng lực đồng thời ogata komida bất thình lình đỡ lấy lời mảnh vụn nói mà không có biểu cảm gì nói đồng thời trong tay sa na so sánh gân gà sơ cấp siêu năng lực rơi vào võ thần trong tay, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một vị thần tư duy. tuy rằng chiến l ự c không bằng tiên tri, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đặc biệt khủng bố đây. tua ghê nếp thả xuống chai rượu trong tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó không có chuyện gì lời nói, vẫn là tận lực rời võ thần xa một chút tốt hơn. Nắm giữ loại năng lực này tồn tại, thực sự là thật đáng sợ rồi. cái khác chấn quốc cấp các năng lực già tuy rằng ngoài miệng không nói chuyện nhưng cũng ngầm thừa nhận cách nói của hắn chân ái sinh mệnh rời xa võ thần bao quát thượng đế xe vơ tuy rằng cảm thấy sau lưng nói người nói xấu không tốt lắm nhưng hắn cũng nhớ tới một chuyện trước ở quang ngư học xã thời điểm lần thứ nhất gặp phải hảo thiên trương thiên nhận liền nhìn đối phương cực kỳ khó chịu Hẳn không thể tại chỗ cùng đối phương phân ra cái sinh tử, có thể trong nháy mắt, liền thay đổi c á c h nhìn, coi trương thiên nhận là thành anh em ghét nghĩa. tuy rằng hắn bản thân cảm thấy đây là một chuyện tốt, để cho mình thêm ra một vị bằng h ữ u nhưng hiện đang nhớ tới đến, luôn cảm thấy có chút lạ quái. E sợ, vào lúc ấy, cũng là tô sắc vi ảnh hưởng chính mình tư duy. không ai đồng ý bị tùy ý bóp méo tâm tình nên khóc thời điểm lại cất tiếng cười to nên cười thời điểm lại đầy mặt bi thương chỉ là muốn vừa nghĩ liền lên một thân nổi da gà tính toán một chút chuyện của quá khứ liền quá khứ rồi nể mặt mã nhiên ve vơ quyết định không cùng tô sắc vi tính toán chi l y dù vậy tuy rằng sâu trong nội tâm tin tưởng thủ hộ giả tổ chức các thành viên, nhưng x e v ơ vẫn mơ hồ cảm thấy, sau này mình chấp hành tổ chức nhiệm vụ thời điểm, tận lực vẫn là tránh khỏi cùng tô sắc vi tổ đội tốt hơn, trừ bỏ tiên c h i e sợ không ai c h ấ n được vì kia võ thần, kiếm đạo kỳ ngộ phái phát trước ba mươi phút, bảy tên được gọi là thiên tuyển hồng liên đại hành giả thân phận toàn bộ lộ ra ánh sáng, bảy người này phân biệt đến từ hai thế lực lớn một tên người trung quốc, sáu tên người nước ngoài, tên của bọn họ, phân biệt gọi là Anon, r i t q u á c h Phi lấm, Jota Taco, thiết sơn cùng với U l o o p có Tata Co dấm vào vết xe đổ, mặt khác sáu tên hồng liên đại hành giả đều biểu hiện rất biết điều, cũng không có trêu chọc thì phi, chỉ là tụ tập một cái nước trà trong phòng, nhắm h a i mắt lại tựa ở trên ghế sơn a lơ o nơi gơ tựa hồ cũng ở thông qua chợp mắt nghỉ ngơi dưỡng sức hắt án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ b ê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi chương năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi sáu đen kịp hải vực thuyền xám hội nghị đ ứ n g ở người ngoài thì rác, bảy tên đại hành giả tựa hồ là ở chợp mắt. nhưng trên thực tế, ý thức của bọn họ đang tiến hành giao lưu, lạnh lẽo trong vũ trụ, cứ cách địa cầu không mấy năm ánh sáng bên ngoài, tồn tại một mảnh thần bí đen kịp hải vực. ở hải vực này bên trong, bồng bềnh một chiếc tỏa ra mục nát khí tức màu xám thuyền buồm, thuyền buồm trên bung thuyền, bảy tên ăn bận màu tóc khác nhau thanh niên, chính đang trao đổi tình báo, tên là ô lúp tóc đỏ nam nhân mọc ra một tấm mặt chữ quốc, một bộ nghiêm túc thận trọng dáng dấp, từ trong miệng hắn nói ra lời nói, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì, cực kỳ giống máy móc giọng nói điện tử, lần này hội nghị thứ tự phát ngôn là, Anon r i f Quack Phi lấm, Jota Paco, thiết sơn, làm ma pháp, khoa học kỹ thuật, tiên lực, hồn thế, ảo thuật cùng thần đạo lục đại siêu phàm danh sách người thừa kế. xin các vị châm đối với lần này thất toàn kiếm đạo cơ duyên phái phát sự kiện mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hắn nói chính là tiếng nga. có thể chiếc thuyền này lại tựa hồ như nắm giữ một số sức mạnh thần bí, để âm thanh của Hắn rơi vào cái khác trong tai sáu người. Đều đẻ. là vàng từng tiếng Tóc mắt người mẹ xanh A non cùng ảo thuật người thừa kế ta ta cô tương tính ở gần nhất giữa hai bên là cũng địch cũng h ư ớ quan hệ. cho tới nay, hai người lén lút luận bàn quá rất nhiều lần. xưa nay đều là thắng bại trộn nửa. rất khó phân ra cao thấp. ta ta cô trước tao ngộ b i thảm. để a nôn cũng sản sinh một chút mèo khóc chuột một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cảm giác. hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. chính mình nỗ lực là có hay không có ý nghĩa. nghiên cứu ma pháp huyền bí. Lính ngộ ma pháp chân lý, chân chính kế thừa tiền b ố i di sản, đăng lâm ma pháp đỉnh điểm sau đó, chính mình liền có thể chiến thắng diệp phong khinh sao. Thậm chí, a non hoài nghi, chính mình có lẽ căn bản không có tư cách đứng ở trước mặt diệp phong khinh, trở thành người phụ nữ kia đối thủ, hai người sự chinh lịch, quả thực lại như là mây trắng cùng nước bùn một dạng, không có cái gì khả năng so sánh, vốn là có bao nhiêu kiêu ngạo tôn nghiêm bị người vô tình đạp lên sau tâm tình liền có bao nhiêu tối t â m cũng không phải tất cả mọi người đều có thể ở trải qua ngăn trở sau thu dọn lại tự tin nghe nói như thế ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người a n o n biểu hiện khác nhau nhưng không nói chen vào đối a n o n lên tiếng áo đồng ý phu không tỏ rõ ý kiến như vậy kế tiếp xin mời rít lên tiếng rít sáng g ấ p cùng thượng đế x e vơ giống nhau đến mấy phần tóc màu cỏ lam mắt chỉ là nhan chỉ so với x e vơ càng thêm có thể đánh trời sinh một tấm ngôi sao mặt khó miệng đều là treo bất cần đời ý cười ăn nói khôi hài hài hước lời rõ ràng so với những người khác càng nhiều hơn một chút hắn đứng ở cột buồm bên vuốt nhẹ làm bằng g ỗ cột buồm hoa văn Ngữ khí cổ quái nói, kỳ thực dưới cái nhìn của ta, a nôn nói cũng không tính là lời vô ích. mới bắt đầu, chúng ta bày cái cảm giác mình là trên địa cầu đặc thù nhất người, là thiên tuyển c h i tử, không ai có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau, cảm giác mình mới thật sự là dẫn sắt địa cầu văn minh phá tan nguy cơ, đi về phía huy hoàng người, rốt cuộc, chúng ta chiếm được truyền thừa, chỉ có từ chúng ta có thể sử dụng, coi như là đồng ý không trả giá cống hiến cho quốc gia, hoặc là chia sẻ cho những người khác, người khác cũng đều không thể từ bên trong được nửa điểm chỗ tốt, có thể sự thực chứng minh, chúng ta nghĩ quá nhiều rồi, đừng nói để địa cầu đi về phía huy hoàng, chúng ta thậm chí ngay cả địa cầu đối mặt nguy cơ, đều không thể hóa giải, zip từ dếu nói, nơi này không có người ngoài, Ta liền không cố làm ra vẻ rồi. Thành thật mà nói, ở xuyên pha văn minh vừa mới r á n g lâm thời điểm, ta thậm chí đều dự định vứt bỏ địa cầu thân thể, trực tiếp chạy trốn rồi. Sau đó tình thế phát triển, để ta cảm giác mình tưởng c á c h tự cao tự đại thằng hề, các vị đang ngồi huyên đệ, trừ bỏ ô lúp đại ca bên ngoài, e sợ những người khác đều sản sinh quá lùi bước ý nghĩ chứ, tỉ như Lưu đến núi xanh ở, không lo không củi đốt, chỉ cần chúng ta mấy cái còn sống sót. địa cầu văn minh liền không tính diệt vong, liền còn có hy vọng. đại khái chính là này loại hình tự mình an ủi ý nghĩ. các ngươi hẳn là cũng đã có mới đúng, không nên cảm thấy xấu hổ, cũng không cần thiết phủ nhận. chúng ta tuy rằng tự cho là đúng địa cầu cuối cùng lá bài tẩy, nhưng trên thực tế, đại gia đều là làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên nghĩa người bình thường thôi. cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có làm gì, chỉ là đối đại cuộc không có bất luận ảnh hưởng gì vô danh tiểu b ố i mà thôi. nếu như nói, chúng ta và những người khác có cái gì không giống, đại khái chính là vận khí tốt hơn rồi. chúng ta cảm giác ưu việt, đến từ chính may mắn của chúng ta, cần t h ậ n ngấm lại. Kỳ thực trừ bỏ ô l ú p đại ca bên ngoài, chúng ta sáu cái gia hỏa, không có bất luận cái gì ưu việt tư bản, chúng ta trên miệng nói thật dễ nghe, đều cảm giác mình là thiên tuyển c h i tử, là chúa cứu thế. trên thực tế, chúng ta cũng không có là nhân loại hiến thân giác ngộ, nước đã đến chân, đại gia phản ứng đầu tiên, e sợ đều là nghĩ thoát thân chứ, nói tới chỗ này, d ớ t chuyển đề tài, phải thừa nhận, thế giới này, biến hóa quá nhanh, mà không nói chuyện những kia lai lịch thành phần phức tạp người ngoài hành tinh, thượng đế, tiên tri, võ thần, chỉ là những này địa cầu bản thổ siêu phàm cường giả, ở n g ạ n h thực lực phương diện, cũng đều đạt đến cùng chúng ta ngang n g ử a thậm chí vượt qua chúng ta cấp độ, d ớ t khói môi hơi dương lên, nhất quán nụ cười tự tin bên trong, tự dếu mùi vị càng rõ ràng, ở vị kia hồng liên lính chủ đại nhân trước mặt, chúng ta đám người này như là bị thuần phục cậu một dạng, liên cũng không dám thở mạnh, có thể mã nhiên, tô sắc vi những người này, lại có thể cùng nhân gia bình đẳng giao lưu, nói tới chỗ này, g i ế t t ư ở như g n cười mà không phải cười nhìn về phía t a t a c ô ánh mắt ở đối phương dùng ảo thuật năng lượng lâm thời cấu trúc đi ra thô giáp tứ chi trên rừng lại chốc lát trước ở đối phương nổi giận trước giơ hai tay lên hơi co lại vai một b ẫ u người hiền lành dáng d ấ p ta ta cô chớ suy nghĩ quá nhiều ta không phải là đang n h ầ m vào ngươi ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng a nôn quan hệ không tệ hắn nhìn thấy ngươi thảm như vậy trong lòng cũng khổ sở cho nên mới dùng ngôn ngữ kích thích một hồi hắn muốn cho hắn thu dọn lại dũng khí nói tất d e e p trên mặt nồ cười thu lại ánh mắt đ ổ lịch rơi vào ma pháp người thừa kế trên người a nôn xác thực chúng ta đám người này đều triệt để thua với diệp phong k i n h hơn nữa người khác là đường đường chính chính nhìn ép chúng ta mặc dù là ta tên như vậy cũng đều thua tâm phục khẩu phục không có câu oán hận nào, thế nhưng võ thần tô sắc vi cùng tiên tri mã i nhiên tranh đấu từ suốt đạo đến nay không có một lần thắng t í c h có thể nàng nhưng xưa nay đều không hề từ bỏ quá một lần không được liền mười lần một trăm lần một vạn lần mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh chỉ cần bất từ liền vĩnh viễn có cơ hội vì kia võ thần thất bại qua vô số lần, nhưng dù sao là duy trì cao ngang đấu trí, khí phách mạnh mẽ đến cực điểm, niềm tin cũng là kiên định đến làm người vì đó than thở. mà ngươi, a non, ma pháp người thừa kế, chỉ là trải qua một lần thất bại, liền muốn triệt để đầu hàng triệu thua sao, lúc trước cái kia nói dù cho là địa cầu văn minh hủy diệt, cũng phải dùng ma pháp sức mạnh, làm cho nhân loại chi hoa ở trên phế tích một lần nữa tỏa ra a nôn. cách kia hăng hái ngươi. đi đâu rồi. còn có ngươi, ta ta cô, ảo thuật người thừa kế. thả xuống đối trí tuổi cùng theo đuổi chân lý. ngược lại đi cân nhắc chủ nhân tâm tư. thăm dò nó điểm mấu chốt. kết quả c h ữ a lợn lành thành lợn què. như vậy ngươi. nhất định sẽ bị quá khứ chính mình khinh b ị chứ. dù cho là tự cao tự đại, tràn ngập cảm giác ưu việt, thằng hề một dạng người may mắn, cũng so với chán trường, x a đọa, không dám đối mặt hiện thực chó mất chủ mạnh hơn gấp một vạn lần. Hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm bảy mươi bảy năm trăm bảy mươi bảy đỉnh cấp khán giả bảy, lên đài diễn dịch, mấy câu nói nói rằng đến, không chỉ là ma pháp người thừa kế a non, năm người kia cũng đều sắc mặt đột nhiên biến, mặc dù là ở g i ế tự t thuật bên trong, không tính là ưu việt cầu cùng thằng hề hội nghị người chủ trì ô l o u duy nhất không có bị d i ệ p phong khinh rằn vặt quá thuyền s á m thành viên, vị này nhìn qua trầm m ặ t ít lời tóc đỏ tráng hán, giờ khắc này cũng là một bộ năm chiêu dáng dấp, ô l o u là cách trầm m ặ t ít lời người, hắn tính cách cứng còi, cũng tương tự là bảy tên hồng liên đại hành giả chính mình đ ề cử ra tạm thay thuyền trưởng ở đây trong bảy người chỉ có hắn biết những đồng bạn này đối diệt phong khinh hoảng sợ đến từ đâu có thể làm cho ý thức xuất hiện tại trên chiếc thuyền này người đều là thiên chi kiêu tử một cái siêu phàm danh sách ánh triều tà người thừa kế đều có sự kiêu ngạo của chính mình làm sao có khả năng bị đánh bại một lần liền triệt để đánh mất đấu trí, diệp phong khinh lúc trước chỗ làm, không chỉ có riêng là đánh bại bọn họ đơn giản như vậy, nàng mạnh mẽ dằn vặt ô l ú p này sáu tên đồng bản, cơ hồ đem trước mắt sáu người này tâm trí triệt để tàn phá, đánh nát, để bọn họ mặc dù phong ấm đoạn trí nhớ kia, cũng vẫn cứ không dám sinh ra đối địch với nàng ý nghĩ, khoa học kỹ thuật người thừa kế zip, tuy rằng cùng mấy người khác một dạng đều phong ấm kia đoạn bị trà đạp ký ức nhưng hắn biết rõ đấu trí cùng dũng khí thứ này là bất luận làm sao cũng không thể thiếu hụt mặc dù là hiện tại thuyền xám hội nghị bảy người cũng đã bị ép vùi đầu vào hồng liên lính chủ dưới trướng bọn họ cũng vẫn cứ thuộc vào địa cầu t r ầ n doanh bảy người chỗ cộng đồng tán thành trung cực sứ mệnh vẫn cứ không có biến mất trên thực tế ta mới là thống khổ nhất, dày vò nhất một cái kia, dít thở dài, ngứ khí ôn hòa một chút, rõ ràng ta nắm giữ truyền thừa, là nhất có thể trợ giúp địa cầu vượt qua cửa ai khó đồ vật, lại bị vướng bởi thu được truyền thừa lúc ung thuận lời hứa, không có cách nào vòng qua truyền thừa hạn chế, đi tăng lên sao mẹ trình độ khoa học kỹ thuật, hy vọng đại gia có thể thật tốt nghĩ lại, chiến thắng chính mình mềm yếu, đê hèn nhân tính, huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Nếu như có người nào muốn thông lời nói, ta có thể miễn phí giúp các ngươi làm thân thể cải tạo, tóc đen con ngươi đen ra vàng quách phi lấm g ơ tay lên, đánh g ã y g i ế t lên tiếng. đây không phải tố khổ đại hội, cũng không phải người tình nguyện mộ binh thị trường. chúng ta mở hội là vì giải quyết vấn đề, n g ư ơ i mới vừa nói những câu nói kia mục đích đã đạt đến không muốn lãng phí đại gia quý giá thời gian tiếp đó nên ta lên tiếng rồi quách phi lấm hít một hơi thật sâu n g ư khí ngưng trọng nói tuy rằng ta hiện tại chiến l ự c rất yếu thậm chí ngay cả bình thường c h ấ n quốc cấp siêu năng lực giả đều không phải là đối thủ cần thời gian dài rằng dạ tu luyện mới có thể chân chính phát huy ra tiên đạo sức mạnh nhưng việc đã đến nước này ta nhất định phải phát biểu chính mình ý kiến chấp hành hay không liền để mọi người cùng nhau phán đoán được rồi nói tới chỗ này quách phi lấm hít một hơi thật sâu ngữ khí ngưng trọng nói đầu tiên một điểm tiên tri mã nhiên chỗ mở ra con đường mới là chính xác con đường thực tiễn chứng minh chúng ta lúc trước lựa chọn, không chỉ có sai rồi, hơn nữa sai không hợp thói thường, ẩm nhẫn biết điều phát triển đại phương châm, thoát ly quần chúng, liền thoát ly thực tế. ô lúc thuyền trưởng, ta không phải n h ầ m vào ngươi, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta lúc đầu kế hoạch, vi phạm nhân tính, trong bóng tối tăng cao thực lực, đợi được địa cầu chân chính tuyệt diệt nguy cơ dáng lâm thời gian, lại ra tay ngăn cơn sóng d ữ mới bắt đầu đỉnh ra sách lược nhất định phải thay đổi rồi thận trọng là chuyện tốt nhưng là ta trong mấy ngày qua đều là tâm huyết dâng trào có một loại linh cảm không lành lại tiếp tục như thế chúng ta sẽ ở trong trầm mặt tiêu vong vô thanh vô tức chết đi chết không có giá trị có thể nói không bi trắng không thê lương lại như d i t nói một dạng chúng ta khuyết thiếu ngăn cơn sóng giữ năng lực, chỉ có thể tưởng thằng hề một dạng thấp kém chết đi. Quách phi lấm tựa hồ nín rất lâu, lần này rốt cuộc tìm được cơ hội, đem ý nghĩ của chính mình một hơi nói nói ra, dòng giã nói rồi hơn ba phút, so với z i t lên tiếng nội dung còn dài. sau đó, jota p a c ô thiết sơn ba người phân biệt lên tiếng, đại thể là đối quách phi lấm đưa ra kiến nghị tán thành cùng bổ sung. được rồi. ô lúc đại thủ sờ qua đỉnh đầu của chính mình. nguyên bản màu đỏ tóc hối cua. liền đã biến thành sáng loáng đầu t r ọ c ý của mọi người. ta rõ ràng. không phải đại gia sai lầm. mới bắt đầu phương án. ta muốn phụ hơn nửa trách nhiệm. là ta quên nhân tính cùng sự vật phát triển quy luật khách quan. đồng thời đánh giá cao sức mạnh của chúng ta đánh giá thấp chúng ta muốn đối mặt khó khăn căn cứ số ít phục tùng đa sớ nguyên tắc chúng ta thay đổi kế hoạch ban đầu cứu vớt địa cầu để địa cầu văn minh đi vào càng tương lai huy hoàng muốn từ nhỏ chuyện làm lên từ từ n g giọt nhỏ làm lên vậy liền coi là là làm hội nghị kết thúc trần từ rồi ô lúp cùng này sáu tên thuyền viên không giống Hắn còn nhớ diệp phong k i n h lúc trước đánh bại những thuyền viên này tình tiết. Hắn còn nhớ, diệp phong k i n h chỉ là một cái ánh mắt, liền đem đại gia triệt để đánh tan. Lúc đó hoàn toàn xem không hiểu thủ đoạn của đối phương, trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cùng cân nhắc sau. ô l ú t rốt cuộc biết thủ đoạn của đối phương cùng nguyên lý rồi. đơn giản tới nói, diệp phong k i n h phiên d ị c h đồng thời chọn đọc sáu người trong ký ức một số h ắ c lịch sử, tiến hành mở rộng sửa, sau đó một lần nữa điền vào, muốn tỉ dụ lời nói, khoảng t r ừ n g tương đương với đem một triệu chữ đại cương ca, hm, to, a, g, hm, viết thành hơn trăm triệu chữ cố sự, sau đó siêu cao tần suất, không gián đoạn dùng những rác sửa này ký ức, đối sáu người đại não tiến hành tin tức oanh tạc, bão hóa đà kích, để những thuyền viên này nhóm chớp mắt thần trí tan vỡ, linh hồn bị thương, khá g i ố n g là hacker hành vi bên trong đơn giản nhất thô bạo đốt công kích, chỉ có điều đốt công kích là tốc độ thấp oanh tạc, tăng cường gánh nặng hình thức phá đổ phục vụ khí, diệt phong khinh dùng thủ đoạn, càng thêm đơn giản, thô bạo, có lẽ, Diệp phong k i n h có thể dùng một ít càng tinh mật phức tạp thủ đoạn, nhưng không cần thiết. bảy người đơn giản giao lưu một phen sau, rốt cuộc một lần nữa chỉnh lý chương trình, thống nhất hành động phương châm thắm thiết l í n h hội hồng liên ý chí, tăng cao tư tưởng giác ngộ, kiên định lập trường, tất cả hành động lấy mệnh lệnh của Diệp phong k i n h là thứ nhất việc quan trọng. Ngoài ra Ở lực phối hợp thủ hộ giả tổ chức thành viên hành động cùng tiên tri mã nhiên giao hào tan họp ô lúp ra lệnh một tiếng xe mặt vào bảy người bóng dáng biến mất không còn tâm tích cùng lúc đó địa cầu quang ngư học xã mố gian trong phòng trà bảy người đồng thời mở hai mắt ra bắc kinh quang ngư học xã đâu suốt cùng thú vị mã nhiên khói môi hơi dương lên ma pháp khoa học kỹ thuật tiên lực hồn thế ả g thuật thần đạo vận c h i ề u cùng m ộ nhắc tới bảy đại thượng vị thần con đường hơi hơi không giống nhiều một cái vận c h i ề u hệ thống thiếu một cái siêu năng hệ thống bất quá những này là không ảnh hưởng toàn cuộc việc nhỏ không đáng kể bí mật trong đó mã nhiên không dự định quá nhiều truy cứu. n à y bảy tên đại hành giả thu hoạch đến siêu phàm truyền thừa danh sách, đều bị thêm vào hạn chế. Vô pháp truyền bá điểm này, mã nhiên sớm ở mấy người này trở thành hồng liên đại hành giả thời điểm. liền đã biết rồi. theo mã nhiên, kia bảy tên thiên tuyển chi t ử bản thân liền là không kém chiến l ự c bọn họ chỉ là chọn sai con đường, không tính là không thể cứu chữa c ắ n bá. So với những người phản bội kia còn cao thượng hơn ngàn vạn lần, tự cao tự đại cùng cảm giác ưu việt quá mạnh thói xấu vặt, ở mã nhiên nơi này căn bản không tính sự, sự thực chứng minh, hắn chỉ là nghiêm túc đánh cấu mấy người này một phen, liền đem tính cách của bọn họ giải quyết vấn đề thất thất bát bát, lập tức trở thành chất lượng tốt nhất thủ hộ giả tổ chức ngoại vi làm công nhân hòa đ ỉ n h cấp khán giả. có thể trực tiếp sử dụng rồi đã đến giờ rồi mau ra đây đại gia đều c h ờ ngươi ở ngoài đây mềm mại mềm mại thiếu nữ âm vang lên mã nhiên cuối đầu trên mặt bàn một đoá bông hồng nhỏ dường như hỏa liên vậy nở ra ngưng tủ thành bộ bấm q uy bàn bé dáng dấp quan sát mặt mũi nàng sẽ phát hiện chính là dáng dấp của tô sắc vi cái này cũng là thiếu nữ gần đây học tập hồng liên diệu pháp thành quả một trong bé ở trên mặt bàn nhảy nhót hai lần cầm một cây tăm giống như tiểu kích đâm đâm mã nhiên đừng ngây người vịt động lên lập tức tới ngay khé gật đầu mã nhiên trong con ngươi mịt mờ màu tím nhạt quang lập lò nhàn nhạt ánh sáng đỏ phù hiệu như là thác nước chảy qua mi mắt cheng hắn đứng dậy đầu ngón tay nhẹ trượt đặt tại trước bàn lưới thẳng đường đao liền tự nhiên vào vỏ, làm nền ập hồ thời gian dài như vậy kiếm đạo kỳ ngộ phái phát, có thể nói là muôn người chú ý, toàn cầu quan tâm, sân khấu đã dường tốt, khán giả toàn bộ sắp xếp, giờ khắc này, chính là lên đài diễn d ị c h thời cơ tốt đẹp, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê x í t cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi chương năm trăm bảy mươi tám năm trăm bảy mươi tám quang ngư học xã nguyên bản địa vực rồng rồng c h ố n g trải vân tiêu điện giờ khắc này vạn t r u n g tập hợp có thể đến hiện trường trừ bỏ thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên người may mắn cùng phụ trách duy trì trật tự học xã tinh nhuệ bên ngoài đều là toàn cầu các nơi ưu tú nhất đám người làm tin tức, hiện trường người người nhốn nháo, mọi người lại đều duy trì đối lập yên t ĩ n h trạng thái, nôn nóng mà lại kiên nhẫn chờ đợi vở kịch lớn trình diễn, một phút, hai phút, ba phút, trong danh sách người cũng sớm đã đến đông đủ, mã nhiên lại vẫn không có đi tới hiện trường, hắn vẫn chưa đến muộn, chỉ là những người khác đến quá sớm một chút, sớm ba, năm tiếng đến quang ngư học xã không tính là gì. hiện trường đại đa số người đều là như vậy. ở trong đám người này, thậm chí còn có thật nhiều sớm dòng g ã một tuần sớm đi tới nơi này một bên điều nhiên địa hình, chỉ lo sai qua đủ để thay đổi vận mệnh cơ duyên. rút cục, chính chủ hiện thân rồi, bạch, quanh thân khói trắng mịt mờ, bên eo đeo lưới thẳng đường đao thiếu niên tóc trắng đen, thân hình lấp lóe đúng giờ đúng giờ xuất hiện ở trước mắt mọi người nguyên bản chỉ là đối lập yên tính hội trường đột nhiên trở nên yên lặng như tờ nghe được cả tiếng kim rơi trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nghe được mọi người trầm trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập không biết được đến tột cùng là ai nói câu nói đầu tiên trầm mặt bị đánh vỡ trước mắt hiện trường bầu không khí liền đột nhiên làm nổ trong toàn bộ đại điện, tiếng người huyên náo, huyên náo buổi trên, cuồn cuộn sóng âm trấn người màng tai đau đớn, các quốc gia ngôn ngữ đan dệt dung hợp cùng nhau, để người căn bản nghe không chân thực lẫn nhau đến tột cùng đang nói cái gì, chỉ có lẫn nhau cuồng nhiệt tâm tình có thể bị mọi người rõ ràng cảm nhận được, mã nhiên cũng không có nói xin giữ yên lặng và hội trường trật tự loại hình, hắn chỉ là nhấc m â u nhàn nhạt nhìn chung quanh hiện trường, tuyệt không bất kỳ động tác dư thừa nào. nhưng là, trong tầm mắt của hắn, tựa hồ có một loại nào đó kỳ diệu ma lực. Mỗi khi mã nhiên nhìn về phía một cái hướng khác, cái hướng kia đám người liền chớp mắt yên t ĩ n h lại, hắn nhìn quanh hội trường một vòng sau, toàn bộ đại điện liền đột nhiên yên t ĩ n h lại, lúc trước huyên nháo như là chưa từng tồn tại bình thường, vào lúc này, mới có mắt sắc người chú ý tới, mã nhiên trong tay trái nắm một khối kiếm hình ngọc khí, kia ngọc khí hiện ra màu lam đậm, cũng không mũi nhọn, trừ bỏ ngẫu nhiên l ó e ra một đạo đỏ rực tia sáng cùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo bên ngoài, có vẻ thường thường không có gì lạ, bình thường, thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ, là ta ở rất lâu trước liền hướng đại gia đồng ý quá, mã nhiên không có nói một ít cong cong quấn quấn lời nói. ánh mắt của hắn đảo qua danh sách lớn trên hơn hai mươi tên người may mắn, đi thẳng vào vấn đề nói. mới bắt đầu, ta là dự định đem chính mình cùng kiếm thủ gấp đầu gối giả đàm lúc, đối kiếm đạo lính ngộ thông qua nội khí bí thượng phương thức bảo tồn lại, biếu tặng cho trí yêu kiếm đạo địa cầu những đồng bào. nói tới chỗ này, mã nhiên liếc nhìn bên tay trái thiếu nữ, Ô sắc vi miếu môi, nhìn ta làm gì. chuyện như vậy cũng phải sắc vi đại nhân hỗ trợ giải thích. Võ thần không sĩ diện be, thực sự là càng ngày càng lười rồi. Nếu không có tạm thời còn không phải là đối thủ của mã nhiên, sắc vi đại nhân nhất định sẽ đem hắn đè xuống đất, mạnh mẽ đánh cứu một phen, để hắn lạc đường biết quay lại, biết cái gì gọi là đấu tranh chưa thành công. đồng chí vẫn cần nỗ lực, tô sắc vi không chút biến sắc từ trên mặt mã nhiên lệch mở tầm mắt, không hề không hợp cảm đỡ lấy đề tài. Mọi người đều biết, nhiên võ tu luyện tới nội khí cửa đoạn, liền có thể lấy nội khí làm môi giới, đem tin tức tồn lưu ở một số vật bên trong, chế tạo nội khí tu luyện nhập môn bí thược, lúc đầu không có nhiên võ hệ thống thời điểm, trên địa cầu hết thảy nội khí người tu luyện, đều cần tiếp xúc hắc nham võ đạo bia, mới có thể chắc tính từ thân khiếu huyệt, luyện hóa ra luồng thứ nhất nội khí. cái gọi là hắc nham võ đạo bia, chính là một tên nội khí cửa đoạn ngoại tinh cường giả chút xuống tâm huyết chế tạo mà thành. nói những câu nói này thời điểm, tô sắc vi ngữ khí không thể nói cùng mã nhiên rất g i ố n g chỉ có thể nói g i ố n g như đúc. để cho hiện trường mọi người cảm giác là trước sau lên tiếng không giống như là hai người mà là cùng một người tô sắc vi bản thân ngược lại không có cảm giác gì chỉ là vừa ở trong lòng nổ phun mã nhiên vừa ngữ khí ôn hòa nói nhiên võ xuất hiện hạ thấp võ đạo tu hành ngưỡng cửa đề bạt hát nhăm võ đạo hạn mức tối đa nội khí tu luyện tới cảnh giới nhất định thậm chí có thể thăng hoa là kinh lực cùng lúc đó, cũng làm cho đại gia không cần lại ỉ lại hắc nham v õ đạo bia, là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu luyện, nói tất, tô sắc vi hai tay đặt ở trên đầu gối, không ở lên tiếng, trang làm ra một bộ năm tháng tính tốt yên tính thiếu nữ xinh đẹp dáng d ấ p nghe đến đó, hiện trường có thật nhiều người đều sản sinh không ít nghi hoặc, đám người làm tin tức thử nghiệm đặt câu hỏi, mà một ít học xã thành viên nghe đến đó cũng không nhìn được h ạ thấp giọng khe khẽ bàn luận lên bên trong cung điện nhân số rất nhiều mỗi người đều phát ra một điểm âm thanh liền để trong này trước mắt trở nên huyên nháo lên mã nhiên tiên sinh vừa nãy có nhắc tới vốn là hai chữ này chứ nói cách khác thông qua nhiên võ c ử u đoạn nắm giữ năng lực đặc thù chế tạo kiếm đạo bí thượng chỉ là kế hoạch ban đầu, tình huống bây giờ phát sinh ra biến hóa. tiên tri là trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường bị trọng thương, sở dĩ vô pháp chấp hành kế hoạch ban đầu sao. đầu ấp đây, hỏi vấn đề trước có thể hay không đồng đồng não, có thể hay không đừng lãng phí đại gia nêu câu hỏi cơ hội à. chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh, nếu như nhiên thần thật chịu không thể n h ị p trọng thương, tại sao có thể có lần này thất toàn kiếm đảo kỳ ngộ không hẳn tiên tri từ trước đến giờ nói là làm coi trọng hứa hẹn chắc chắn sẽ không tư lợi mà b ộ i ước mà lần này kiếm đảo kỳ ngộ hứa hẹn đã kéo thời gian quá dài rồi liền không thể hướng về chỗ tốt nghĩ sao nói không chắc là nhiên thần đột phá đến cảnh giới cao hơn mở ra nhiên võ hai mươi bốn đoạn con đường đây cái này cũng là có thể, chỉ có điều, lần trước ở xích đạo bia trên thần chiến trường, tiên tri nhưng là dựa vào sức một người, đỡ lấy bốn tôn thần chỉ, đến từ thần đình thần chỉ, thực lực mạnh bao nhiêu, không cần ta ở đây giải thích chứ, hí, thật có thể, đúng rồi, lúc trước ở mặt khác hai đại trên thần chiến trường, võ thần cùng thượng đế có nhiều như vậy đỉnh tiêm siêu phàm cường giả trợ giúp, đều đánh như vậy sốt ruột, nhiên thần nhưng là một đánh bốn, mạnh mẽ kéo ra thắng cuộc, nói không chừng vào lúc ấy, thật liền lưu lại khó có thể chữa trị án thương đây. trước ở địa siêu diễn đàn trên, thảo lư học xã phía chính phủ tài khoản không phải công khai đã nói, nhiên võ n h ị thập tam đoạn đặc chất chính là siêu cường sức khôi phục sao, chính là bởi vì nhiên thần đem tạo máu bộ phận cường hóa thành ánh sao bộ phận, thu được cứu cực năng lực hồi phục mới miễn cưỡng có thể đứng vững kia bốn tôn thần a chính là bởi vì sức h ồ i phục mạnh ở chịu đến thương tổn vượt qua một cái nào đó giới hạn sau mới đặc biệt khó có thể chữa trị tình huống lúc đó các ngươi lại không phải không rõ ràng mã nhiên tiên sinh chảy máu lượng phỏng chừng so với cả người hắn thể trọng còn nhiều phỏng chừng là tiêu hao tiềm lực cùng sức sống không thể, ngươi ở nói hưu nói vượn, nhìn một cái tiên tri màu tóc đi, những kia tóc trắng, ta mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nếu như không phải nhiên võ thập tam đoạn có kéo dài tuổi thọ đặc chất, sợ sợ người ta đã sớm là địa cầu văn minh hy sinh thân mình rồi, mã nhiên đã làm được trình độ như thế này. Mỗi lần nhìn thấy hắn bức ảnh, ta đều cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. các ngươi những này c á c h gọi là fan dĩ nhiên cảm thấy hắn mang đến tất cả thắng lợi đều là chuyện đương nhiên nói lại lần nữa tiên tri là người không phải thần hắn không phải toàn trí toàn năng hắn là thân thể máu thịt cũng sẽ cảm thấy n g hề hoài cũng sẽ cảm thấy mệt không không có chỉ là kỳ thực rất nhiều người đều biết chỉ là không nói ra thôi có lẽ mã nhiên tiên sinh thời gian còn lại, đã không nhiều, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm bảy mươi chín năm trăm bảy mươi chín kiếm thủ hiện, khép lại ngươi miệng xui xèo, thực sự cầu thị mà thôi, mọi người đều biết, mã nhiên tiên sinh siêu năng lực hạn đ ị n h báo trước, nó siêu năng ăn mòn đánh đổi, vốn là tiêu hao tuổi thọ, lại trải qua trước một hồi kia tàn k h ố c á p chiến, ta trước cũng mơ hồ cảm giác không đúng lắm thế nhưng không dám ngẫm nghĩ hiện đang nghe ngươi nhóm nói như vậy đột nhiên cảm giác thấy hơi hoàng rồi các ngươi nói nhiên thần nói kỳ ngộ cùng chúng ta lý giải có phải là cùng một cái đồ vật a chỉ cần tiên tri không cần mạng của mình đi khai sáng một cái thời đại mới ta liền cũng có thể tiếp thu cút nguyên bản lý tính nhị luận từ từ diễn biến thành tranh chấp, rất nhiều người đều ầm ý ra hỏa khí, vì để cho mã nhiên nghe được âm thanh của mình, đám người làm tin tức chỉ có thể một lần lại một lần gia tăng âm lượng, nghe được mọi người nghị luận, tô sắc vi nhìn không được nhìn bên người mã nhiên một mắt, trung quy vẫn còn có chút lo lắng cái tên này a, hắn nếu là chết rồi, sắc vi đại nhân sau đó nên làm gì, cũng không phải ở quan tâm cái tên này, chủ yếu là, theo tô sắc vi, địa cầu cuộc diện bây giờ, bao quát chính mình ở bên trong, ai cũng có thể chết, mã nhiên không được, cái tên này mặc dù là cái chán rét duyệt, nhưng đối với địa cầu văn minh thực sự là quá trọng yếu rồi, không thể không có hắn, đáng rét, thiếu nữ nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc sáng vẻ, Nắm nắm nắm đấm, thông qua vạn hóa c ố t bi đến nhiều như vậy thần kỳ siêu năng lực, trong đó có thể kéo dài tuổi thọ năng lực cũng cũng không hiếm thấy, có thể vấn đề ở chỗ, cho đến tận bây giờ, nàng cũng không có thể tìm tới chân chính giải quyết mã nhiên tuổi thọ vấn đề biện pháp, tô sắc vi đã nếm thử vô số loại tổ hợp, cũng chỉ có thể hơi hơi bù đắp một điểm tuổi thọ của hắn hao t ổ n vô pháp chỉ tận gốc, không có cách nào làm được nhất lao vĩnh g i ậ t báo trước năng lực, quả thực chính là một cái thôn phải tuổi thọ đ ồ n g không đáy, chỉ cần địa cầu không có thoát khỏi nguy hiểm tình cảnh, vấn đề của mã nhiên liền vĩnh viễn không thể giải quyết. hiện tại, tô sắc vi chỉ có thể gửi vi vọng vào vị kia đưa nàng thu làm nâng khích đồng tử hồng liên lính chủ rồi, như vậy nhân vật mạnh mẽ, nhất định có giải quyết tuổi thọ vấn đề biện pháp mới đúng, nhất định là như vậy, không có sai, thiếu nữ cắn chặt hàm răng, quyết tâm muốn đem hết toàn lực, đem thủ đoạn của diệp phong k i n h toàn bộ học được, nghĩ biện pháp giải quyết mã nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề, sau đó, đường đường chính chính chiến thắng cái tên này. trên thực tế, không chỉ chỉ có tô sắc vi đang lo lắng mã nhiên, chỗ khách quý ngồi, cực hàn lý hạnh, kiếm thủ đích truyền vạn h ả i hào, huyết viêm tống sờ, trừ vũ kiếm chu hàm diệt đám người, cũng đều dồn dập hướng về bên này quang tới quan tâm cùng lo lắng ánh mắt, bị mọi người quan tâm mã nhiên, giờ khắc này thần thái nhưng là đặc biệt bình tĩnh, ánh mắt lãnh đảm, ngứ khí cùng ngày xưa bình thường thong s o n g cảm tạ đại gia quan tâm, hắn vừa mở miệng, hiện trường lại khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, Ta cũng không phải l o ạ i kia xảy ra vấn đề yêu thích một người gánh loại hình. Nói tới chỗ này, mã nhiên liếc nhìn bên người tô sắc vi. Ta tin tưởng các chiến h ữ u của ta. Tô sắc vi khói môi hướng lên vình ếp đều ếp không xuống. Vẻ mặt tươi cười, vinh vang đắc ý. Nàng dùng dư quang của khói mắt liếc mắt mã nhiên. khé h ừ một tiếng, có l o ạ i liền đem cái kia nhóm chữ xóa a. thân h i ể u thể nhược mã hiển thánh cũng là đ ồ một nhạc. Bất khuất kiên cường sắc vi đại nhân mới là vĩnh viễn đáng giá tín nhiệm chiến trường c h i thần. Chú ý tới tô sắc vi biểu tình biến hóa. mã nhiên khói mắt hơi co giật. nhưng không có thay đổi chính mình tiết tấu. h ú n g hồ. tuổi thọ của ta. tạm thời còn đủ. nói tới chỗ này. hắn khẽ mỉm cười. trầm giọng nói. lần này là toàn cầu trực tiếp. các quốc gia khán giả đều đang nhìn, sở dĩ, thẳng vào chủ đề đi. tiếp đó, xin mời kiếm t h ủ nói tất, mã nhiên khẽ dương lên tay trái, bạch, bên trong cung điện, thần hoa tỏa ra. trong đám người, chính ở một bên điều chỉnh vĩnh đồng máy quay phim màn ảnh, vừa cùng trực tiếp g i a n người xem chuyển động cùng nhau lý hạnh choáng váng rồi. dù sao cũng là thay đổi giữa chừng nghiệp dư chiến địa phóng viên ở rất nhiều lúc lý hạnh đều có vẻ hơi không chuyên nghiệp vừa bắt đầu có rất nhiều người nắm lấy điểm này phun hắn nhưng sau một quãng thời gian thông qua địa siêu diễn đàn chuyển nhảy đến trực tiếp gian khán giả đều đã quen lý hạnh không chuyên nghiệp thậm chí đem những này xem là hắn đặc sắc cho rằng như vậy càng dễ dàng để cho mình ở nhìn trực tiếp thời điểm sản sinh người lạc vào cảnh giới kỳ l ạ cảm giác vào giờ phút này xuất hiện tại màn ảnh bên trong là một viên màu l a m đậm kiếm hình ngọc khí nó lơ lường giữa không trung cũng không nửa điểm mũi nhọn có thể nói chỉ là ngẫu nhiên sẽ lóe ra một đạo đỏ rực tia sáng tưởng gì chính là này đỏ rực tia sáng lại làm cho người sản sinh một loại lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo cô t ị c h cảm giác ngọc là tốt ngọc điêu khắc cũng không sai đặt ở trên người người khác xem như là cực phẩm trang sức có thể cho người làm d ạ n g dỡ không ít đặt ở nhiên ca trên người liền có vẻ thường thường không có gì lạ chờ chút lý hạnh tất tất đến một nửa bỗng nhiên kẹp vừa nãy nhiên ca nói cái gì trong gian trực tiếp màn đạn số lượng t r ư ớ c mắt bão táp kiếm t h ủ a là kiếm t h ủ hạnh ca nhi thật sự có ngươi a này đều có thể nghe lọt ta hoài nghi ngươi tên xui xẻo kia thuộc tính thuần túy là bởi vì chính mình quá hàm dẫn đến lỗ tai của ngươi có phải là không có dùng nếu như không cần xin quyên cho có yêu cầu người cảm tạ Nắm c ỏ ta vừa mới bắt đầu còn coi chính mình nghe lầm. kết quả dĩ nhiên là thật, kiếm thủ muốn tới ha ha ha ha. thoải mái, chúng ta kiếm t u ộ ngày nào mới có thể quật khởi với hoàn vũ, nhìn ép chư thiên, tiếu ngạo v ô ngân tinh không, ngay hôm nay, ngay hôm nay, làm liên thành người, nghe được kiếm thủ hai chữ này chớp mắt. ta liền cảm giác nửa bên mặt trên như là bị điện giật một dạng, lên cả người nổi da gà, cả người đ á tây t dần, cảm tạ kiếm thủ lúc trước c ứ u ta mạng chó, liên thành cư dân, cung nghênh kiếm thủ đến địa cầu, vạn hải hào, chu hàm d ị c các ngươi sư tôn, trở về rồi, đừng mẹ nó phí lời, tập trung sự chú ý, nhìn, c á i kia kiếm trảm ma sơn nam nhân, hiện thân rồi, lý hạnh theo bản năng mà liếc nhìn trực tiếp gian màn đ ạ n liền cảm giác trước mắt băng lam lưu quang chuyển động, lắc không m ở mắt nổi, đợi đến tia sáng tan hết, một bóng người liền dáng lâm ở trước mắt mọi người, đó là một tên vóc người cao lớn nam tính, xuyên một thân màu đen cổ phong trường sam, tóc tím huyết mâu, lông mày giống như lời kiếm, tóc dài xo vai, Da trắng trắng hơn tuyết, người này dáng lâm t r ư ớ c mắt, trong đại điện không khí, cũng đột nhiên trở nên kỳ ảng trong suốt lên, phảng phất thêm ra một chút hơi lạnh, trong đám người, hết chức trách duy trì hội trường trật tự vạn hải hào cùng chu hàm d ị ệ t choáng váng chốc lát, theo bản năng mà nói ra mình và đối phương ở chung lúc sưng hô, kiếm thù, sư tôn, tuy rằng có hai tên nhân vật trọng yếu bằng chứng, nhưng tô sắc vi vẫn là không nhìn được r ù i r ù i con mắt trên dưới đánh giá người tới một phen cảm giác ngột ngạt so với trước đây mạnh hơn vô số lần dung mạo khí chất ánh mắt lại đều cùng từ trước không khác nhau chút nào nàng rốt cuộc xác định vào giờ phút này hiện thân với trước mắt mọi người chính là thất toàn kiếm thủ thương minh tinh đời thứ nhất nhân tộc bá chủ lâm cầu bại Hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi năm trăm tám mươi, tầm mắt của mọi người trước mắt tập trung ở người tới trên người, hai con mắt màu đỏ, rất có thương minh tinh đặc sắc, mái tóc dài màu tím, từng chiếc trong suốt như ngọc, nhu thuận gì thường, liền, rất trơn, người này, khác với tất cả mọi người, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan chỉ liền biết rồi, dung mạo của đối phương, quả thực tuấn tú đến yêu gì trình độ, phối hợp cao lớn vóc người, rồi lại có vẻ oai hùng anh phát, oai hùng đường đường, dĩ nhiên thực sự là kiếm thủ, thật me, nói không chắc chỉ là hình dáng giống mà thôi, ngươi người này có phải là đầu ấp có bệnh à nhân gia vạn hải hào cùng chu hàm diệt đều tán thành, đến phiên ngươi đến hoài nghi, chính là Coi như ngươi không tin kiếm đạo song tử tinh, cũng nên tin tưởng tiên tri tín dự chứ? nay ngược lại cũng đúng là, trước đây đều là ở phim phóng sự bên trong nhìn thấy lâm tiên sinh, ngày hôm nay có thể tận mắt nhìn nó phong thái, đời này không tiếc rồi, kiếm thủ bản thân dĩ nhiên so với bức ảnh còn soái hay, yêu yêu rồi, ô ô, ta ma tử đây, Tùy tiện đại nhân lúc trước từ bạch liệt dưới tay đã cứu ta một mạng, ta vẫn cũng không kịp cảm tạ hắn, không phải bạch liệt, là trưởng t ổ n tinh nhân, quên đi kia không trọng yếu. giờ k h ắ c này, chu hàm d ị c h cùng vạn hải hào đều có chút mờ mịt, thành thật mà nói, bọn họ căn bản chưa hề nghĩ tới kiếm thủ sẽ đích thân tới quang ngư học xã, làm học xã nội bộ tinh nhuệ thành viên. đ ồ n g dạng là thủ hộ giả tổ chức nòng cốt, bọn họ có khả năng thu được tình báo so với những người khác tưởng tượng nhiều lắm. Bọn họ thậm chí biết, vị kia hồng liên lính chủ diệp phong k i n h từng ở trường thành bên trên cùng trung quốc giao d ị c h cùng hứa hẹn. Nếu như thần đình cùng địa cầu văn minh chính thức khai chiến, kẻ địch thế i t lực mạnh mẽ quá đáng, diệp phong k i n h tất nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, mà ma tử cũng xác suất lớn xảy ra một phần lực. có thể kiếm thù tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể nhưng diệp phong k i n h xác thực đã nói kiếm thù có chuyện quan trọng xử lý không đuổi kịp lần này tinh tế văn minh cuộc chiến vốn là bất luận là vạn hải hào cũng hoặc là chu hàm dịch cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ngày hôm nay liền có thể tận mắt nhìn thấy đối phương một điểm tiếng gió đều chưa lấy được lâm cầu bại không có phản ứng những người khác chỉ là nhìn về phía mã nhiên, ngư khí lạnh lùng nói, bộ thân thể này, chỉ là của ta một tia kiếm ý hóa hình, vô pháp tồn tại thời gian quá dài, nói như thế nào đây, không có người yêu thích bị không để ý tới cảm giác, nếu như người nói lời này, không phải lúc trước kiếm nước ma sơn cứu vớt liên thành nhân dân với trong nước sôi lửa b ỏ n g kiếm thủ, vừa không có như thế có thể đánh nhan chị, vào lúc này khẳng định bị phun thương tích đầy mình thế nhưng không có nếu như làm tinh tế bạn bè lâm cầu bại cứu vớt quá địa cầu nhân dân dáng r ấ p tốt khí chất kéo đầy tuy rằng tính cách cao ngạo một ít nhưng trong gian trực tiếp các quốc gia bạn trên mạng đều biểu thì có thể lý giải thậm chí có không ít cuồng phấn đi ra lau sàn nói kiếm thủ đây là tính tình thật chỉ có người như vậy mới sẽ không ở sau lưng đâm dao, là đáng giá tín nhiệm bằng h ữ u hiện trường học xã tinh n h ụ ệ cùng đám người làm tin tức, lại lại cảm thấy không giống, âm thanh của lâm cầu bại, như gió ngâm, như thanh tuyền, như mây khói, mang theo một tia khu chi không tiêu tan huyền diệu dư vị, giọng nói này bên trong, phảng phất chất chứa một loại thần bí ma lực, để người không khỏi đi lặp đi lặp lại hồi ướp, cân nhắc, nghĩ lại, chỉ là nghe được hắn nói chuyện, bên trong cung điện thất toàn kiếm đạo những người tu hành, đều mơ hồ cảm giác kiếm đạo của chính mình tu vi tựa hồ càng tinh tiến mấy phần, bên người bội kiếm, càng là g ụ c xà giục d ị tựa như lúc nào cũng sẽ tự chủ ra khỏi vỏ, cũng bái vị này kiếm trung chi thần, vạn hải hào cũng là một thành viên trong đó, hắn mất tập trung động viên yêu kiếm, trong con n g ư ờ i lướt qua vậy hiện ra từ trước mầu ký ức. kia đoạn lo lắng bị đoạt xá thời gian, kia hầu như để thân thể mình tan vỡ nửa kiếm, kia b ả n bị thiêu h ủ y nhật ký, lắc lắc đầu, vạn hải hào thần thái phức tạp nhìn về phía lâm cầu bại, lại nói, cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua không giống nhân tố, kiếm thủ cùng mình đã có rất nhiều năm không thấy, đều không nói trên một câu phế vật, lại gặp mặt sao bình thường tổng không nói lời nào theo thói quen trang cao thủ chu hàm dịch giờ khắc này cũng không cách nào duy trì nữa ngày xưa hết sức lóng lánh k h ố c kiếm khách thiết lập nhân vật rồi chu hàm dịch giống như vạn hải hào đem ánh mắt mong đợi tìm đến phía kiếm thủ hưng phấn chờ đợi đối phương đánh giá phải biết kiếm đạo của hắn tu vi và thiên phú đều cùng vạn hải hào không phân cao thấp sở dĩ, chu hàm diệc đánh giá, lúc trước chính mình ở vị sư tôn này trong mắt, tám chín phần mười cũng là một khối phế vật, u, v, k, q q m không tính quá cao, cũng không tính quá thấp, khoảng chừng là trung đ ê đương cấp độ, rốt cuộc ở kiếm thủ thần kỳ phân chia bên trong, ở phế vật bên dưới, chí ít còn có phế liệu cùng phế c ả n h bã này hai cấp bậc. cũng không biết được trải qua nhiều như vậy mài r ú a cùng thời gian dài nỗ lực sau lần này có thể hay không bị đánh giá là lương tài hoặc là ngọc thô chưa mài r ú a đây nhưng mà lâm cầu bại không có phản ứng h a i người bọn họ chỉ là yên t ĩ n h chờ đợi mã nhiên đáp lại vẫn là giống như trước đây a không h ổ là làm người ta ghép trình độ chỉ đứng sau mã nhiên ra hỏa tô sắc vi lườm một cái h ận không thể đem lâm cầu bại bạo c h ù i một trận. đáng tiếc, thực lực của đối phương, tựa hồ cùng chức hoàn toàn không có bất luận cái gì khả năng so sánh rồi. loại kia khủng bố đến cực điểm cảm giác ngột ngạt, không kém chút nào với hồng liên lính chủ nửa phần. lần thứ hai trở về, kiếm t h ủ chi mạnh, quả thực làm người c h ố mắt, sở dĩ, võ thần báo thù, mười năm không muộn, tô sắc vi hít một hơi thật sâu, bắt đầu nhét vào trong miệng thịt bò khô, kiếm t h ủ ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ, mã nhiên, sớm muộn có một ngày, sắc vi đại nhân muốn đem đám này không coi ai ra gì ra hỏa tất cả đều đánh một trận tơi bời, để bọn họ biết cái gì gọi là ba mươi năm hà tây, ba mươi năm hà đông, hả. mã nhiên đứa kia mặc dù là cái siêu cấp chán rét d u y t nhưng hắn thật giống chưa từng có không nhìn quá chính mình ý thức được điểm này tô sắc vi đột nhiên nghẹn ở oan uồng hắn rồi không làm sao có khả năng tô sắc vi dùng siêu năng lực cho mình chế tạo một đoàn nước tinh khiết ùn ùn ùn ùn mà đem thịt bò k h u vọt vào trong giả g i à y lại biểu hiện phức tạp nhìn mã nhiên một mắt quên đi những kia việc nhỏ không đáng kể, căn bản không trọng yếu, đến thời điểm đồng thời đánh liền xong việc rồi, kha kha kha, thiếu nữ trên mặt hiện ra không quá sống nhân loại bình thường xa điêu nụ cười, mã nhiên m ỹ mắt hơi run run, mắt nhìn thẳng nhìn về phía cái kia tóc tím huyết mâu thanh niên tuấn mỹ, nhẹ nhàng nói, thời gian tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ rồi, nghe nói như thế, Lâm cầu bại mới c a o mày, trên dưới đánh giá chu hàm d ị ệ t cùng vạn hải hào hai mắt. Sau đó, hắn dùng một loại không xa lánh, nhưng cũng cũng không quá nhiều thân cận ngữ khí nói, kiếm của các ngươi, tạm được. Phần này có thể làm cho người xa lạ sản sinh sinh lý cảm giác khó chịu, hầu như muốn hóa thành thực chất p h ả vào mặt ngạo mạn, trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài, cũng không có người nào khác rồi. không hề nói gì phiến tình lời nói, lại làm cho vạn hải hào cùng chu hàm diệt đều cảm giác khắp toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hiểu ý nụ cười, ở kiếm thủ thân truyền cùng trừ vũ kiếm trên mặt nở ra, bọn họ, trung quy vẫn là hoàn thành rồi từ thân thể đến tâm linh lột xác, không có phụ lòng kiếm thủ mong đợi, bọn họ, bị tán thành, trong gian trực tiếp, các quốc gia người xem đều biểu thị cảm động, chỉ có trung quốc người xem lơ ngơ, ta mẹ nó trực tiếp một mặt dấu chấm hỏi, đến cùng phát sinh cái gì. phiên dịch vấn đề, vẫn là tình huống thế nào, ta có phải là lọt một đoạn, kiếm thủ mới vừa nói lời này, lẽ nào không phải ở khinh bị hai cái nhiệt độ thiên phú quá kém sao, đúng đấy, không sai à. tại sao các ngươi những n à y người nước ngoài đều cảm thấy kiếm thủ ở biểu dương hai người bọn họ ta ta người đều ngây người rồi mù chữ thực sự là nhiều tạm được mặc dù là trung tính từ nhưng trên thực tế là lệch nghĩa tốt nói cách khác nhân ra kiếm thủ là thật ở biểu dương chính mình hai cái kia tiểu đồ để đây cái gì tạm được ý tứ lẽ nào không phải hình dung làm không tốt sao Ta hắn meo lại xuyên qua rồi, lại xuyên qua, lệch lâu đều lăn a, tạm được, trên cơ bản khiến người thỏa mãn, kiếm t h ủ đối vạn, chu hai người nói, phiên dịch lại đây, chính là hai n g ư ờ i làm ra còn rộng lấy, trong gian trực tiếp màn đạn số lượng nổ tung thức tăng vọt thời gian, lâm cầu bại nhưng là mày kiếm hơi n h í u nhìn về phía bên trong cung điện một chỗ ngóc ngách, lời nói leng canh mạnh mẽ hình như có vạn kiếm cùng vang lên thanh âm bắt được ngươi rồi hí tinh sinh ra hai mươi chương năm trăm tám mươi một năm trăm tám mươi một kiếm thủ cùng huyền tiên trong đám người hàng thuật người thừa kế ta ta cô ánh mắt dùng mình tuần kiếm thủ tầm mắt nhìn tới lại phát hiện khu vực này không hề có thứ gì không có nửa điểm sinh mệnh tồn tại dấu hiệu cái gì đều không có cảm nhận được thật sự có người sao, vừa mới bị mất mặt, lại bị phế tứ chi ta ta cô, hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh rồi, hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, thậm chí bắt đầu lo lắng cho mình năng lực hiểu phải chăng xuất hiện vấn đề, bắt được ngươi rồi bốn chữ này, rõ ràng là chỉ người nào đó hoặc là cơ thể sống chứ, nếu như không phải năng lực hiểu xảy ra vấn đề, Kia chính là mình thật nhược đến trình độ như thế này. người khác đều vạch ra phương vị, tập trung sự chú ý, triển khai các loại trinh chắc cùng gia trì thủ đoạn, đều không thể nhìn ra bất cứ gì thường nào. Ta ta cô theo bản năng mà nhìn về phía bên người thuyền h ư ớ quách phi lấm, r e t ngươi nhận biết được sao. làm tiên đạo người thừa kế, quách phi lấm cần tiêu hao thời gian dài bế quan khổ tu. cùng cái khác vài tên kẻ lên thuyền không giống, hiện giai đoạn chiến lược không tính quá cao, nhưng ở phụ trợ phương diện, nhưng là công nhận cường hãn, bất luận là tiên thiên số tính, đan d ư ợ c luyện t r í cũng hoặc là luyện khí, phù lục, trận pháp, đều rất có đặc sắc, có thể bổ khuyết cái khác kẻ lên thuyền nhóm đoàn b ả n ở năng lực cảm nhận phương diện, quách phi lấm cũng là thuyền s á m trên thay đổi thứ nhất, Thật sống có người, lại thật sống không có, quách phi lấm biểu hiện d ạ i ra, biểu tình hoảng hốt, ngư khí mờ mịt nói, ta không phải rất có thể xác định, lời còn chưa nói hết, tối đen như mực sền sệt như mực nước sương mù, ngay ở kiếm thủ chỗ nhìn kỹ phương vị diễn sinh, tàn mát ra, từ từ ngưng tổ trở thành nhân loại hình dạng, hát ám t h ủ y triều, không ngừng phun trào, trên đó m ị t mờ mạnh mẽ năng lượng kinh khủng hình người trong nước xoáy ngẫu nhiên tỏa ra từng sợi khói đen phảng phất là trên thế giới trí mạng nhất độc dược lại lại khiến người ta không nhìn được như muốn bắt giữ luyện hóa coi là nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo ta ta cô con ngươi hơi khuyết tán cả người tóc gáy nổi lên thân thể không tự giác run dày lên từ đoàn này không thể miêu tả chi vật bên trong, hắn cảm nhận được một loại không hề che giấu chút nào áp ý, kia áp ý hầu như muốn hóa thành thực chất, mặc dù chỉ là xa xa quan sát, cũng làm cho hắn cảm giác sờn cả tóc gáy, nhất thời lên một thân nổi da gà, bên người c á c h khác sáu tên kẻ lên thuyền, trừ bỏ tạm thay thuyền trưởng chức vụ ô lúp miễn c ư ỡ n g có thể duy trì c h ấ n đỉnh bên ngoài, Mấy người khác đều là một bộ run lẩy bẩy dáng dấp, biểu hiện không thể so ta ta cô tốt hơn chỗ nào, mà những người này biểu hiện, rồi lại so với ở đây phần lớn người tốt ra quá nhiều quá nhiều, hiện trường toàn bộ người viết báo cùng phần lớn h ọ c xã tinh nhuệ, cũng giống như là bị một luồng vô hình siêu trọng lực nghiền ép lên một dạng, từng cái từng cái tay chân mềm yếu, bảy t r tám tám tê liệt ngã xuống đất, ngoài ra, còn có một chút, là hai mắt mờ mịt giá ở tại chỗ, như là duy trì đứng thẳng trạng thái đã hôn mê một dạng, chỉ có số rất ít thể phách cùng tinh thần đều đủ mạnh mẽ, hoặc là có năng lực đặc thù kể bên người người, mới có thể ở cố này áp ý giữa trường miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, quá, quá mạnh rồi, âm thanh của ta ta cô bên trong, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở, tinh thần ý chí đều kém chút tan vỡ, t r i n h lệ quá to lớn rồi. Vốn là Hắn cho rằng, trên địa cầu, có thể ở sức chiến đấu mức độ trực tiếp nhìn ớ p người của Hắn, chỉ có thương minh tinh đời thứ bốn bá chủ hồng liên lính chủ diệt phong khinh, liền ngay cả ba đời mục huyền tiên triệu quan lan, cũng chưa chắc là đối thủ của Hắn. Rốt cuộc, giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra. tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, thương minh cùng thời gian trái đất tốc độ chảy không giống, thời đại ở biến hóa, thế giới đang phát triển, diệp phong k i n h nhìn ớt bọn họ bảy tên kẻ lên thuyền thời điểm, chỗ biểu hiện ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, rõ ràng so với triệu quan lan trên địa cầu thể hiện ra thực lực mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, hiện tại, tata ta cô rút cuộc ý thức được, chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, trừ bỏ vị kia cường đại đến để người vô pháp sản sinh chống lại ý nghĩ hồng liên lính chủ bên ngoài. tiên tri mã nhiên, kiếm thủ lâm cầu bại cùng với này áp niệm quấn quanh người người bí ẩn, đều có ung dung nhìn i nát sức chiến đấu của chính mình, thực sự hiểu rõ thế giới chân tướng sau. ta ta cô mới biết, chính mình là thế nào một cái tên hề, từng coi chính mình là địa cầu văn minh lá bài tẩy, có thể ở mấu chốt cuối cùng thời khắc ngăn cơn sóng dữ, từng coi chính mình là thiên mệnh nhân vật chính, tràn ngập cảm giác ưu việt, từng đầy bụng kiêu ngạo, cảm giác mình chính là địa cầu đỉnh phong siêu phàm chiến lược nhân vật đại biểu. hiện tại, ta ta cô phục hồi tinh thần lại, cảm giác mình quá khứ nhân sinh, tất cả đều là h ắ c lịch sử, chính mình có tư cách gì cao cao tại thượng nhìn xuống những kia vì bảo vệ địa cầu văn minh mà phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên các chiến sĩ nhân r a tốt xấu còn có cống hiến chính mình không hề làm gì cả ta ta cô biết sai rồi nhưng là giờ k h ắ c này tâm thần của hắn cũng ở đó đen k ị c h áp ý quấn quanh bên dưới rơi vào đến kề bên tan vỡ biên giới giữa lúc ta ta cô hầu như phải đương trường tan vỡ thời điểm, một bàn tay lớn đặt tại trên vai hắn, chính là kẻ lên thuyền bên trong tạm thay thuyền trưởng ô lúp, nhận rõ vị trí của chính mình, ngạo mạn cùng tự ti đều là không thể làm, nếu như cảm giác mình đã từng làm không được, vậy thì nỗ lực đi bù đắp, mà không phải tự giận mình, cảm thấy mê man, liền nỗ lực đi học tập tiên tri cách làm, đi theo bước chân của hắn một chút thử nghiệm ô lốp còn muốn nói gì há miệng lại lại không biết hẳn là làm sao tiếp tục nói chỉ có thể thở dài lại vỗ vỗ vai của ta ta cô bất luận làm sao đại gia đều là người địa cầu đều đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên cùng nỗ lực đi vừa dứt lời kia đen kịp hình người trong nước xoáy phát ra lôi đình bình thường tiếng ong ong oanh oanh màu tử kim lôi đình lóng lánh bên trong cung điện tiếng sấm cuồn c u ồ n không ngớt nồng nặc đến hóa không mở máu tươi cùng khí oxy điện ly mùi vị tự đen k ị c h trong vòng xoáy tỏ khắp đi ra bóng đen rốt cuộc rút đi hiển lộ ra hắn nguyên b ả n tư thái vận động viên bóng rổ vậy thân cao tu thân hồng nhạc âu phục bóng loáng sáng loáng đại bối đầu tuấn tú trình độ không kém chút nào với kiếm thủ lâm cầu bại nửa phần khuôn mặt không phải huyền tiên triệu quan lan là ai cho tới giờ k h ắ c này cố kia giống như thật áp ý mới rốt cuộc thu lại một chút nguyên b ả n tay chân mềm yếu tê liệt ngã xuống đất đám người chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường lại vẫn cứ không dám phát ra nửa điểm tiếng ở trước mặt tô sắc vi, đại gia dám nhổ nước bọt lên tiếng, là bởi vì nàng xưa nay đều không cái gì cái giá. mỗi lần thảo lư học xã buổi họp báo tin tức thời điểm, đều là một bộ xa điêu thiếu nữ sáng dấp. ở trước mặt mã nhiên, mọi người dám tranh chấp mặt đỏ tới mang tay, là bởi vì mã nhiên u n hòa thiện lương, khoan hồng độ lượng, khiến người ta cảm thấy thân thiết thân mật. ở trước mặt lâm cầu bại, mọi người dám lên tiếng, là bởi vì kiếm thủ cao ngạo, chẳng đáng cùng phàm nhân tính toán. nhưng là, ở trước mặt triệu quan lan, không ai dám tùy ý nói chuyện, càng không ai dám được đà lẫn tới. truyền thông đám người công tác không chỉ có không dám lên tiếng, thậm chí theo bản năng mà ngừng thở, hận không thể dùng tay nắm trụ trái tim của chính mình, để tim đập tạm thời đình chỉ, miễn cho phát ra âm thanh, đưa tới sự chú ý của đối phương. Bất quá, kết hợp tình huống trước đến nhìn, kiếm thủ tựa hồ là đang tìm kiếm huyền tiên, chính là không biết được quan hệ giữa hai người làm sao rồi. Là biến chiến tranh thành tơ lùa, vẫn là tại chỗ mở làm, đánh tới trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đảm, càn khôn đảo ngược, đáng tiếc, trên mặt triệu quan lan đều là treo nổ cười tà khí mà lâm cầu bại cũng cao lạnh dị thường mặt không hề cảm xúc không nhìn ra nửa điểm dư thừa tâm tình địa siêu diễn đàn trên liên quan với hai vị này cố sự thực sự quá nhiều quá nhiều hầu như mỗi một thiên cùng kiếm thủ huyện tiên hữu quan đồng nhân văn Ở mở đầu đều sẽ thêm vào một câu bản cố sự bắt nguồn từ âm dương sư ô gata k o m i đ a giảng giải. Kinh t r ú c ít hợp lý nghệ thuật gia công sáng tác mà thành. cũng không ai biết những cố sự kia. đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả. hát ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi hai năm trăm tám mươi hai, huyền tiên triệu quan lan hiện thân, hiện trường bầu không khí chớp mắt ngã vào băng điểm, k ẻ ngắt đạp nhân, không ngoài như vậy, muốn nói bài diện, phản ứng này cũng xác thực xem như là có bài diện rồi, trong đại điện đám người không dám tất tất, trong gian trực tiếp lại hoàn toàn là mặt khác một bức tình cảnh, đến từ các quốc gia màn đạn lip nha lip nhíp, hầu như để hội chứng sợ lỡ người bệnh nhìn một chút sẽ sản sinh trái tim đột nhiên ngừng cảm giác, triệu quan lan, làm càn. huyền tiên đại nhân tên huý, là ngươi có thể gọi thẳng, nói đúng, tên của hắn, ngươi không xứng gọi, buồn cười, g, p, g. được rồi đừng mẹ hắn thế vai đen,、Yên、em suy nghĩ h u y ề n tiên người này tuy rằng lòng giả áp đ ộ t tay đen, so với ai khác cũng giống như bài hoại, đặt ở điện ảnh kịch truyền hình trong tiểu thuyết nhất định là đại phản phái, nhưng nhân gia trung quy là đại nghĩa không thiếu chứ, nhiều lần địa cầu nguy cơ thời điểm, nhân gia có thể đều là r a tay, đột nhiên cảm thấy có chút l ư u túng, không tốt lắm ý tứ đen hắn rồi. Ô ô ta từ hải yêu tai h ỏ a trước liền bắt đầu đen huyền tiên vẫn đen đến hiện tại đều đen ra cảm tình đột nhiên không thể đen cảm giác thật không được tự nhiên a ta tuyên bố khai trừ ngươi địa cầu cầu tịch ta tuyên bố ngươi tuyên bố vô hiệu đen triệu quan lan làm sao rồi chúng ta vừa không có l ú n g túng đen chúng ta đều là có lý có chứng cứ a chân chính mù chiêm chiếp bá đen người của hắn hiện tại cho cốt đều bị cá ăn sạch, hạ tràng khá một chút, cũng đều là mổ phần cỏ cao ba trượng rồi, chỉ có ta lưu ý kiếm thủ cùng huyền tiên có thể hay không đánh lên sao, đừng nghĩ, không đánh được, đều là thương minh bá chủ, triệu quan lan c á c h này ba đời mục nếu là không có sơ đại cùng nhị đại tán thành, dựa vào cái gì đăng lâm vương tỏa a, có bi giao dịch, nghe nói lúc trước triệu quan lan vừa tới địa cầu thời điểm, chỉ còn dư lại một c á c h đầu, mà ra tay, chính là kiếm thủ cùng ma tử, ha, triệu quan lan là bị lâm cầu bại cùng tùy tiện đánh thành hiện tại này điếu đức hạnh, khá lắm, ta con mẹ nó gọi thằng khá lắm, thương minh nội đấu cũng là có một tay a, ăn nói linh tinh cái gì a, điề siêu diễn đàn trên không phải có huyền tiên phụ tá đắc lực bí tin tức hoa quả khô thiếp sao, chính mình không sẽ đi gặp, triệu quan lan đó là ở thương minh tinh làm quá mức, lại là đoạn siêu phàm truyền thừa, lại là mượn tuổi thọ không còn, mới bị hai vị huyên trưởng bảo đánh một trận, được tiêu là đánh là thân, mắng là yêu, có đạo lý, nghe nói võ thần cùng tiên tri ở thảo lư học xã thời điểm, liền thường thường luận bản, đánh được kêu là một cái trời long đất lở, ngôi sao chôn vùi, hằng tinh phá nát, thậm chí ngay cả đại đạo cũng sắp tiêu diệt rồi. này, liền rất phù hợp đánh là thân mắng là yêu nguyên tắc mà, làm sao cảm giác gây bên trong gây khí a, các ngươi là lạ, không đúng n g ư ờ i là ngươi chứ, võ thần là nữ a đại ca, lão nhân gia ngài mới từ thế giới nào xuyên việt tới, Thôn võng thông, triệu quan lan, kiếm thủ cùng ma tử chính là tư tưởng xảy ra vấn đề, ra bằng bản lĩnh mượn tuổi thọ, tại sao muốn còn a, lâm cầu b ạ i tùy tiện, xin nhờ, ngươi rất yếu hay, người yếu ngậm miệng, được không, triệu quan lan, cho nên ta mới hấp thụ giáo huấn, đến địa cầu thu tuổi thọ thuế. Phá phá phá thu hồi các ngươi kia vùng về mô phòng theo đều vỡ thiết lập nhân vật rồi còn đặt nơi này cốt b a i a hai đánh một có cái gì dễ bàn có bản lĩnh một mình đấu a ta huyền tiên đại nhân hoàn v ũ vô địch ngang dọc bất bại tiếu ngạo chư thiên một mình đấu chưa nếm một lần thất bại phan nợ ngần thần tượng trả nợ rơi vào như thế quần phan triệu quan lan thực sự là gặp vận đen tám đời yên tĩnh yên tĩnh nhà ta kiếm thủ muốn lên tiếng rồi đ ề u thành thật một chút bên trong cung điện lâm cầu b ạ i ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía triệu quan lan ngữ khí đàm mạc nói mã nhiên tuổi thọ đoàn b ả n giao cho ngươi đến bù đắp làm xong chuyện này ngươi cùng thương minh nhân quả thanh toán xong cách đó không xa có trừ vũ kiếm x a n h sưng chu hàm dịch nghe nói như thế tay phải vuốt nhẹ chuôi kiếm khói môi cũng hơi dương lên tuy rằng thực sự tiếp xúc thời gian cũng không lâu nhưng nay xác thực là kinh điển kiếm thủ tác phong ngắn gọn trắng ra tuyệt không nửa điểm cong cong quấn quấn bất cứ lúc nào đều thẳng vào đề tài chính đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa lấy nhất thủ đoạn sấm sền gió cuốn giải quyết bên người chu hàm d ị c h chính g i á kiếm nỗ lực duy trì đứng thẳng tư thái vạn hải hào. nghe đến đó, sáng mắt lên. tuy rằng hắn cảm giác được một cách rõ ràng. hiện tại kiếm thủ so với trước mạnh hơn vô số cảnh giới. nhưng huyền tiên thực lực, cũng là rõ như ban ngày. dù cho trong lòng cảm thấy lâm cầu bại càng cường, vạn hải hào cũng không quá đồng ý nhìn thấy hai người đánh lên. vạn nhất kiếm thủ chiến thắng huyền tiên nhưng cũng bởi vậy bị thương cơ chứ hắn không muốn nhìn thấy kiếm thủ bị thương dù cho là vết thương nhẹ cũng không chịu có thể cùng đàm luận là tốt nhất tình huống huống chi kiếm thủ đề nghị theo vạn hải hào là một hòn đá h ạ hai con chim cộng thắng phương án không chỉ có thể hóa giải an oán giải quyết thương minh nhân quả Càng có thể bù đắp mã nhiên tuổi thọ đoàn bản, chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ kiến nghị. đ ư ơ n g nhiên, quyền quyết định không ở hắn trên người vạn hải hào, mà ở chỗ huyền tiên bản thân, nghe được lâm cầu bại lời nói sau, triệu quan lan rơi vào trầm ngâm, hình như tại suy nghĩ được mất, chỉ là chốc lát trầm mặt, lại làm cho mọi người tại đây cảm giác như là quá khứ tương đương dài lâu một quãng thời gian, Rốt cuộc, triệu quan lan mở miệng rồi, hắn khói môi hơi dương lên, phát h ỏ a ra một vệt tà giật nụ cười, ngứ khí trước sau như một ngả ngớn, mang theo một tia hứng hờ mùi vị, kiếm thủ tiền bối, ngươi cùng ma tử hẳn là đều rất rõ ràng, ta không để ý tuổi thọ dài ngắn, trên thực tế, ta đối tuổi thọ cũng không có quá nhiều hứng thú, trước hướng toàn bộ người của thương minh tinh mượn tuổi thọ, cũng chỉ là vì b ù đ ắ p công pháp, chỉ đến thế mà thôi. nói tới chỗ này, triệu quan lan mỉm cười nhìn về phía mã nhiên, ý vị thân trường nói, đều là uống kết nghĩa rượu huyên đ ệ c o i như không có kiếm thủ tiền b ố i nhắc nhở, ta cũng sẽ giúp ngươi, bất cứ lúc nào, có nếu cần, thông báo ta một tiếng là tốt rồi, hí? nghe nói như thế, tô sắc vi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thực truy rồi. c h i ệ u quan lan kẻ này ở nhật bản, ở quan lan chi quốc thu lấy tuổi thọ thuế, thật có thể tùy ý sử dụng, hắn không chỉ có thể chính mình tiêu xài, thậm chí còn có thể đem dư thừa đến dùng mãi không hết tuổi thọ chuyển gà cho người khác. mọi người tại đây cùng trong gian trực tiếp rất nhiều khán giả, hai mắt đều đỏ, Mặc dù là không chú ý quan lan chi quốc tin tức người, cũng ít nhiều gì đối tuổi thọ thuế ba chữ này hiểu rõ một ít. địa siêu diễn đàn trên, từng có cao thủ ở tập hợp tư liệu và số liệu sau, phân tích ra rồi kết quả dù cho trinh tuổi thọ thuế trong quá trình, hao tổn suất vượt qua chín mươi phần trăm, triệu quan lan cũng có thể mỗi tháng kiếm dòng mười vạn năm trở lên tuổi thọ, cái gì gọi là trường sinh bất tử a. cái gì gọi là gần gũi nhất vĩnh sinh cơ thể sống a phục hồi tinh thần lại tô sắc vi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như là không cần là mã hiển thánh cái tên này tuổi thọ lo lắng rồi tuy rằng lâm cầu b ạ i đưa ra yêu cầu này xác suất lớn là đã từng cùng mã nhiên từng làm giao dịch sớm đưa ra hứa hẹn nhưng hắn trung quy không có tư lợi mà bội ước quá rồi nhiều năm như vậy còn không có quên, nghĩ tới đây, tô sắc vi lại nhìn lâm cầu bại cùng triệu quan lan, cũng cảm thấy hai người này so với trước đây hợp mắt không ít, huyền tiên nhân phẩm lại kém, tính cách như thế nào đi nữa ác liệt, cũng không đến nỗi lừa gạt kiếm thủ chứ, đã đã đáp ứng sự tình, lại nghĩ muốn đổi ý, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi ba năm trăm tám mươi ba kiếm mở bí cảnh thương bạc chi môn thương minh bốn đời bá chủ bên trong kiếm thù cao ngạo truyền kiếm đạo lính nhân tộc ngự thiên tai nhục thân vượt qua vũ trụ mở ra thương minh địa cầu ở giữa lỗ sâu không gian đổi lấy đại lượng vật tư cùng kỹ thuật tư liệu đặt vững nhân tộc bá chủ chi cơ ma t ử hào dũng bắt nguồn từ bé nhỏ lại chưa bao giờ nhận mệnh, với đao kiếm múa lên, trong lửa cất cao giọng hát, đem kiếm thủ truyền thừa sao chép vạn phần, truyền khắp thiên hạ, hào khí ngút trời, dùng tuyệt đối vũ lực thuyết phục quần hùng, thu chư t ử bách ra để bản thân sử dụng. Hồng liên lính chủ bá đạo, không chỉ ở siêu phàm tuyệt tích thời đại mạc pháp bên trong đi ra con đường của chính mình, lần thứ hai thống nhất hỗn loạn thương minh bản đồ, Càng là đem hoàng triều cương vực khai thác đến toàn bộ sen đỏ tinh hệ, có thể nói vạn cổ nhất đế. Mày l i ễ u không nhường mày dâu, công lao không chút nào ở kiếm thủ cùng ma t ử bên dưới. Ba người đều đường hoàng chính đại, gánh nổi một sao chi chủ vì cách. Chỉ có thương minh tinh này ba đời mục đích huyền tiên triệu quan lan. Tước r hôm nay, mỗi khi có người ở tô sắc vi bên tai nhắc tới người này, trong đầu của nàng, ngay lập tức sẽ hiện ra bốn cái tỏa ra khói đen, tà khí nghiêm nghị chữ lớn giả dối áp đ ộ tuy rằng đơn tính thực lực và cấp độ sinh mệnh, tô sắc vi đã đứng ở địa cầu kim tự tháp đỉnh điểm, rất ít người có thể cùng nàng sánh ngang, nhưng liền tính cách tam quan đến nhìn, nàng vẫn cứ gần kề rộng khắp đại chúng, triệu quan lan để cho tô sắc vi ấn tượng. hầu như giống như là hắn để cho địa cầu nhân dân ấn tượng không bao gồm đảo quốc nguyên nhân chính là như vậy mãi đến tận hiện tại rất nhiều người mới hậu chi hậu giác ý thức được tuổi thọ thuế ba chữ này trừ bỏ buồn nôn người bên ngoài còn chất chứa để người khó có thể tin lời ít kia hầu như là vĩnh sinh đại danh từ nhưng mà nắm giữ loại kỹ thuật này năng lực người là huyền tiên triệu quan lan như thế nào đi nữa gan to bằng trời người ý đ ồ n g sau cũng chỉ dám ở trong lòng hơi hơi ả n g tưởng một hồi không dám chân chính biến thành hành động rút cuộc đầu người toàn ra chuyện như vậy triệu quan lan bắt tay vào làm như là ăn cơm uống nước một dạng tự nhiên không chỉ có không có nửa điểm gánh nặng trong lòng thậm chí còn làm làm lụng lạc thú cùng điều hòa phẩm lần này kiếm đạo kỳ ngộ vốn là là mã nhiên chủ trì Bây giờ không chỉ có kiếm thủ đứng ra, càng là có huyền tiên hiện thân. Ba bên đạt thành giao dịch, giải quyết mã nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề. tô sắc vi bỗng nhiên cảm giác vẫn đặt ở chính mình trên vai vô hình gánh nặng đột nhiên biến mất rất nhiều. theo bản năng mà phát động ban đo ra hộp cơm năng lực, từ móng tay út che trong không gian chứa đồ chít xuất ra một phần nóng h ổ i trứng muối cháo thịt nạc, phối hợp bánh quầy, An vì ở mã nhiên bên cạnh, có tư có vị hưởng thù lên, phục hồi tinh thần lại, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, hiện tại không phải ăn cơm trường hợp, bất quá, võ thần là địa cầu thủ hộ g i ả trong tổ chức trọng yếu sức chiến đấu, vạn hóa siêu năng ăn mòn lại là cực kỳ tàn nhẫn, thống khổ mỡ tiêu hao, cường đ ị c h trước mặt, sớm dự trữ một điểm năng lượng, đại gia hẳn là cũng có thể lý giải chứ bạch ở đây ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung ở trên người tô sắc vi nhìn chứng nào tật nấy thiếu nữ đại điện cùng trực tiếp gian bên trong khán giả không khỏi lấy tay viền trán ở loại này nghiêm túc trường hợp vẫn là cùng trước một dạng đặc lập độc hành chỉ có thể nói không hổ là nàng cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn kỹ tô sắc vi khuôn mặt nhỏ t n g đỏ tiến đến bên người mã nhiên, âm thầm nói, đói bụng sao, cho ngươi cũng chỉnh một phần. Nếu như có thể đem mã hiển thánh cái tên này cũng lôi xuống nước lời nói, liền sẽ không cảm thấy lung túng rồi, chứ, không cần. Mã nhiên h ư quan sát lùi lại hai bước, một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài dáng vẻ, nguyên bản hiện trường có chút sốt ruột bầu không khí, bởi vì tô sắc vi mờ ám, bỗng nhiên hòa hoãn rất nhiều, nói chung, bởi vì tô sắc vi biểu hiện, nguyên bản ở mọi người trong lòng cao ở đám mây, thậm chí không thể tính làm nhân loại bình thường kiếm thủ cùng huyền tiên, tựa hồ bỗng nhiên trở nên thân thiết lên, cụ thể biểu hiện liền là trong gian trực tiếp thảo luận lâm cầu bại cùng triệu quan lan nhan chỉ, khí chàng người biến nhiều, đàm luận xong tinh hợp tác chiến lược quan hệ nhân số rõ ràng giảm thiểu, kiếm thủ nhan trị và khí chất, tổng k ế t lên. Ở mỹ lực một khối này hẳn là có thể giống như tiên tri. cầm cây một trăm phân. huyền tiên lời nói. khách quan nói. chín mươi chín phân đi. ngươi có thể xỉ nhục người của triệu quan lan cách. thế nhưng không thể xỉ nhục hắn nhan trị. không ai nói hắn nhan trị kém. hắn chính là khí tràng quá phi nhân. ngươi cũng chính là đứng ở màn hình phía sau mới dám đối nhân ra soi mói bình phẩm chân chính đứng ở trước mặt triệu quan lan phỏng chừng đều phải bị dọa đến tè ra quần không cũng đã công nhận sao xem đỏ tinh hệ chi á c cộng tám đấu triệu quan lan đ ộ c chiếm một hòn đá thương minh tinh người đảo khuyết hai đấu đàm luận mỹ lực thời điểm nói nhân phẩm liền không ý tứ gì ạ hiện trường đạo diễn lý hạnh bớt thời gian liếc nhìn màn đạn, m ỹ mắt không khỏi hơi co giật lên. Hắn nhớ tới ở các quốc gia siêu phàm tinh anh trong vòng, truyền lưu c á c h kia tiết mục ngắn, hỏi, không cẩn thận đắc tội rồi huyền tiên, làm sao bây giờ, đáp, vấn đề thế này cũng cần hỏi người khác sao, ta nếu là đắc tội rồi triệu quan lan, nên làm gì làm gì, một điểm đều không hoảng hốt, chỉ cần đời sau chú ý một điểm là tốt rồi. màn ảnh bên trong, tô sắc vi chính thở hồn hển thở hồn hển tiêu diệt cháo cùng bánh q u ẩ y hầu như để trận này toàn cầu trực tiếp diễn biến thành ăn bá. cấp t ố c tiêu diệt xong trong tay đồ ăn. thiếu nữ rửa sạch một cái hai tay. như là chuyện gì đều chưa từng đã xảy ra một dạng. tầm mắt xẹt qua hiện trường ba vị thật nhân vật chính. kiếm thù. huyền tiên. cùng với mã nhiên, trên mặt tô sắc vi n ụ cười từ từ biến mất, mã nhiên có thể giảm bớt thượng đế di siêu năng ăn mòn. ở cùng di đối thoại thời điểm, rõ ràng địa vị liền hơi hơi cao hơn đối phương. nếu như nàng có thể trước ở triệu quan lan cùng lâm cầu bài trước, liền giải quyết mã nhiên báo trước năng lực mang đến siêu năng ăn mòn. kia chẳng phải là mang ý nghĩa, võ thần lớn hơn tiên tri lớn hơn thượng đế. sở dĩ, đang vì chiến hữu cảm thấy cao hứng bên ngoài, đồng thời cũng có chút mất mát, bất quá, phần này cảm giác mất mát cũng không có duy trì quá lâu, liền bị tô sắc vi quên sạch sành xanh, bởi vì, kiếm thủ lôi lệ phong hành, giống như quá khứ, lâm cầu bại bắt đầu hành động rồi, chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng trượt, xì xì xì, Lấm ta lấm tấm băng ngọn lửa màu xanh lam, ở hắn giữa ngón t à n m ạ n ra, m ắ t m ẹ kỳ ào khí tức, trong nháy mắt, tràn ngập toàn bộ đại điện, không khí phảng phất bị thiêu đốt phá nát ra, phát ra bùm bùm tiếng vang, vì diện vách ngăn cũng giống như bị hóa tan bình thường, khúc xả ra ấm ánh trói mắt hào quang bảy màu, n à y hào quang, ở trước mắt mọi người, từ từ ngưng tụ trở thành một cánh quang chi môn đình hình thái. trong khoảnh khắc, hào quang bảy màu từ từ dung hợp, sắc điệu h u y về trắng xám. như ngươi mong muốn, cái bí cảnh này có thể chứa đừng hai mươi năm người, lâm cầu bại thần thái bình tĩnh mà nhìn về phía mã nhiên. sau một ngày, bí cảnh sẽ tự nhiên đổ nát, nói tất, hắn nghiêng mặt sang bên, tầm mắt rơi vào vạn hải hào cùng trên người chu hàm dịch, con đường tu hành dài đằng đẵng, không muốn lười b i ế n rồi, Dứt tiếng, bóng s á n g của lâm cầu bại từ từ làm nhạc, biến mất, h ó a vào trong gió, p h ả n phất chưa từng tới bao giờ, chỉ có kia sừng sừng ở trong điện đường trắng xám cửa lớn, chứng minh kiếm thủ từng tới, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê c h a o bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi bốn năm trăm tám mươi bốn sự kiện quan trọng lấy thân hóa kiếm, kiếm thù đi rồi, chỉ để lại một cánh đi về bí cảnh thương bạc chi môn, trong đám người, vạn hải hào cùng chu hàm diệt đối diện chúc lát, cũng không hề nói gì, trong ánh mắt nhưng là g i ấ y lên tên là đấu trí ngọn lửa hừng hực tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua thậm chí ngay cả lời đều không có nói lên vài câu nhưng như vậy đã đầy đủ rồi kiếm thủ có sự nghiệp của chính mình cùng con đường không có quá nhiều tinh lực bận tâm bọn họ mà vạn hải hào cùng chu hàm dịch cũng không cho là mình là cần sư phụ vẫn ở mặt trước chỉ đường đứa bé khổng lồ liên thành ma sơn một trận chiến sau bọn họ đều hoàn thành rồi cả người lột xác về mặt thực lực tăng trưởng ngược lại là thứ yếu kiên n g h ị tinh thần bất khuất niềm tin mới thật sự là trưởng thành địa phương hai người không có ưng thuận bất luận cái gì lời hứa lại đều ở trong lòng âm thầm thể lần sau gặp lại nhất định sẽ làm cho kiếm thủ nhìn với cặp mắt khác xưa kỳ thực bất luận là vạn hải hào cũng hoặc là chu hàm dịch đều rất rõ ràng, kiếm thủ nếu như vẫn ngốc trên địa cầu, ngược lại không đẹp, rốt cuộc nghe ý của diệp phong k i n h thương minh tinh tựa hồ là dự định di chuyển đến thái dương hệ bên này rồi, đợi được vào lúc ấy, thương minh tinh cùng địa cầu ở giữa tốc độ thời gian trôi qua, liền sẽ không tồn tại quá to lớn trinh lịch, vô pháp lại hưởng thụ đến thời gian tiền lãi, đồng g i n g đem cùng địa cầu cộng đồng nghinh tiếp càng nhiều càng to lớn hơn khiêu chiến tỉ như thần đỉnh sở dĩ ở trước đó kiếm thủ ở tại thương minh tinh còn có thể tiếp tục tiến bộ trở nên mạnh mẽ tăng lên tới cảnh giới cao hơn trong danh sách người cũng có thể đi vào rồi mã nhiên tầm mắt độ lịch đảo qua thất toàn kiếm đảo kỳ ngộ danh sách lớn trên hai mươi năm tên người may mắn trong đám người này có chút là lúc đầu dựa vào thiên phú nỗ lực cùng n h ị lực đoạt chiếm tiên cơ bước lên đến danh sách lớn bên trong có chính là ở địa cầu u n thần đình sâm lẫn chủ thần trong ga me não động mở ra đứng hàng đầu thu được phần cơ duyên này có chính là lấy hồng liên đại hành giả thân phận trở thành người may mắn một viên bọn họ có chính là trung quốc bản thổ cư dân, có đến từ nước mỹ, anh quốc, nước pháp, châu phi, bất luận làm sao, hai mươi năm người này, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm thủ chém ra cánh cửa bí cảnh, c h e n c h e n c h e n trong cánh thương bạc chi môn kia, lập lòe vô cùng ánh sao, trong đó không ngừng truyền đến kim thiết sao k í c h tiếng vang, tiếng kiếm reo rung động đến tâm can, k ị c h liệt lại quyết tuyệt, t à n k h ố c lại lãng mạn, chỉ là nghe thanh âm này, cũng làm người ta mơ hồ cảm giác. cánh cửa bên trong, phảng phất có vạn kiếm lẫn nhau p h ệ muốn đấu võ ra một thanh trừ kiếm chi vương, trong danh sách hai mươi năm người sắc mặt khác nhau, phản ứng cũng là rất khác nhau. có người không thể chờ đợi được nữa muốn cắm đầu mãng t i ế n thương bạc chi môn, có người ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút lo lắng chỗ này gọi là bí cảnh vấn đề an toàn. có người đang quan sát một phen trắng xám cánh cửa sau. lại đưa mắt tập trung ở trên người mã nhiên. tựa hồ muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. mã nhiên nhưng là không nhìn phản ứng của mọi người. ngồi ở trên vế dựa. lão thần thường tại địa khép lại hai con mắt. môi không tiếng đồng m à khép mở. hình như tại cùng cái gì người tiến hành đối thoại. trên thực tế, lần này diễn xuất, một mặt là ở cho khán giả nhóm phản ứng thời gian, mặt khác, cũng là đang suy tư lập tức cuộc diện. tuy rằng hồng liên lính chủ kịch bản bắt đầu diễn dịch sau, đã chiếm được không ít phản hồi, thực lực cũng tăng cường rất nhiều, mặc dù là đối đầu t r u n g vị thần, mã nhiên cũng có chiến thắng tự tin, nhưng đối mặt khổng lồ thần đỉnh, ngạnh thực lực phương diện, còn kém một ít, còn cần trở nên càng cường, nếu như có thể trở nên mạnh mẽ đến đủ để vượt qua thần đình trình độ. như vậy, bảo vệ địa cầu văn minh mục tiêu cuối cùng, cũng coi như là hoàn thành hơn nửa rồi. rốt cuộc từ thần đình phong cách hành sự cùng phô trương đến nhìn, nó ở vũ trụ m i n h mông bên trong, cũng tuyệt đối xem như là bá chủ cấp văn minh. xuyên pha văn minh cũng không có tư cách cùng thần đình đánh đồng với nhau tự trọn g sinh ngày lên mã nhiên mục tiêu liền vẫn rất rõ ràng bảo vệ bảo vệ trên địa cầu tất cả đáng giá chính mình bảo vệ tồn tại bất luận là người động vật thực vật cũng hoặc là phi vật chất văn hóa cùng một ít trên tinh thần đồ vật chỉ có điều cho tới nay mã nhiên đều là đỡ trái hở phải liều mạng mà nỗ lực chống đối các lầu ngoại tinh t h ế lực xâm lược, hầu như rất khó nhìn thấy mục tiêu khả năng thực hiện tính. mà hiện tại, mã nhiên xác xác thực thực bắt lấy độ khả thi tồn tại, bởi vì thần đình c á c h này trọng yếu vật tham chiếu xuất hiện rồi, chỉ cần có thể chiến thắng, thậm chí chỉ là đánh ngang thần đình, liền mang ý nghĩa, địa cầu có t ừ về sức mạnh, ý thức được điểm này mã nhiên, rốt cuộc không kiềm chế nổi nội tâm rung động để kiếm t h ủ sớm hiện thân ở hồng liên lính chủ kịch bản này bên trong tình bạn khách mời một lần chỉ là ngắn ngủi hiện thân đóng vai năng lực phản hồi đường tiến độ liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt màu bạc ngân kiếm t h ủ trên k hôn t r ư ơ n g cũng mơ hồ rát lên một tầng vàng rực rỡ tia sáng trói mắt dựa theo tiến độ này đến nhìn danh sách lớn trên hai mươi năm tên người may mắn đang hoàn thành kỳ ngộ sau kiếm thủ hôn t r ư ơ n g e sợ kém cỏi nhất cũng đem diễn sinh ra năng lực mới thậm chí xác suất lớn hoàn thành lên cấp mã nhiên c h ậ m rãi mở hai con mắt ánh mắt tập trung ở trắng xám cánh cửa bên trên chợt dùng tầm mắt đ ả o qua danh sách lớn trên đám người may mắn tòa này bí cảnh là kiếm thủ lâm thời mở ra đến cũng không ổn định có thể thời gian duy trì còn sót lại hai mươi ba tiếng linh năm mươi tám phút không cần lo lắng vấn đề an toàn bí cảnh tan vỡ trước mắt hoặc là các ngươi gặp phải sinh mệnh nguy cơ thời điểm ta sẽ ngay lập tức đem các ngươi lôi ra đến với khách quý bên trong thượng đế di liếc mắt bên người chẳng biết lúc nào vào chỗ triệu quan lan mắt nhìn mũi mũi nhìn tim cũng không lên tiếng trong cánh cửa trắng xám này, di chỉ cảm nhận được phá diệt cùng tính m ị ệ n khí thế khủng bố, coi như là hắn, tùy tiện vọt vào, phỏng chừng cũng là thập tử vô sinh cuộc diện. nhưng là, mã nhiên nếu dám như vậy bảo đảm, hắn kia khẳng định là có đầy đủ tự tin, điểm này là không thể nghi ngờ, nhất niệm đến đây, di thở phào một cái, đem sự chú ý tập trung ở trắng s á m cánh cửa trên, được mã nhiên hứa hẹn sau. cái thứ nhất tiến vào bí cảnh, là có kiếm thủ thân truyền tên gọi vạn hải hào, đối mã nhiên tín nhiệm, để vạn hải hào không chút do dự mà bước vào trắng s á m cánh cửa bên trong. khi hắn chân trái bước vào cánh cửa bí cảnh trước mắt, biến hóa, phát sinh rồi, ở dưới con mắt mọi người, t h â n t h ể của vạn hải hào cùng hắn bội kiếm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, d u n g hợp lại cùng nhau, trở thành một thanh mới tinh phi kiếm, một vài người không khỏi hét lên kinh ngạc, thân thể máu thịt cùng kim loại, dĩ nhiên d u n g hợp lại cùng nhau, đại gia không cần lo lắng, Âm thanh của vạn hải hào, từ phi kiếm bên trên truyền đến, ta cảm giác mình hiện tại trạng thái, là trước nay chưa từng có được quả thực sống ăn c ử u c h u y ể n k i m đan bỏ đi thân thể phàm thai một dạng bất quá trạng thái như thế này duy trì không được quá lâu không biết được tại sao ta rất rõ ràng chờ bí cảnh tan vỡ liền vô pháp duy trì loại này người kiếm hợp làm một trạng thái rồi nói chuyện vạn hải hào hóa thành phi kiếm đột nhiên xẹt qua một vệt sáng dường như bạc long bình thường ở bí cảnh cánh cửa bên trong qua lại phi hành mấy vòng da túc đột nhiên dừng lại phiêu di xoay tròn kiếm khí m i n h mông ánh bạc trầm tính vạn hải hào thoải mái tiếng cười sang sảng từ trong kiếm truyền ra trạng thái như thế này có thể được chỗ tốt quá to lớn rồi các vị ta đi trước một bước nói tất p h i kiếm đi tới bí cảnh nơi sâu xa, biến mất trong tầm mắt của mọi người, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi năm năm trăm tám mươi năm đoạt cơ duyên hồng liên lâm, nhân thân hóa kiếm chuyện như vậy, không nói chuyện khoa học không khoa học, chỉ là xa xa nhìn, thì giác lực sung kích đều trực tiếp kéo đầy, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu loại biến hóa này, sống rất tốt một người lớn sống sờ sờ một bước bước vào bí cảnh này cửa lớn trực tiếp liền đã biến thành một thanh phi kiếm này ai nhận được a đừng xem vạn hải hào một bộ hoạt bát vui vẻ thích thú sáng dấp trên thực tế mọi người tại đây thấy tình cảnh này đều cảm giác đầu phía sau lành lạnh là mã nhiên xác thực là bảo đảm kiếm chi bí cảnh tính an toàn đại gia đều đồng ý tin tưởng nhân phẩm của hắn, chí ít có thể xác nhận những ngày người may mắn sẽ không chết ở bên trong, nhưng ai có thể bảo đảm, kỳ ngộ sau khi kết thúc, đại gia đều có thể biến trở về dáng dấp lúc trước đây. rất ít người đồng ý lấy một thanh kiếm thân phận, vẫn sống tiếp chứ, đừng nói kiếm lính như thế nhận, dù cho là biến thành miêu miêu cầu cầu, con hồ, cây l i ễ u như vậy động thực vật, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu trên người vạn hải hào biến hóa cũng không có cho đám người may mắn mang đi tự tin ngược lại làm cho mọi người có chút do dự trù trừ không biết được phải chăng hẳn là cái thứ hai bước vào trong đó như vậy ta cũng đi rồi không quản bại bởi ai đều không muốn bại bởi a hào tên kia a chu hàm d ị c h nói chuyện mỉm cười nắm chặt trong tay trừ vũ kiếm đi bộ còn hơn bước vào trắng s á m cánh cửa bên trong trong khoảnh khắc hắn bóng dáng biến ảo cùng bội kiếm hội tổ dung hợp trở thành một thanh hoàn toàn mới phi kiếm đó là một thanh toàn thân hiện ra màu xanh đen dài đến bốn thước năm tấc phi kiếm trên đó điêu có hành vân bố vũ thần long chi văn tạo hình có chút sốc n ổ i không giống vạn hải hào chu hàm dịch lại lấy thân hóa kiếm sau vẫn chưa lên tiếng, chỉ là lập tức thâm nhập cánh cửa bên trong, không biết được đi tới nơi nào rồi, chỉ là, thông qua hắn kia nhẹ nhàng động tác cùng theo gió phiêu dung kiếm t u r mọi người có thể cảm nhận được chu hàm d ị c h sung sướng tâm tình, cô chứng không lập, có thể hiện tại có hai tên người mở đường lấy thân hóa kiếm sau, tựa hồ cũng biểu hiện gì thường khoái hoạt, Loại kia xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa cảm giác vui sướng, là vô pháp ngụy trang đi ra. tình huống thông thường, chỉ có tu vi lên cấp đến cảnh giới mới, cấp độ sinh mệnh được thăng hoa thời điểm, một tên siêu phàm giả mới sẽ sản sinh tâm tình như vậy, ở bộ phận người may mắn do dự trù trừ, nửa tin nửa ngờ thời gian. một bộ phận khác danh sách lớn trên người tắt đi theo vạn hải hào cùng chu hàm d ị c h bước chân thân hóa linh kiếm bay vào trắng s á m cánh cửa bên trong một bước bước vào bí cảnh rong chơi trong đó oành một tên không ở thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên truyền thông công tác giả bởi vì không cẩn thận quá mức tới gần nơi này trắng s á m cánh cửa bị một luồng nhu hòa sức mạnh đạn bay ra ngoài tên này đến từ út chây lia truyền thông công tác giả rơi trên mặt đất tuy rằng vẫn chưa bị thương nhưng sắc mặt lại có chút trắng xám cảm nhận được mọi người ánh mắt cổ quái nhìn kỹ hắn mơ hồ không rõ giải thích ta cũng không phải cướp giật người khác cơ hội chỉ là muốn tìm tới tốt nhất góc độ chụp hình đến trực tiếp tin tức nay giải thích còn không bằng giữ yên lặng vừa dứt lời tên này đến từ út chây lia truyền thông người liền bị phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự học xã tinh nhuệ nhóm hữu thiện mời ra đại điện trải qua như thế vừa ra danh sách lớn trên còn lại đám người may mắn cũng không do dự nữa thả xuống hết t h ả y lo âu và hoài nghi từng cái từng cái tranh nhau chen lẫn chui vào trắng xám cánh cửa bên trong hóa thành phi kiếm từng cái từng cái biến mất ở trước mắt mọi người nhìn thấy tình cảnh này mã nhiên khói môi hơi dương lên, giơ tay lên, vỗ tay c á c h đột, đùng, hai mươi năm khối màu lam n h ạ t huyền quang chính đột ngột xuất hiện tại đại điện các góc, tựa hồ đang ở phân biệt bắt giữ mỗi một tên người may mắn hướng đi, mỗi một khối huyền quang chính bên, đều có đối ứng người may mắn bức ảnh, người viết báo cùng trong gian trực tiếp ăn dưa khán giả, trước mắt liền có chủ đề rồi, phía sau mấy cái kia ngốc dưa thực sự là cho gia chỉnh vui vẻ cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt còn muốn do dự suy nghĩ một hồi sợ hãi rụt rè lo lắng cái này sợ sệt cái kia pha pha pha pha cái gì gọi là làm đại sự mà tiếc thân gặp lợi nhỏ mà quên mệnh a có sao nói vậy người bình thường nhát gan một điểm hoàn toàn có thể lý giải chứ Ta cảm thấy, nếu như là của ta lời, nói không chừng cũng sẽ do dự một lúc, cho nên nói, giống kiếm thủ thân truyền cùng trừ vũ kiếm người như vậy, có thể thành công, cũng không phải là không có nguyên nhân. đúng rồi, lựa chọn tin tưởng một người, liền quá chú tâm đi tin tưởng, nếu như hoài nghi, kia từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tiếp thu h ả o ý của người khác, không biết các ngươi những này nhà triết học đến cùng đang suy nghĩ cái gì ngược lại tiên tri nhân phẩm vĩnh viễn đáng tin cậy nếu là ta ở chỗ này danh sách lớn bên trong tuyệt đối so với hào gia trên càng nhanh hơn đơn thuần may mắn không có bất kỳ ý nghĩa gì nhân gia đem thứ tốt đưa đến ngươi bên mép ngươi cũng không dám há mồm còn gánh trong lòng hạ độc loại người này dựa vào cái gì có thể thành công đừng thả địa đồ pháo a túng một điểm làm sao rồi ta túng ta kiêu ngạo nói đi nói lại ta vẫn có chút hiếu kỳ nếu như này kiếm chi bí cảnh không có đo lường chuẩn vào thủ đoạn thật bị cái kia tâm mang ý xấu phóng viên trà trộn vào đi kia chẳng phải là có cái kẻ xui xẻo sẽ bị v ắ t sạc h tiêu chuẩn đó là tất nhiên kiếm thủ trước khi rời đi đều nói Hắn là dựa theo tiên tri yêu cầu, lượng thân định chế lâm thời bí cảnh, tổng cộng chỉ có thể chứa đừng hai mươi năm người, tiêu chuẩn liền như vậy mấy cái, đi vào một cái thiếu một cái, ai, đáng tiếc rồi, kiếm thủ cùng trước đây so ra, rõ ràng cường quá nhiều a, dế khách quý bên trong, thượng đế di làm bộ ở nhìn kiếm chi bí cảnh bên trong các vị đám người may mắn dáng vẻ, trên thực tế nhưng là ở xoắn suýt một vấn đề. trước ở trên trường thành thời điểm, hắn đã nghĩ đối d i ệ p phong khinh tuyên dương một bộ kia người người như long lý luận. di biểu thì phong kiến chuyên trí là không tiền đồ, là ở mở lịch sử chuyển xe, chỉ có mở ra dân trí. người người như long mới có thể làm cho một c á c h văn minh đi vào huy hoàng, muốn thực hiện người người như long mục tiêu cuối cùng. nhất định phải tìm tới có đủ nhiều đủ mạnh cùng trung trí hướng giả chỉ có tiên tri mã nhiên một người là tuyệt đối không đủ hồng liên lính chủ diệp phong k i n h chính là một vị khác ưu tú đồng chí có thể di lại không dám ngay trước mặt diệp phong k i n h nói sợ bị người ta tại chỗ đánh chết thực lực cũng tuyệt đối không tính n h ư ợ c ả n h p h ậ t sư tataco ộ Ở vì kia hồng liên lính chủ trước mặt lúc chỗ biểu hiện ra thấp kém tư thái, di hiện tại chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy tê cả ra đầu, nhất niệm đến đây. Di theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía kiếm chi bí cảnh hình chiếu màn ánh sáng, bảy tên hóa thành phi kiếm hồng liên đại hành giả, mỗi một c á c h đều có vượt xa người thường vận khí, thực lực. từng người đều chiếm được đủ để thay đổi vận mệnh cơ duyên cùng truyền thừa. Lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ, di liền có thể cảm nhận được những người này sâu trong linh hồn chỗ tỏa ra mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. có lẽ đám người này chiến l ự c không bằng hắn, nhưng phát triển tiềm lực lại sẽ không thua kém chút nào nửa phần. chính là như vậy bảy vị đỉnh cấp siêu phàm giả ở trước mặt diệp phong k i n h nhưng là liền một tí tôn nghiêm đều không thể duy trì trời mới biết diệt phong k i n h đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì kỳ thực hồng liên lính chủ cũng còn tốt tuy rằng tính tình bá đạo nhưng rõ ràng là cái có nguyên tắc người rất nhiều siêu phàm cường giả bên trong chỉ có huyền tiên là rõ ràng không thể cùng di đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên di lắc lắc đầu khói mắt dư quang nhìn về phía bên người tà khí nghiêm nhị huyền tiên triệu quan lan đáng tiếc vì kia hồng liên lính chủ không ở nếu không thì oanh một đoàn màu đỏ rực trạch nghiệp hỏa hồng liên ở trước mắt mọi người đột nhiên hiện lên nóng rực khí tức đánh vào phía trên cung điện bỗng nhiên nổ bể ra đến dưới con mắt mọi người hỏa liên chậm rãi biến ảo trở thành một tên vóc người cao gầy thước tha hình người xem nó dung mạo, chính là hồng liên lính chủ diệp phong k i n h hắc á m lưu, men g ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi sáu năm trăm tám mươi sáu đóng vai phản hồi hôn t r ư ơ n g thăng hoa, hồng liên lính chủ diệp phong k i n h thương minh tinh đời thứ bốn bá chủ, đơn tính mở rộng đất đai biên giới này một công lao. ở bốn đời bá chủ bên trong xem như là tối c ư ờ n g một vị. nàng mới vừa ra trận, liền hút đi hiện trường cùng trực tiếp gian bên trong mọi ánh mắt, làm hiện trường thứ nhất đạo diễn lý hạnh bản họp, mở ra kiếm chuyện hình thức, đem diệt phong k i n h cùng triệu quan lan hai người đồng thời khóa đến màn ảnh bên trong. thương minh tinh mấy vị bá chủ đều cùng huyền tiên triệu quan lan có chút ăn oán. điểm này ở địa siêu diễn đàn trên là đã thực truy quá rồi. Bất quá, kiếm thủ cùng ma tử làm tiền bối, có thể đứng ở một cái hơi cao vị trí đi quan sát triệu quan lan. hơn nữa ở chỗ này vị huyền tiên giáng lâm địa cầu trước, cũng đã đ á p cho trừng phạt. suy nghĩ thêm đến vừa nãy lâm cầu bại cùng triệu quan lan giao dịch. ba người ở giữa, khoảng t r ừ n g có thể tính là ăn oán thanh toán xong rồi. có thể hồng liên lính chủ diệp phong k i n h không giống nàng là chân chính bị triệu quan lan cái tên này hố thảm người thừa kế đừng xem diệp phong k i n h hiện tại bá đạo phi phàm là thống ngự toàn bộ tinh hệ chúa tể có thể nàng vừa mới quật khởi thời điểm thương minh tinh nhưng là siêu phàm tuyệt tích mạc pháp niên đại là một cái hàng thật đúng giá hỗn loạn nay hỗn loạn là ai lưu lại đáp án có mà chỉ có một cái huyền tiên triệu quan lan, cái khác khán giả phản ứng tạm thời không nhắc tới, nhìn tô sắc vi bức kia cười trên sự đau khổ của người khác, hận không thể hai người tại chỗ đánh lên biểu tình, liền có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề rồi. diệp phong khinh cũng không có phụ lòng nàng vị này nâng g í c h đồng tử chờ mong, làm việc lôi lệ phong hành, g i á n g lâm sau, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới triệu quan lan, đi. đi ra ngoài tâm sự nghe nói như thế triệu quan lan biểu tình bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa từ vừa mới bắt đầu nhẹ như mây gió đến trịnh trọng nó sự chỉ dùng không tới một giây thật là lời h ạ i hậu bối a triệu quan lan hơi nheo cặp mắt lại trên dưới đánh giá d i ệ p phong k i n h một phen lúc này mới n g ứ khí trầm trọng nói vốn là ta coi chính mình đã làm hết sức đánh giá cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi, sở dĩ, xét đến cùng, hay là muốn dùng thực lực đối thoại, ta cũng chính có ý đó. nói tất, triệu quan lan thần thái q u ả n h quẽ, quanh thân đen d ị c h ánh chớp lượn lờ, trong nháy mắt, biến mất với trước mắt mọi người, diệp phong khinh khói môi hơi dương lên, phát họa ra một vệt nổ cười tự tin, đồng d ạ n g một bước bước ra, thân hình hóa thành ánh lửa, biến mất không còn t â m tích, rõ ràng, h u y ề n tiên cùng hồng liên lính chủ ước đấu đi rồi, vế khách quý bên trong, đến từ italia quan chắc giả Agostino bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên c h á n mồ hôi đầm đìa, thanh tuyến cũng hiện ra một chút run rẩy, biến mất rồi, Ta đem siêu năng lực thúc đẩy đến mức tận cùng trạng thái. Toàn bộ trong thái dương hệ mặt, đều nhận biết không tới huyền tiên cùng hồng liên lính chủ tồn tại. Một ít chỗ khách quý ngồi c h ấ n quốc cấp siêu phàm giả dồn dập cao mày. Hoài nghi a g o t i n o nhận biết tin tức chân thực tính. Tuy rằng vị này ở siêu năng lực dưới sự giúp đỡ, được x ư n g là địa cầu tối cường năng lực cảm nhận giả. Nhưng trong một nháy một mắt. l i ê n lấy địa cầu là khởi điểm, trực tiếp rời đi thái dương hệ. chuyện như vậy, hơi có chút thường thức người, cũng không muốn tin tưởng. Hồng liên lính chủ cùng huyền tiên cảnh r ơ i quá cao, trầm mặt nửa ngày mã nhiên, giờ khắc này bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như bọn họ ở thái dương hệ toàn lực tác chiến, có thể sẽ ảnh hưởng đến địa cầu sinh thái hoàn cảnh, dẫn đến sóng thần, địa c h ấ n Sao hủy độ lệch chờ thiên tai, sở dĩ, bọn họ hiện tại đã đến tròm bán nhân mã sao. ở nơi đó, mới có thể không kiêng dè gì toàn lực giao thủ. mã nhiên lên tiếng qua đi. một ít nguyên bản không quá đồng ý tin tưởng agostino khán giả tới tấp phản bội đối mặt. biểu thị vị này tối c ư ờ n g năng lực cảm nhận giả là thật giọt mạnh. dĩ nhiên liền nhân ra phải chăng ở thái dương hệ đều có thể nhận ra được hết cách rồi tiên tri chưa bao giờ kéo hông quá mã nhiên lên tiếng ở toàn cầu các quốc gia nhân dân trong lòng đ ộ tin cậy vẫn có như vậy ớ c điểm điểm cao hiện trường rất nhiều người nghe đến đó đều rồn rập đem phức tạp lại rượu gì ánh mắt ném đến quang tốt thân sĩ trên người qiêu l i a n nhìn qiêu l i a n có chút hoài nghi nhân sinh trước bị ảnh thuật người thừa kế ta ta cô nắm lấy kẽ hở đánh bại thời điểm, hắn đều không có bị người dùng ánh mắt như thế xem qua. Loại ánh mắt này, queo l i a n không thể quen thuộc hơn được rồi. đó là nhìn đ ệ đ ệ ánh mắt. Hắn trước đây nhìn những kia tốc độ loại s i ê u năng lực g i ả liền là ánh mắt như thế, vẻ mặt như thế, hiện trường cùng trong gian trực tiếp. có một ít khán giả giống như w i l l i Am không làm rõ ràng được trạng thái. Cuối cùng, vẫn có mấy ngày văn người la thích nhóm đứng dậy, là đại gia phổ cập khoa học một ít thường thức, tròm bán nhân mã sao, là rời thái dương hề gần nhất h à n g tinh, khoảng cách thái dương hề có bốn, hai mươi hai năm ánh sáng lộ trình, hơm, không sai, nói cách khác, diệp phong khinh đại lão cùng triệu quan lan cái kia điếu người ở vừa nãy trong nháy mắt đó đi qua quang cần đi lên hơn bốn năm mới có thể đi xong lộ trình đơn vị thiên văn chính là như thế không hợp thói thường trong sinh hoạt hàng ngày cấp t ố c ở vũ trụ m i n h mông bên trong hầu như tương đương với tính chỉ bất động đã từng lấy địa cầu cực hạn tốc độ nổi danh trên đời quang t ố c thân sĩ will li an cùng hồng liên lính chủ cùng huyền tiên vừa mới cái kia trước mắt biểu hiện ra tốc độ so ra có thể được cho là để bên trong để rồi cái gì tốc độ ánh sáng vô pháp đạt đến vô pháp vượt qua đừng ba lắp ba sàm phai nhạt đây là siêu phàm niên đại còn r i n g cái gì khoa học a nhất định phải nói khoa học lời nói e sợ liền thắng ngộ thạc siêu năng lực hệ thống cửa ải kia đều không qua được Mặc dù là chờ khai phá cấp siêu năng lực bên trong, cũng có thật nhiều có thể hoàn toàn phản bội thường thức, nhịp chuyển lô g i ớ i để các khoa học gia kinh ngạc thốt lên không thể. trong khoảng thời gian ngắn, đại điện cùng trong gian trực tiếp khán giả tất cả đều trầm mặc, mọi người đều biết, t h ỉ n h danh chi hạ vô tư sĩ, thương minh bá chủ bên trong, không có một c á c h tôm chân mềm, t ù y ý chọn ra một vị, cũng có thể một người nghiền ớ p một c á c h văn minh tồn tại có thể những kia thương minh bá chủ đến tột cùng mạnh đến mức nào mọi người cũng rất ít có thể sản sinh thực cảm bởi vì khuyết thiếu vật tham chiếu trước hải vương tinh cùng sao diêm vương tai biến cũng miễn cứng có thể chứng minh mã nhiên cùng tô sắc vi đám người đạt đến bảo tinh cấp có thể kia hoặc là mượn đặc thù hoàn cảnh hoặc là có diệt sao vũ khí tham dự chiến đấu Sức thuyết phục không phải đặc biệt cường. hiện tại, huyền tiên cùng hồng liên lính chủ chỉ là trong một nháy mắt liền từ thái dương hề hoàn toàn biến mất vô tung. những khác không nói chuyện, quang tính tốc độ một c á c h này thuộc tính cũng đã đạt đến địa cầu nhân loại vô pháp với tới thậm chí lý giải trình độ như vậy, vấn đề đến rồi triệu quan lan đ ấ t như thế điếu t r ước ở kiếm thủ t r ư ớ c mặt lâm cầu bại thời điểm, lại vẫn mơ hồ ở vào hạ phong. một bộ phi thường tốt nói chuyện dáng vẻ, trực tiếp đạt thành ba bên giao dịch. biểu t h ị đồng ý giúp đỡ giải quyết mã nhiên siêu năng ăn mòn vấn đề. xác thực, lâm cầu bại là hắn tiền bối, mã nhiên cũng là theo hắn uống qua kết nghĩa rượu bái anh em kết nghĩa, nhưng huyền tiên triệu quan lan là c á c h tôn trọng tiền bối người sao. là cái chú ý đạo nghĩa người sao, n à y tuyệt không phải cái nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí vấn đề, dù cho là triệu quan lan phen não tàn, không thừa nhận cũng không được, chính mình ai đồ tuy rằng thực lực cường hãn, nhan chỉ kéo đầy, nhưng ở nhân phẩm phương diện tựa hồ, đại khái, khả năng, có lẽ tồn tại như vậy ư ớ c điểm điểm vấn đề, sở dĩ đáp án chỉ có một cái, kiếm thủ lâm cầu bại hiện nay thực lực tổng hợp xác thực mạnh hơn so với huyện tiên triệu quan lan kết hợp trước kiếm thủ một chỉ chém ra hóa kiếm bí cảnh tình cảnh đến nhìn e sợ chỉ ở trong đồn đãi kiếm đạo cảnh giới thứ năm lâm cầu bại đã triệt để nắm giữ đồng thời có thể sử dụng như thường rồi hừ hừ đang ở nhét vào trong miệng khoai chiên tô sắc vi ăn cơm động tác hơi hơi dừng lại chốc lát đối với mã nhiên phát động đồng tâm năng lực, xấu bụng ra hỏa, cảm giác huyên đ ề tốt muốn chịu đòn, n g ư ờ i liền cao hứng như thế, thuần người qua đường, có sao nói vậy, tô sắc vi đối chiến lực của diệp phong k i n h vẫn là rất có lòng tin, đơn tính khí thế, nàng thậm chí cảm giác hồng liên lính chủ không kém chút nào với tay không mở bí cảnh kiếm thủ, đánh một cách chỉ là triệu quan lan, còn không phải bắt vào tay, những khác không nói chuyện, tô sắc vi chỉ là nhìn diệp phong khinh vừa nãy bước kia cơ hồ đem vô địch hai chữ viết lên mặt nổ cười tự tin, khoảng chừng liền có thể biết huyền tiên cùng hồng liên lính chủ ở giữa cứng so sánh thực lực rồi, mã nhiên khó miệng giật giật, hắn cao hứng, đương nhiên không phải là bởi vì lý do này, chủ yếu là bởi vì đóng vai năng lực đã đưa ra phản hồi, Hôn t r ư ơ n g trong kho, kiếm thủ trên hôn t r ư ơ n g ống ánh hào quang màu vàng càng cô đọng rồi, hắc á m lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi bảy năm trăm tám mươi bảy kiếm ngũ cảnh sáng nhịp, lần này đóng vai phản hồi, So với mã nhiên trong dự tính đến muốn sớm, trong kho hôn chương, yên lặng nằm kiếm thủ hôn chương, bắt đầu lập lòe ra d ạ n g dỡ kim quang, n à y ống á n h hào quang màu vàng từ từ cô động, hội tụ, c h ầ m rãi xẹt qua hôn chương hình kiếm biên giới, bị tia sáng này vượt qua bộ phận, mãi mãi cải biến sắc, tỏa ra mũi nhọn lộ ra ngoài thần hoa, trong nháy mắt, Kim ế thủ hôn t r ư ơ n g ở duy trì cơ bản hình thái tình huống hoàn thành rồi thăng cấp hôn t r ư ơ n g lưới đao gió cùng chui kiếm bộ phận toàn bộ đã biến thành màu vàng ấm chạch mà kiếm t í c h cùng kiếm thể tắt duy trì nguyên bản màu trắng bạc chạch mã nhiên chậm rãi mở hai con mắt trong con ngươi hơi g ầ n sóng hào quang n ổ i liếm thần thái bình tĩnh kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng cấp nhưng chưa hề hoàn toàn lột xác Trải qua thời gian dài làm nền. Lần này thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ phái phát, là chân chính về mặt ý nghĩa toàn cầu đồng bộ trực tiếp. đừng nói các quốc gia phía chính phủ truyền thông. chỉ là ở địa siêu diễn đàn trên nhìn trực tiếp khán giả. số lượng đều đã vượt qua tám trăm i triệu. địa siêu diễn đàn treo đầy phục vụ khí đã sớm bị khủng bố lưu lượng sung kích đến trực tiếp bại liệt như thế nào đi nữa đỉnh cấp bố trí. cũng chống không nổi các quốc gia đám bạn trên mạng nhiệt tình và hiếu kỳ tâm. Nếu như không phải học xã phương diện sớm có d ữ liệu, sớm sắp xếp tương quan các siêu năng lực giả ra tay. E sợ vào lúc này có ít nhất tám trăm i triệu khán giả muốn đối điện thoại di động, máy vi tính, máy tính bảng màn hình đen ngây người rồi. ngoại trừ nghe nhiều nên thuộc chừng mười vị địa cầu đỉnh cấp siêu phàm giả bên ngoài. lại có bảy tên rất có giá trị mới khán giả đang ở hiện trường quan sát trực tiếp mã nhiên kịch bản bên trong còn có thật nhiều phần diễn vẫn chưa trình diễn sở dĩ kiếm thủ k hôn t r ư ơ n g lần này thăng cấp vẹn vẹn chỉ là đối đã từng giả thiết bù đắp kiếm đạo cảnh giới thứ năm nó đến tột cùng đại diện cho cái gì lại có thế nào huyền bí người địa cầu cũng không biết Lấy kiếm thủ lâm cầu bài kiêu ngạo thiết lập nhân vật, cũng không thể đối khán giả kiên trì giảng giải, mã nhiên không có trực tiếp niệm lời kịch giảng giải giả thiết, mà là sắp xếp siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng đem manh mối cùng tin tức đề cử cho thích hợp bạn trên mạng, lại để kiếm thủ hiện thân với người trước. ở lần này kiếm đảo kỳ ngộ bên trong, biểu hiện ra chưa bao giờ thể hiện ra năng lực. liền dễ như ăn cháo đạt thành giai đoạn thứ nhất mục đích, não động mở ra khán giả, không chỉ giống như tô sắc vi, cho rằng thực lực của lâm cầu bại ở huyện tiên triệu quan lan bên trên, hơn nữa hầu như đều kiên trì cho rằng, kiếm đạo cảnh giới thứ năm sức mạnh, cùng với vừa mới mở ra kiếm chi bí cảnh mật thiết tương quan, hiện trường những người còn lại đều đang chăm chú trong bí cảnh tình cảnh, trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài, cũng không có người nào quan tâm mã nhiên tâm tình biến hóa. huyện quang chính biểu hiện, hai mươi năm tên hóa thân làm kiếm đám người may mắn, đang ở trong bí cảnh, bị một đám tạo hình khác nhau phi kiếm truy sát, đám người may mắn hoặc là lựa chọn chính diện cứng rắn, hoặc là vừa đánh vừa lui, đánh tia lửa văng gắp nơi, linh khí bạo phát, t ỏ ra ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt, Mỗi khi đám người may mắn x i ế t ngược lại một thanh phi kiếm, đem nó chặt đứt, liền luôn có thể từ bên trong rút lấy một hạt ý nghĩa không rõ điểm sáng, chợt trở chợ nên cứng cáp hơn hoặc sắc bén, hiển nhiên có thể từ bên trong thu được không ít chỗ tốt, bất luận là bên trong cung điện cũng hoặc là trong gian trực tiếp khán giả, tuy rằng não động mở ra, là kiếm thủ lâm cầu bại não bổ ra không ít giả thiết, nhưng kiếm thủ lần này hiện thân sau có hai điểm năng lực hầu như là bị mọi người chỗ rộng khắp tán thành một trong số đó sinh mệnh chuyển hóa người tức là kiếm kiếm tức là người lạnh lẽo sắt thép chi vật cùng tươi sống thân thể máu thịt ở kiếm đạo cảnh giới thứ năm trước mặt là có thể tự do chuyển đổi tồn tại thứ hai Nắm giữ cấp độ càng sâu lực lượng không gian có thể tay không mở ra tương đối ổn định bí cảnh. Bí cảnh này có thể dùng để để bọn đồ tử đồ tôn rèn luyện. ngoài ra, thông qua huyền quang kính trực tiếp tình huống đến nhìn, bí cảnh tựa hồ đồng dạng có thể dùng để sát phạt, sở dĩ, kiếm thủ h ô n t r ư ơ n g thăng cấp qua đi, trừ bỏ trước kia năng lực bị hoàn mỹ kế thừa bên ngoài, thêm ra một điểm đặc chất Mã nhiên đem nó xưng là, sáng nhịp, ở lên cấp sau kiếm thủ hôn chương dưới sự giúp đỡ, mã nhiên có thể bệnh ảo tưởng lực lượng, sáng lập ra một cái chân thực không g i ả lại phản bội vũ trụ định luật bí cảnh. Tỉ như, người không cần hô hấp cùng tim đập cũng có thể thời gian dài tồn tại bí cảnh. Sau khi tiến vào, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở tại chỗ ngây người. thực lực liền có thể cấp tốc dâng lên bí cảnh, tràn ngập có thể suy nghĩ, hô hấp kim loại khoáng thạc bí cảnh. Bất quá, quy tắc cùng hiện thực tỷ lệ nhập siêu càng lớn bí cảnh, tiêu hao cũng lại càng lớn. Nếu như mã nhiên hiện ở trong tay chỉ có cái này ở ngoài kim bên trong bạc kiếm thủ hôn t r ư ơ n g không có ma t ử huyền tiên, du hí chủ thần chờ mọc thêm hôn t r ư ơ n g cùng nhiên võ tổng hợp gia trì. không ý lại hữu văn, đơn thuần sáng lập ra một c á i kiếm chi bí cảnh, kỳ thực cũng có thể làm được, chỉ có điều, như vậy thứ nhất, mã nhiên thể năng, lực lượng tinh thần cùng kiếm p h á c h lực lượng, đều đem xe ở trong thời gian cực ngắn bị ép khô, căn bản là không có cách duy trì bí cảnh tồn tại vượt qua nửa giờ. đương nhiên, l o ạ i kia giả thiết cũng không tồn tại, lấy mã nhiên hiện tại thực lực tổng hợp, Mặc dù không sử dụng hữu văn, sáng lập ra một cái chân thực không g i ả kiếm chi bí cảnh, cũng c h í ít có thể duy trì ba tuần lâu dài. Ở duy trì bí cảnh trong quá trình, hao tổn tinh lực, thể năng, lực lượng tinh thần, cũng sẽ không vĩnh cửu hao tổn rơi, có thể tự nhiên khôi phục như lúc ban đầu, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, tâm thần niệm chuyển, nói tóm lại, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g năng lực mới, rất có sức sáng tạo, có thể cung cấp không ít có thú giải đề dòng suy nghĩ cùng mới phá quan thủ đoạn, lấy hữu văn biên chế kiếm chi bí cảnh, là giả tạo tồn tại, duy trì nó căn bản không cần tiêu hao cái gì tinh lực, mã nhiên tuy rằng hiện tại có thể mang nó luyện giả thành chân, nhưng tạm thời không cần phải thế, mặc dù chỉ là hữu văn bí cảnh, cũng đủ để đạt thành mục đích, phải biết, kiếm đạo thiên phú thứ này, là có thể hậu thiên cường hóa, thiên phú ở sáu điểm trở xuống người, thông qua tẩy não cùng lặp đi lặp lại tự mình thôi miên, đều có cường hóa đến sáu điểm độ khả thi, mã nhiên hữu văn ảo giác, có thể so với những kia người cố vấn tâm lý cùng thầy thôi miên cao minh nhiều. ngoài ra, toàn bộ hữu văn bí cảnh, đem duy trì tiếp cận một ngày lâu dài, mã nhiên đương nhiên không thể để hết thầy khán giả c h ơ mắt nhìn nhìn chằm chằm huyền quang kính coi trọng hai hơn mười giờ vậy cũng quá vô vị rồi kiếm chi bí cảnh v ẹ n v ẹ n là ngày hôm nay c á i thứ nhất tiết mục thôi đứng ở mã nhiên cá nhân lập trường đến nhìn chính mình biên soạn trong kịch bản đến tiếp sau diễn dịch càng thêm đặc sắc rút cuộc hồng liên lính chủ bản này cố sự nhân vật chính tên là diệp phong k i n h bất luận là kiếm thủ, huyền tiên cũng hoặc là những người khác, đều chỉ là ra trận tình bạn khách mời khách quý thôi. Nàng không có phát lực, vẹn vẹn là bởi vì còn chưa tới nàng phát lực thời gian, chỉ đến thế mà thôi. Bối cảnh sự tích làm nền và b ầ u không khí làm nền ập ùa, đối với đóng vai tới nói, trình độ trọng yếu không chút nào ở cao quang thời khắc bên dưới, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng cấp, chính là ví dụ tốt nhất, không có huyền tiên triệu quan lan đại nhân đi ra làm việc bẩn việc mệt, lấy nghiêm nhị g tà khí uy hiếp toàn trường, lại đảm nhiệm đá gây chân, từ thực lực, công lao đến nhân phẩm tiến hành tam trọng làm nổi bật, kiếm thủ thăng cấp làm sao có khả năng đến như vậy tơ lùa thông thuận, lâm cầu bại cùng triệu quan lan diễn dịch, quả thật có trợ với mã nhiên đầy đủ đào móc đóng vai tiềm lực. thế nhưng, lấy hai vị này hiện nay tình bạn diễn dịch đoạn ngắn, kết hợp đến tiếp sau trong kịch bản diệt phong khinh h i ể n thánh tình cảnh đến nhìn, đổi vị suy nghĩ một trận sau, mã nhiên đứng ở thuần khán giả thị giác, cảm thấy bất luận là đâu một đời thương minh bá chủ, nghĩ ở lúc này trên cướp đi hồng liên lính chủ diễn viên chính địa vị, đều tồn tại cực cao độ khó, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi tám năm trăm tám mươi tám ký rửa gió. hiện giai đoạn, những áo sle khác muốn cùng d i ệ t phong khinh tranh nhiệt độ, độ khó cực cao, siêu trình độ phát huy cũng không được, nhất định phải siêu thần phát huy, mới có như vậy một chút khả năng, nghĩ tới đây, mã nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, sự chú ý thoáng tập trung trước mắt liền hiện ra đóng vai năng lực phủ thêm kho hôn chương kho hôn chương bên trong chính yên lặng nằm bảy viên hôn chương chúng nó cũng không có nghĩa là mã nhiên toàn bộ năng lực giống đầu độc ký ức lấy ra người khai sáng đặc chất hồng liên bí pháp chờ tiểu năng lực đều chưa từng ngưng t ổ thành hôn chương chỉ là làm phủ ra diễn sinh năng lực bị mã nhiên trực tiếp nắm giữ từ đầu dùng đến đuôi hữu văn thì càng không cần nhiều lời rồi mã nhiên ánh mắt rơi vào kho hôn chương trên chú ý tới kiếm thủ hôn chương thăng cấp qua đi còn lại hôn chương hình thái tựa hồ cũng bị kéo phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa ba viên lên cấp hôn chương biến hóa không phải rất lớn thống nhất làm tiêu chuẩn khối vung hình chỉ là phía trên đồ án thoáng thay đổi. Hop ma trên k hôn u t r ư ơ n g là một viên đại não hình thái. sinh động hình tượng một điểm miêu tả. chính là tiểu hạc đào chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm xấu manh hóa phiên bản. v õ đạo thiên kiêu k hôn u t r ư ơ n g trên. vẽ ra một c á c h không thấy rõ khuôn mặt. ngẩng lên t ầ m dùng lỗ mũi nhìn người thiếu niên. dự ngôn ra k hôn u t r ư ơ n g đồ án là một tên dung mạo mơ hồ. Hào hoa phong nhã, đang dùng ngón tay thúc đẩy trên mũi không kính học giả, mà bốn viên hợp thành hôn t r ư ơ n g nhưng là có vẻ càng có đặc sắc một ít, kiếm thủ ở ngoài kim bên trong bạc hôn t r ư ơ n g hình kiếm không cần lời thừa, ma tử hôn t r ư ơ n g toàn thể hiện ra hồ lô rượu tạo hình, huyền tiên hôn t r ư ơ n g lại là một viên bạc bên trong thấu đen trái tim, du hí chủ thần hôn t r ư ơ n g là một bộ trò chơi cầm tay hình dạng, bảy đại hôn t r ư ơ n g ngoại hình xuất hiện nhẹ nhàng điều chỉnh, cụ thể nội hàm nhưng cũng không có quá biến hóa lớn. mã nhiên cũng chỉ là mơ hồ cảm giác, kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng cấp sau, coi đây là hạt nhân, thống ngự rất nhiều mọc thêm năng lực, tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió, sử dụng lên càng trôi chảy rồi. nhất n i ệ m đến đây, mã nhiên thôi thúc sử ngôn ra hôn t r ư ơ n g năng lực. từ khóa hạn định phạm vi, tinh lực tiêu hao, bắt đầu quan c h ắ c lên vị kia ngạc chi công chúa phan trung vị thần tương lai, cái kia trung vị thần tên, nguyên lai、like、gọi là ký, mã nhiên ánh mắt lấp lóe, thực lực của người này, xác thực rất mạnh, mặc dù không cân nhắc vấn đề của tỷ chi gia hộ, cũng là toàn phương v ị không góp chết cường g i ả dù cho là trước diệt thế lục thần liên thủ, cũng không có cách nào đem thần đánh bại. Sau một khắc, ở trong mắt mã nhiên, vô số điều cùng chung v ị thần ký tương quan tương lai thời gian tuyến, đột nhiên kiềm chế lên, nó tương lai độ khả thi số lượng, cũng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu, chín trăm ngàn loại khả năng tính, mười vạn loại khả năng, ba mươi ngàn loại khả năng, tuyệt đại đa số cùng ký h ư ớ quan tương lai, ở kiếm thủ hôn t r ư ơ n g thăng cấp sau, đều từ từ thu hút, dung hợp, ngưng tụ, chỉ về cùng một cái kết cuộc tự chịu diệt vong, nhưng còn có rất ít mấy cái tương lai khả năng, là tên trung vị thần này chạy thoát kết cuộc, tiếp tục về phía sau thôi diễn, tiêu hao quá lớn, c á c h được không đủ b ù đ ắ p c á c h mất, coi như không đi quan trắc càng xa xưa tương lai. mã nhiên cũng khoảng chừng có thể suy đoán một ít ký chạy thoát sau tình huống đơn giản là hô bằng gọi hữu tìm tới càng cường giúp đỡ nếu điểm này có thể khẳng định như vậy chỉ cần khóa kín đối phương đường sống sớm bố trí tính nhằm vào b í cảnh bắt ba ba trong giò liền có thể chính diện một mình đấu mã nhiên nghĩ muốn tiêu diệt ký còn muốn phí một ít tay chân dù sao đối phương là trung vị thần không phải cái gì cá thối nát tôm ở to lớn thần đình bên trong cũng coi như là tinh anh giai tầng rồi nhưng là ở tình báo gia chỉ bên dưới mã nhiên chỉ cần cho đối phương lượng thân định chế một chỗ lâm thời bí cảnh là có thể đem nó ung dung giết chết huyền quang chính bên trong hai mươi năm tên kiếm đạo kỳ ngộ thu được giả nhóm Đang đấu. đều gian. chưa văn trong giác phấn、đấu. Tính toán thời gian, Khán giả cũng còn chưa kịp thẩm mỹ mệt nhọc. Mỗi một người giác giả ở hữu thời thẩm mệt một ảo Mỗi kịp mỹ Sở a sưa lứa y ngon lành nhìn kiếm nhân nhóm kỳ diệu trình. Hiện tại cũng không phải là phải kiếm kỳ diệu tại m ra giai đoạn kế tiếp biểu đoạn kế dĩ, i thời ễ n nhất. tốt cơ Sở d mã nhiên đem phần lớn tinh lực đều dùng ở ký chuyên môn bí cảnh định chế phía trên, kiếm thủ huân t r ư ơ n g thăng cấp qua đi công năng, trung quy phải thử nghiệm một phen mới tốt, ngồi ở bên người mã nhiên, tô sắc vi nhìn một lúc huyền quang kính trực tiếp, liền thu tầm mắt lại, cầm trong tay đồ ăn vặt nhét về ban đo ra trong hộp cơm, tập trung tinh lực, bắt đầu thâm nhập nghiên cứu ký ức ở trong đầu hồng liên diệu pháp, quá khứ một quãng thời gian trải qua, để tô sắc vi ý thức được, địa cầu trận doanh thực lực là thật giọt nhược, may là có mã nhiên vị này thiên hàng mãnh nam, đỡ lấy áp lực, lại là làm cha lại là làm mẹ, đem địa cầu đỉnh tiêm siêu phàm danh sách chiến lược cất cao không nói, còn khai thác nhiên võ hệ thống, phổ cập siêu năng, để siêu phàm sinh nguyên số lượng cùng chất lượng đều tăng lên rất cao, gia tăng rồi địa cầu gốc gác cùng chống tải năng lực, bởi vì có mã nhiên tồn tại, tô sắc vi mới có thể ung dung vui vẻ an ồn phát dục, nếu như không có hắn, E sợ hiện trên địa cầu cuộc diện, sẽ rất khó coi, chính là bởi vì ý thức được điểm này, tô sắc vi mới càng quý giá mỗi một phân tăng lên tự mình thời gian cùng cơ hội. đ á n g tiếc, lần này nàng còn chưa bắt đầu tu luyện bao lâu, liền bị âm thanh của mã nhiên chỗ đánh gãy, làm sao không ăn rồi, tiểu h à i t ử kiêng ăn có thể không tốt, tô sắc vi nghiêng đầu đi, cho chiến hữu một cái liếc mắt, Mã nhiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật sống vừa nãy dùng tinh lực truyền âm nhập mật người không phải hắn một dạng. nhìn ngươi hiện tại, đều nhanh gầy thành lâm đại ngọc, một cơn gió đều có thể cho ngươi thổi ngã, tựa hồ bị lời này đâm chúng đau điểm, thiếu nữ nhô lên miệng, vuốt nhẹ móng tay, oan ướt sống c á c h ba tuổi hài tử, ta không có, ta ăn có thể nhiều, mã h i ể n thánh cái tên này, thật liền càng ngày càng không hợp thói thường rồi. này vũ trụ mênh mông bên trong. có ngọn gió nào có thể cho sắc vi đại nhân thổi ngã a. không tồn tại. c ự cách địa cầu còn thừa chín mươi năm trạm tinh hệ. c ự cách địa cầu còn thừa năm mươi hai trạm tinh hệ. gần rồi. càng gần hơn rồi. ký trong mắt. lập lò uy nghiêm đáng sợ hàn quang. tuy rằng thần rất rõ ràng. dùng không được bao nhiêu trời. Thần đình phương diện liền sẽ xuất động, đem địa cầu triệt để tiêu diệt, nhưng làm ngạc trung thành phan. Thần quyết định, muốn tự tay làm thần tượng báo thù, bởi vì thần cách pháp tắc tính đặc thù. Thần ở rất nhiều năm trước, liền đem bộ phận tình cảm, tâm tư cùng thần niệm ký t h á c ở ngạc trên người, là nó báo thù sau. Liền có thể thu được đại lượng chất lượng tốt tin tức cùng số liệu. dùng để tối ưu hóa thần cách thậm chí khả năng để tự thân thần hồn cũng phải lấy thăng hoa xem r a loại này báo t h ủ tựa hồ có vẻ hơi công danh lợi lục nhưng ký đối ngạc chi công chúa cảm tình là không có nửa phần giả tạo nếu như những kia cảm tình là giả thần coi như hoàn thành báo t h ủ cũng không cách nào từ bên trong thu được nửa phần chỗ tốt đã thành công tới mục đích Thần hồn công tác tần suất đã điều chỉnh đến bình thường tốc độ. Lần này tinh tế đi là quá tải đi hình thức. Cộng tiêu hao hai mươi ba cái tiêu chuẩn đơn vị tín ngưỡng chi lực kết tinh. xin xác nhận. một chút tiền lẻ. không cần thiết xác nhận. ký hơi suy nghĩ. thân hình lấp lói. trực tiếp rời đi phi hành khí. hiện thân với vũ trụ trong hoàn cảnh. nhìn xuống phía dưới xanh thắm tinh cầu. Ký trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ d ữ t tợn, tất cả mọi người, đều phải trả giá thật lớn, thật tốt thưởng thức một hồi ta chỗ cảm nhận được thống khổ tư vị đi, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, ký hóa thành một viên màu đỏ sầm sao băng, kéo nóng rực lửa đuôi, táo bạo đập về phía đại địa, oanh, khói lửa tung tóe, gạch đá bay ngang, sóng trùng kích hướng về bốn phía lan tràn ra, đem từng t ò a nhà lầu, núi nhỏ sông vỡ, pha lê chế phẩm, mặt đường xi măng, t ầ m g á c thép không xương phá nát vặn vẹo âm thanh đan sen vào nhau, cộng đồng diễn tấu ra một khúc phá diệt chi ca, xì xì xì, phòng cháy chốt cùng vòi nước bị chấn tại chỗ nước ra, dòng nước khuấy động, dâng trào ra, ký hai con mắt vi đóng, giữa lúc thần định dùng thần niệm tìm tòi vài tên kia kẻ thù phương v ị thời gian một trận vô hình cuồng phong tự hướng đông nam thổi lên trước mặt bao phủ tới trong gió này tựa hồ mang theo một loại nào đó không thể kháng cự vô hình vĩ lực chớp mắt liền tới đến ký bên người thậm chí đem thần gắt gao kéo trụ c h ó i buộc ở trong đó oành bị ném ngã xuống đất chính diện hướng lên trời ký á n h mắt có chút mờ mịt, bỗng nhiên có chút bắt đầu hoài nghi thần sinh. đây là ngọn gió nào, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm tám mươi chín năm trăm tám mươi chín địa cầu trung cấp loại nhỏ văn minh, ký á n h mắt dùng mình, thân hình l ấ p lóe, trước mắt rời đi mặt đất, trôi nổi ở cách xa mặt đất ba ngàn mét tầng trời thấp bên trong, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, vừa nãy cố kia mang theo sức mạnh r u ộ t g ì gió, tựa hồ vẻn vẻn chỉ là một cách trùng hợp, nhưng thần nhưng là chứng được chung v ị thần cách tồn tại, trên thế giới thật sự có năng lượng gió đem thần thổi ngã sao, trên lý thuyết tới nói, trong hoàn v ũ minh mông có vô cùng vô tận kỳ tích, có lẽ trên tinh cầu nào đó, xác thực tồn tại có thể đem thần thổi tới thần khu tan vỡ, Thần hồn phá nát, thần cách chết i s u ấ t chôn vùi chi phong, nhưng, có thể làm cho ký ở không có nhận đến bất cứ thương tổn gì tình huống liền đánh mất sức phản kháng gió, tuyệt không tồn tại. Chí ít, ký không thể tin tưởng trên thế giới có như vậy sức mạnh, mặc dù là thượng vị thần, e sợ cũng rất khó đem thần đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay mới đúng, có thể vấn đề ở chỗ, vừa nãy đã phát sinh tất cả, tựa hồ đều là thật sự không uổng, cẩn thận hồi ức tình huống vừa rồi, ký bỗng nhiên sản sinh một loại tê cả ra đầu cảm giác, tuy rằng thân thể cũng không có bị quá nhiều thương tổn, nhưng rõ ràng, t ỷ chi g i a hồ hoàn toàn không có, có hiệu lực dấu hiệu cùng dấu hiệu, điểm này, kỳ thực còn có thể lý giải, nhưng mà, là sức mạnh nào, có thể làm cho một tên trung vị thần ở trong nháy mắt đánh mất toàn bộ năng lực chống cự, bị khuất nhục ném trên mặt đất, không thể động đậy chút nào, đè chiếu lẽ thường tới nói, mặc dù là thật tồn tại như vậy vĩ đại sức mạnh, ở vừa nãy kia trong nháy mắt, chí ít ký vị trí một mảnh này đại địa t ả n g khối, sẽ bị trực tiếp đánh nát, chia năm xẻ bày trôi về hải dương mới đúng, có thể tình huống thực tế nhưng là, trên mặt đất b ụ i tung tóe, s-i, mơ, a, nơi, g ơ khối bay ngang, xa xa nhựa đường mặt đường lõm sâu xuống, chỉ đến thế mà thôi, quả thực lại như là ở chơi trò chơi gia đình một dạng, chuyện như vậy, đã phản bội vũ trụ cơ bản định luật, ký cảm giác cả người phát lạnh, tư duy cấp tốc c h u y ể n động, đại não cấp tốc ấm lên, ấp hầu như đều muốn sôi trào lên, lại vẫn cứ không tìm được kẻ cầm đầu đến tột cùng ở nơi nào. nhất niệm đến đây, thăm thắm hàn khí theo lòng bàn chân sông thẳng não, nếu như không phải ký đã ngưng chúc thần khu, siêu thoát rồi phàm tính thân thể, e sợ vào lúc này đều muốn lên cả người nổi da gà rồi, tỉnh táo lại, làm một tên hơn tám vạn tuổi tuổi trẻ trung vị thần, ký đã từng cũng là thiên tài trong thiên tài, vương giả bên trong vương giả, Bằng không cũng sẽ không có ngày hôm nay thực lực và cảnh giới. ở gặp được loại này không thể nào hiểu được sự tình sau. ký cấp tốt điều chỉnh trạng thái. thu hút tâm tư. ở bảo đảm tự thân an toàn tình huống. bắt đầu hiệu suất cao sưu tập tự thân vị trí khu vực toàn bộ tình báo tư liệu. hí, nhận rõ chính mình vị trí hoàn cảnh sau. ký con n g ư ơ i ở trong nháy mắt co lại trở thành nguy hiểm á n h c h â n hình. bởi vì thần phát hiện trên cả trái đất dĩ nhiên không có một bóng người chuyện này quả thật khó mà tin nổi phải biết ký mới vừa rời đi đi khí s á n g lâm địa cầu thời điểm vẫn có thể rõ ràng cảm giác được mấy tỷ người chính trên địa cầu sinh động có thể làm thần s á n g lâm địa cầu sau trên cả hành tinh lại liền nửa nhân loại dấu vết đều không nhìn thấy rồi thậm chí không chỉ là nhân loại Loài chim, tàu thú, sinh vật biển hàng ngũ, cũng là một cách đều không nhìn thấy, ký đem năng lực cảm nhận kéo đầy, không kiêng r è chút nào tín ngưỡng chi lực kết tinh hao tổn, trực tiếp đem thần lực vực tràng trải ra, cho tới giờ khắc này, thần mới hậu chi hậu giác ý thức được, giờ khắc này trên địa cầu, bao quát vi khuẩn, vi rút loại hình vi sinh vật, cũng là một cách đều không có, Trừ bỏ ký bản thân bên ngoài. trên địa cầu sinh vật, tựa hồ chỉ có những kia xanh vum tươi tốt cây cối rồi. có thể những cơ thể sống khác toàn đều biến mất không còn tâm tích. những thực vật kia dựa vào cái gì có thể tiếp tục sống sót. ký biểu tình trở nên chưa từng có nghiêm túc. tâm sinh cảnh giác liền muốn tạm thời rút đi. nhưng mà, tinh tế đi khí biến mất không còn tâm tích rồi. làm sao có khả năng, lúc nào, ký cắn chặt hàm răng, nỗ lực đơn thể vượt qua vũ trụ, trước tiên thoát đi thái dương hệ, lại suy tư đến tột cùng phát sinh cái gì. nhưng là, oành, giữa lúc thần đem muốn rời khỏi tầng khí quyển địa cầu thời điểm, lại đột nhiên va đầu vào vô hình hàng rào bên trên, ta bọn người hầu, hiện thân đi, ký trong con ngươi lập lòe hung hãn ánh sáng, Toàn thân bên trong chảy ra từng giọt màu đỏ vàng máu tươi. những này màu đỏ vàng giọt máu, vừa mới thoát ly thần thân thể, liên cấp t ố c chuyển biến trở thành từng cái từng cái tương tự run dài vi sinh vật nhỏ. mỗi một cái hình thể đều chỉ có không tới nửa cm, quanh thân tỏa ra nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh. phảng phất là huyết nhục tinh hoa độ cao áp suất bô ly me bình thường. rắn chắc, trầm trọng. Tràn ngập tính g a i cùng tiềm năng. những này màu đỏ vàng thần huyết trùng gặp gió liền trướng. hình thể cấp tốc lớn lên. chỉ là thời gian trong trước mắt. chúng nó liền biến ảng trở thành từng con hình thù kỳ quái nhanh nhẹn sinh vật. nhỏ nhất chỉ có phổ thông chó ngao tây tàng hình thể. lớn nhất, thân thể che kín bầu trời. tựa hồ liền ánh mặt trời cùng vòng trời cũng có thể triệt để che lấp. đám này sinh mệnh cấp tốc đem ký bảo vệ, c h ấ n áp bốn phương tám hướng phun trào mà đến ruột gì cuồng phong, long, hổ, báo, sư, sa, hầu như hết thảy trên địa cầu có thể nhìn thấy hung hăng động vật, đều bị biến hóa ra, mà những này có địa cầu bản thổ đặc sắc hung thú, chỉ là thần thú trong đại quân một phần nhỏ nhất, mỗi một đầu kim hồng huyết d ị c h diễn biến thần thú, bất luận hình thể to nhỏ, đều tỏa ra cường hãn đến cực điểm khí tức, sinh mệnh vực tràng cực kỳ bá đạo, yếu nhất cũng có thể sánh ngang địa cầu văn minh tầm thường chấn quốc cấp siêu phàm giả, cân nhắc đến chúng nó số lượng, nếu như thật làm cho ý thoải mái tay chân, chỉ huy đám này thần thú trên địa cầu trắng trợn giết chóc, e sợ không tốn thời gian dài, là có thể đem toàn bộ địa cầu văn minh triệt để hủy diệt, Ký đem thứ nhất đội hộ v ệ triệu hoán đến, cảm thù chúng nó bảo vệ quanh, trong lòng an tâm một chút. những hộ v ệ này, đều do thần huyết trùng chuyển hóa mà thành. mỗi một con thần huyết trùng, đều đại diện cho một chủng tộc toàn bộ tinh hoa. vì chế tạo tiểu đội này, Ký đã từng tự tay tuyệt diệt ba mươi ngàn cái chủng tộc, lấy ra những tộc quần kia ưu tú nhất ghen. sau lần đó, lại trải qua mấy chục lần nuôi cổ thức sàng lọc tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực kết tinh mới rốt cuộc bồi dưỡng được đến làm một vị thần ký cảm giác mình vẫn tính là so sánh thiện lương lấy thần tuổi tác tính toán bình quân xuống mỗi hai năm cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một chủng tộc cũng không tính là quá mức thích xếp chóc loại hình trong thần đ ỉ n h có chút lâu năm chung v ị thần chỉ tự tay hủy diệt chủng tộc đều muốn dùng ước làm làm đơn vị đến tính toán rồi tuy rằng không sánh được những kia lâu năm chung v ị thần gốc gác cùng tích lũy nhưng ký tin tưởng lấy chính mình lá bài tẩy hủy diệt s ố n g địa cầu như vậy cấp thấp loại nhỏ văn minh cũng không khó khăn không không đúng ký mi tâm cao lại nghe nói cái kia danh hiệu là tiên tri địa cầu thổ dân, nắm giữ sánh ngang chung vị thần cảnh giới cùng thực lực, vốn đang cho rằng là tình báo giả. bây giờ nhìn lại, là ta quá võ đoán rồi. sở dĩ, có vị kia tiên tri t ỏ a c h ấ n địa cầu, hiện tại hẳn là lên cấp đến trung cấp loại nhỏ văn minh cấp độ. tới trong này trước, ký căn bản chưa hề đem cái gì tiên tri để vào trong mắt. Thần đình ngang dọc hoàn vũ nhiều năm, xưa nay chưa bao giờ gặp có thể gánh một trận chiến đối thủ, bất luận cái gì đứng ở thần đình phía đối lập trên văn minh, bất luận đ ẳ n g cấp cao thấp, đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn liều mạng giấy dua, nỗ lực để diệt vong đến c h ậ m hơn một điểm, nguyên nhân chính là như vậy, ký cùng cái khác thần đình dưới c h ư ớ n g thần chỉ một dạng, trong lúc vô tình nhiễm phải tự cao tự đại tật xấu, hiện tại, thần ít nhiều gì sản sinh một chút hối hận tâm tình. bất cần rồi. bất quá. hiện tại không phải hối hận cùng tổng kết nhĩ g lại thời điểm. ký cũng là một tôn tàn nhẫn thần. cấp t ố c làm ra quyết đoán. ngữ khí dữ tợn nói. mã nhiên, ngươi rất lời hại. tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì. dĩ nhiên liền một tôn t r u n g vị thần chỉ đều có thể cầm cố. thế nhưng, Ký trên mặt hiện ra một vệt vặn vẹo nô cười, trong ánh mắt lập lò quyết tuyệt hào quang, ta hiện tại trực tiếp bảo phát thần lực, đánh nát địa cầu, nhìn bố cục của ngươi còn làm sao có hiệu lực, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, Chương năm trăm chín mươi năm trăm chín mươi bí cảnh ngụy địa cầu h u y ề n tiên vành mắt đen, ký nói muốn làm nát địa cầu, cũng không phải đơn thuần ở nói dọa, làm một tên trung vị thần, thần xác thực có bản lãnh này, có thể như vậy thứ nhất, sẽ hao tổn đại lượng tín ngưỡng chi lực kết tinh, mặc dù là lấy thần dòng dõi, cũng sẽ cảm thấy đau lòng, sở dĩ lời này nói ra. xem như là mở ra một điều kiện, một cách đem mã nhiên b ư ớ c bách đi ra đàm phán điều kiện, một cách vô pháp bị dễ dàng từ chối điều kiện. nhưng mà, căn bản không ai phản ứng thần, phảng phất trên cả trái đất tất cả nhân loại, cũng đã bị mã nhiên mang theo chạy trốn một dạng, c h ố n g s ố n g cảm giác mình là m ị nhãn vứt cho người m ù nhìn ký, trong lòng căm tức đến cực điểm, cùng không khí đấu trí so dũng khí rõ ràng không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là trực tiếp nổ tung địa cầu hao tổn quá to lớn như không tất yếu ký là không chịu lãng phí quá nhiều tín ngưỡng chi lực kết tinh ta bọn người hầu phá tan nó ký hơi suy nghĩ thần huyết trùng hóa thành hộ trong vệ đội phân ra một trăm đầu thần thú hướng về kia vô hình hàng rào sung va tới o a n h o a n h oành địa cầu tầng khí quyển bên ngoài tồn tại một tầng màng ngăn không nhìn thấy đưa tay đi mò lại mơ hồ có thể chạm được nửa giờ đi qua rất nhanh ký biểu tình âm trầm hầu như muốn chảy ra nước thần rốt cuộc ý thức được bao phủ chạm đất cầu một tầng vô hình màng ngăn cực kỳ cứng còi ở không r a lá bài tẩy tình huống, căn bản không có cách nào đem nó xé ra dù cho là nửa cm chỗ hồng, đường đường t r u n g v ị thần chỉ, làm sao có thể bị nguy ở nơi như thế này. sau đó nếu là tin tức c h u y ề n quay lại thần đ ỉ n h thần e sợ muốn mặt mũi mất hết rồi, là ngươi b ư ớ c ta. mã nhiên, ngươi cũng phải vì địa cầu bị hủy phụ trách, ký trung quy vẫn là quyết định, rơi trên mặt đất, t hai ầ n h con mắt vi đóng, dò ra một cái ngón t r ỏ nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, kim khí lưu màu đỏ chậm rãi tỏ khắp đi ra, trực tiếp xuyên thấu nền xi măng, thổ những, khoáng thạch tầm, hướng về địa tâm cấp tốt ngang qua mà đi, ngăn ngắn hơn mười giây sau, ký đột nhiên mở hai mắt ra, tâm trái đất ký sinh s o n g xuôi, chiết xuất trùng t h ú c s o n g xuôi, cho ta, b ả o ra lệnh một tiếng, toàn bộ thế giới trước mắt mất đi tất cả sắc thái, oanh, vô ngần trói mắt bạc h quang, hầu như phải đem người hai mắt bỏng mù, cuồn cuộn sóng nhiệt, từ chỗ sâu trong lòng đất tàn mát ra, nóng rực sền sệt rung n h ă m mang theo nồng nặc lưu h u y ề n khí tức, dường như suối phun bình thường tuôn ra đại địa, cả viên địa cầu, ở ký trước mặt một chút chít xuất ra, nổ tung, Địa cầu phá hủy, thần nhưng sẽ không bởi vậy tử vong, đường đường chung vì thần, làm sao sẽ bởi vì tinh cầu nổ tung như thế vô ly đầu lý do mà chết đi đây, đem toàn bộ địa cầu nổ tung sau đó, không biết được ẩn d ấ u ở nơi nào mã nhiên, còn có thể tù chủ chính mình sao. Lồng chim, phá tan, ràng buộc, nát tan, cảm thụ dưới chân ngôi sao từ từ hủy diệt, đến từ địa cầu lực hút từ từ tiêu tan, ký trên mặt hiện ra một vệt k h u y khỏa vẻ. nhưng mà, một đảo khinh bạc rồi lại ấm ánh ánh kiếm, đột nhiên xẹt qua mi mắt, đột ngột đến cực điểm ánh kiếm, xẹt qua ký thân thể, nhưng chưa đối thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện. Sau một khắc, ký nỗ lực mở mắt ra, trong tầm mắt lại trắng xóa một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thần cũng không có chờ ở tại chỗ, mà là nắm lấy cơ hội, đem hết toàn lực nghĩ muốn xông ra lao tù. đ á n g tiếc, chịu đến ngoài giới hoàn cảnh ảnh hưởng, Ký tạm thời thất lạc phần lớn năng lực cảm nhận cùng định vị năng lực. K h ô n g có cách nào xác định tự thân vị trí. đợi đến bạc quang tan hết. Ký mở hai mắt ra. hô hấp bỗng nhiên ngưng trệ. một viên hoàn hảo không chút tổn hại xanh thắm tinh cầu. xuất hiện tại thần thần niệm bao phủ bên trong. vốn nên bị triệt để hủy diệt địa cầu. đầy máu phục sinh rồi. toàn bộ thế giới đều bị bố trí lại sao. không. tuyệt đối không thể, ký mạnh mẽ chấn định lại, thần ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nỗ lực thông qua trong thái dương hệ cái khác ngôi sao đến thu được càng đa tình báo. nhưng mà, làm thần thấy rõ tất cả thời điểm, không chỉ ngừng thở, thậm chí cảm giác thần hồn đều phải bị triệt để đông lại, bởi vì, trên bầu trời, một vòng kiêu dương đang tản ra trói mắt băng ánh sáng màu xanh lam, Ở lạnh lẽo ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, ký cảm giác thần khu bên trong năng lượng, cũng ở một chút tiêu tan, rút đi, băng, sương, hằng, sao, ký hàm răng cắn vang lên kèn kẹp, hầu như từng chữ từng chữ nói ra một cái danh từ, địa cầu quả nhiên là ma xào, nơi này, là chân ma thai n g é n ma t r ù n g tội ác xào huyệt, coi như là nhất định phải chết ở chỗ này, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức lan truyền ra ngoài mọi người đều biết vũ trụ từ sinh ra ngày lên sẽ vẫn bành trướng nguyên nhân chính là như vậy vũ trụ m i n h mông bên trong vật chất sẽ càng ngày càng mỏng manh mãi đến tận một ngày nào đó vũ trụ sẽ tiến vào nhiệt t ị c h trạng thái sở hữu vật chất đều cơ h ộ sẽ chuyển hóa thành nhiệt năng vào lúc ấy Hằng tinh đem biến thành không phát sáng, không tỏa nhiệt đóng băng hằng tinh. Những kia đóng băng hằng tinh có rất dài tuổi thọ, nội bộ là do nhiều loại kim loại tạo thành, mặt ngoài nhiệt độ cực thấp, trên tinh cầu thậm chí sẽ ngưng tụ tầng tầng băng vân, mà ở thần đình cổ xưa trong truyền thuyết, có thể tỏa ra lạnh lẽo tia sáng băng xương hằng tinh, cùng những kia đóng băng hằng tinh không giống. chính là trung yên thức tỉnh mang tính tiêu chí biểu trưng sản phẩm. Rõ ràng chân ma còn chưa từng tự mình ra trận. Ma ngục cũng chưa đúc lại. làm sao vũ trụ trung yên liền muốn tới cơ chứ. trong lòng lạnh lẽo ký. tuy rằng bởi vì đ ố i không biết cùng trung yên h o à n g sợ mà cả người run rẩy. nhưng thần vẫn cứ ép buộc chính mình khôi phục lại bình tĩnh trạng thái. nếu không có không thể xác định tự bảo phải chăng có thể phá tan địa cầu tầng ngoài ràng buộc. Ký cảm thấy, chính mình tình nguyện tự bảo, cũng phải sắp hết thế nào đột kích tình báo lan truyền ra ngoài. giữa lúc ký tâm tư dường như trong trước mắt vậy lấp lói không ngớt lúc, trước mắt của hắn bỗng nhiên hiện ra một màn ánh sáng, màn ánh sáng bên trong tình cảnh, đem thần tâm tư triệt để đánh gãy. địa cầu, trung quốc, bắc kinh, quang ngư học xã, bên trong cung điện, mã nhiên bình tĩnh trong ánh mắt, mịt mờ một tầng nhàn nhạt lam ánh sáng màu tím, băng xương hằng tinh, đại diện cho cái gọi là trung yên thức tỉnh a. Rõ ràng, liên quan với băng xương hằng tinh tình báo, đều bắt nguồn từ kiếp trước, chỉ có điều tin tức không trọn vẹn quá nhiều, hoàn toàn thôi diễn không ra bất kỳ có ý nghĩa tương lai, sở dĩ mã nhiên hơi hơi mô phỏng một hồi, dùng tới thăm dò đến từ thần đình khách không mời mà đến. hiển nhiên, ký chỗ trải qua tất cả, đều là mã nhiên thủ bút, tên kia t r u n g v ị thần thế giới đang ở, là do kiếm thủ h ô n t r ư ơ n g sáng nhiệt đặc tính s ơ zơ, q u y qi, Y e, t, thêm vào hữu văn ảo giác, cộng đồng sáng tạo ra bí cảnh, nên bí cảnh, mã nhiên xưng là ngụy địa cầu, Mặc dù là kẻ đ ị n h nhưng không thể phủ nhận, ký cũng là một tên chất lượng tốt khán giả. Ở ở tiêu diệt ký trước, mãi nhiên dự định trước tiên thần trị trong tay toàn tập trong Thông trực tiếp nhìn, trực tiếp trong mãi nhiên cuối giá lợi giác. Lại bên cầu huyền quang qua dự dụng. dẫn. ký khô ký. kính ý như cùng cảnh. chú cảm chơi ra me me. định Ngụy hình ảnh nhìn hấp Sự địa bị ép ra ra bí Bó ở trong tiểu thuyết xem tiểu thuyết một dạng dường gì tiếp thu loại này giả thiết sau ký rất nhanh quen thuộc cái cảm giác này thần thậm chí thông qua trong hình những kia người、A、qua đường ấp bính đinh nhị luận bắt đầu phân tích cũng thu được tình báo kiếm đạo bí cảnh thương minh tinh hồng liên tinh hệ ký mi tâm n h u chặt những người khác chiến l ự c tạm thời vô pháp xác định kiếm t h ủ lâm cầu bại hẳn là cùng tiên tri mã nhiên một dạng, cũng đã đạt đến trung vị thần cấp độ sinh mệnh, đồng thời có cùng với xứng đôi siêu cao chiến l ự c hai mươi năm chuôi địa cầu nhân loại hóa thân phi kiếm còn đang kỳ diệu trong bí cảnh phấn đấu, thông qua chém giết kim loại quái vật tăng lên chính mình, tiềm lực vẫn còn có thể, miễn cưỡng đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, xem như là ngôi sao tương lai, nhưng cũng cũng không cần quá quan tâm, Then chốt chính là ở trong đại điện chỗ khách quý ngồi những kia địa cầu siêu phàm giả. Bọn họ ở nơi nào, bọn họ dự định làm cái gì, bọn họ dựa vào cái gì như vậy c h ấ n định. giữa lúc ký bình tĩnh lại, chuẩn bị thâm nhập phân tích tình báo tin tức thời điểm, quang kính bên trong, một tên trải lên đại bối đầu, thân mang hồng nhạc âu phục thanh niên tuấn mỹ đột ngột xuất hiện, huyền tiên, triệu quan lan, Ký hơi nheo cặp mắt lại, ngay lập tức nhận ra người này thân phận, thần chú ý tới. triệu quan lan tuy rằng cùng trong tình báo một cái điếu đức hạnh, nụ cười trên mặt tà mị mà tự tin, nhưng mắt phải của hắn khung đen một vòng, như là mới vừa bị người đánh đau quá một trận. xem ra, có chút buồn cười, hí tinh sinh ra hai mươi. Chương năm trăm chín mươi một năm trăm chín mươi một đỏ rực thần long nhân tạo thần chỉ xem phim thời điểm trong màn ảnh diễn viên đột nhiên quay mặt sang hướng về màn ảnh đi tới là một loại thế nào trải nghiệm ký cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là có tư cách trả lời vấn đề này thành thật mà nói trước triệu quan lan mới vừa xuất hiện ở trong hình thời điểm thần không chỉ có không h o à n g hốt thậm chí cảm giác có chút muốn cười, rốt cuộc kia một bộ tự tin mà tà m ị nụ cười phối hợp với một cái vành mắt đen, thực tại chạm được ký cười điểm, thậm chí hơi hơi giảm bớt một ít thần khẩn trương tâm tình, có thể hiện tại, thần cười không lên tiếng rồi, bởi vì, triệu quan lan cái kia đ i ế u người thật từ hình ảnh bên trong chui ra, ký thân hình bay lên không, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, trong con ngươi thần quang nghiêm nhị, một bộ như gặp đại địch tư thái, c h ả y lên đại bối đầu anh tuấn nam nhân nghiêng mặt, nổ cười tà khí nghiêng nhị, ngứ điệu bằng phẳng, cười a, ngươi làm sao không cười rồi, dứt tiếng, một luồng mạnh mẽ đến lệnh thần cũng vì thế mà choáng váng khí thế nương theo hầu như thực chất hóa áp ý trước mặt kéo tới, để ký hầu như tại chỗ nghẹt thở, trong lúc nhất thời, Ký thần hồn hỗn loạn, tư duy đều trở nên hơi không quá thông thuận rồi. Thần không tự chủ hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm không c h ớ p mắt nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc hồi đáp, ta không cười, lời này nói ra khỏi miệng. Thần bỗng nhiên cảm giác mình trước khí thế trên cùng triệu quan lan so ra, liền có vẻ yếu đi mấy phần. Thế là ký hắn dọn g một cái, nâng lên âm lượng, chuyển đề tài, Nỗ lực chủ đạo đề tài, ngươi là đến từ thương minh tinh huyền tiên, không sai chứ, nơi này đến cùng là nơi nào, ngươi lại là làm sao tiến vào, liên tục ba cái vấn đề, hiện ra ký nội tâm hoảng loạn, thần rất nhanh ý thức được điểm này, thế là nói bổ sung, có lẽ, chúng ta có thể làm một hồi giao dịch, ta đến từ thần đ ỉ n h tuyệt đối có thể lấy ra liền ngươi cũng theo đó đồng lòng thẻ đánh bạc. mọi người đều biết, huyền tiên triệu quan lan là thương minh tinh người, cùng địa cầu không quan hệ gì. tuy rằng hắn hiện tại chiếm lính một hòn đảo làm làm căn cứ, nhưng, ký tin tưởng, lấy nhân phẩm của triệu quan lan đến nhìn, chỉ cần mình mở ra bảng giá đầy đủ cao, đối phương nhất định sẽ không chút do dự mà bán đi địa cầu văn minh lợi ích. Rốt cuộc, đừng nói địa cầu, mặc dù là thương minh tinh lão gia, kẻ này cũng đều là nói vứt liền vứt, chạy trốn chạy không chút do dự. nhưng mà, tình thế phát triển, cũng không ở ký như đã đoán trước, triệu quan lan chỉ là nhàn nhạt nhìn thần một mắt, u n g dung thong thả nói, ta không cho phép ngươi nói chuyện, d ứ t tiếng, thân hình hắn lấp lóe, biến mất không còn tâm tích, nháy mắt kế tiếp, ký bỗng nhiên cảm giác sau đầu mát lạnh, một cái giường như vòng sắt vậy đại thủ, mạnh mẽ nắm lấy thần sau gáy, đem thần gắt gao kẹp lại, ký trợn tròn hai mắt, ngay lập tức làm ra phản ứng, nỗ lực dáy dua chạy trốn. nhưng là, thần tất cả thử nghiệm, ở trước mặt đối phương, đều không có nửa điểm tác dụng, trong cơ thể mãnh liệt thần lực m i n h m u n g phản phất bị thêm vào một cái vô hình vô chất mà không thể phá hủy mật mã khóa mà ký bản thân cũng không có nắm giữ sử dụng chúng nó mật mã muốn phiên dịch cũng là thiên nan vạn nan không biết được cần tiêu hao bao nhiêu thời gian coi như ký thật có năng lực loại bỏ tầng này ràng buộc e sợ cũng sớm đã bị giết chết ngàn vạn lần rồi phản ứng của ngươi tốc độ coi như không tệ âm thanh của triệu quan lan từ sau đầu thăm thắm truyền đến khác nào đến từ âm gian bình thường để ký cả người phát lạnh thần khu đều không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy lên đáng tiếc ngươi vận khí quá kém ta ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm nghe đến đó ký há miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng mà sau một khắc một luồng ảo ảo cự lực sau này gáy nơi bạo phát hướng về toàn thân lan tràn ra, ca, ký bị bẻ g ã y cái cổ, vô lực rơi xuống mặt đất, đầu không bình thường vặn vẹo, rú trên bờ vai, làm một vị thần, một tôn đem thần cách thăng hoa đến chung vị thần đẳng cấp chân thần, bị vặn g ã y cái cổ thậm chí ngay cả thương nhỏ cũng không tính, chỉ có thể xưng là bị thương ngoài ra, cũng không biết tại sao, ký đang bị triệu quan lan vặn g ã y cái cổ trước mắt, cảm giác bị một luồng bóng đen của cái chết bao phủ quanh thân thần cách đồng bộ tạm dừng vận chuyển liền thần hồn cũng theo đó ảm đảm không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu ký trên người phát ra xương cốt nổ tung đùng đùng tiếng vang vặn vẹo cái cổ từ từ khôi phục bình thường t r i ệ u quan lan rời đi rồi thần từ dưới đất bò dậy thân đến lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ cổ của chính mình trong con ngươi mang theo một chút n h ĩ mà sợ vẻ. tên kia, thật đáng sợ rồi. ở ký xem ra, triệu quan lan liền không phải có mạnh hay không, mạnh bao nhiêu vấn đề, từ tên kia vừa nãy biểu hiện ra thủ đoạn nhìn, căn bản là không phù hợp vũ trụ thông dụng định luật, trong hoàn vũ minh mông các loại chuẩn tắc, tựa hồ cũng ở trên người triệu quan lan triệt để mất đi hiệu lực rồi. ký tin chắc, mặc dù là đối mặt thượng vị thần thời điểm, chính mình cũng tuyệt đối không thể sống vừa nãy như vậy yếu đuối, vô lực, mấy chục ngàn năm nuôi thành tam quan, vào giờ phút này, lúc ẩ n lúc hiện có dấu hiệu hoòng mất, nếu không có trung vị trở lên chân thần đều có được gọi là tinh thần thương miễn ra hộ đại vũ chủ ý chí chúc phúc, ngày hôm nay chỗ tao ngộ tất cả, E sợ hầu như muốn cho ký coi chính mình là rơi vào một vị đỉnh cấp àng thuật đại sư bện àng giác cùng mộng cảnh rồi. chính đang suy tư triệu quan lan đột nhiên rời đi nguyên nhân thời gian. một cái quanh thân lượn lờ hủy diệt chi lôi màu đỏ sầm cử long đột nhiên xé s á c h h ư không. r á n g lâm ở ký trước mặt. bị kia màu đỏ tươi điểm giữa khâu mảnh vàng vụn q u ầ n sáng mắt rồng khóa chặt. Ký khu bỗng nhiên cảm giác thần khu vận chuyển giác cảm Đầu ề u trở nên hơi cứng ngắc lên. hơi đ này sinh vật triệu hồi, là huyện tiên triệu quan lan chiến s ủ n g cũng có thể coi là nó trung thực tôi tớ ký ở đến địa cầu trước, cũng là sưu tập quá tương quan tình báo tư liệu, thần một mắt liền nhận ra thân phận của đối phương lai lịch, có thể vấn đề ở chỗ, đ ầ u này đỏ rực thần long tỏa ra khí thế trường, cùng trong tình báo biểu hiện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên tuổi tác ở một tuổi trở xuống trung v ị thần chiến l ự c ký cảm giác hai chân đều đang run rẩy tuy rằng khí thế trường có chút miệng cọp gan thỏ mùi vị không có chân chính trung v ị thần như vậy dày nặng cảm giác như là thôi hóa học cấp tốc dây chuyền sản xuất sản phẩm nhưng cơn khí thế này xác thực là trung v ị thần cấp độ lời này nói ra phỏng chừng đều không ai sẽ tin, có thể trước mắt đỏ rực thần long lại chân thực tồn tại, không có nửa phần giả tạo, ký tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, não b ổ r a xích long căn nguyên, mắt nhân và thanh âm đều k h ẽ run, trong giọng nói pha tạp vào một chút không tên kinh h o ả n g này, đây là, nhân tạo thần chỉ, thần đình văn hiến sao bên trong, có tư liệu vi c h ấ p mười sáu vạn năm trước, Thần đình chỗ thống ngự bát phương hỗn loạn tinh tế bên trong chiến trường. một cách ghi chú là xuyên pha trung cấp loại nhỏ văn minh. mượn một tên có linh hồn bù đắp thần thông năng lực giả. lượng lớn chế tạo ra rất nhiều chiến lược có thể so với chân thần nhân tạo thần chỉ. hí tinh sinh ra hai mươi. chương năm trăm chín mươi hai năm trăm chín mươi hai diệt phong k h i n h ba chuyện. ký cùng thần đình bên trong một số kẻ già đời thần chỉ không giống. Thần là một tôn trăm học tốt hỏi, vui với tiếp thu mới mẻ sự vật thần chỉ, bằng không thần cũng không thể lấy chỉ là không tới mười vạn tuổi chi linh, liền đăng lâm t r u n g vị thần t ỏ a tuy rằng bị vướng bởi thần đình quy củ, ký không có tự mình g á n g lâm quá xuyên pha tinh hệ, nhưng thần cũng từng thông qua một số con đường, mua lấy số lượng không ít xuyên pha văn minh lịch sử giáo tài sách giáo khoa, hai đối lập so với dưới, mười sáu vạn năm trước một đoạn kia lịch sử ghi chép đều có vẻ sơ hở trăm chỗ tồn tại đại lượng lỗ thủng đó là người làm bóp méo quá mới sẽ giấu viết lưu lại rất nhiều bị bóp méo bộ phận ký đều không để ý duy có một chút thần vẫn cũng rất để ý liên quan với nhân tạo thần chỉ ghi chép trên thần đình cùng xuyên p h a văn minh lịch sử ghi chép tồn tại độ cao kinh người chỗ tương tự mười sáu vạn năm trước xuyên pha văn minh nhân tạo thần chỉ, được gọi là khiển tinh giả hoặc khu tinh cấp cường giả, bọn hắn nắm giữ thay đổi ngôi sao vận chuyển quý tích, thúc đẩy tinh cầu di chuyển khủng bố năng lực, mặc dù là chân chính trung vị thần, cũng chỉ có số rất ít có thể làm được trình độ như thế này, rốt cuộc thúc đẩy tinh cầu di chuyển đến những tinh hệ khác chuyện như vậy, quá đốt tiền. trong quá trình ấy, hao tổn tín ngưỡng chi lực kết tinh, vốn là một cái con số trên trời, trừ bỏ một số cậu nhà r à o bên ngoài, cái khác thâm niên t r u n g vị thần mặc dù có cái năng lực kia, cũng sẽ không làm như vậy, có thời gian như vậy cùng tinh lực, hoa chút tiền lẻ, mua một viên thích hợp sinh mệnh tinh cầu, ung dung lại tiết kiệm tiền, bất quá, nhân tạo thần chỉ cùng chân thần trung quy là bất đồng, trong đó tuyệt đại đa số, đều chỉ là có cực cao cấp độ sinh mệnh, lại cũng không có cùng chi xứng đôi kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực, những c á c h được gọi là khu t i n h cấp, vàng thao lẫn lộn, tương đối kém, thậm chí ngay cả chiến lược của hạ vị thần đều không đạt tới, c h í mạng nhất một điểm là, bọn hắn đều là đoạn mệnh loại, có một phần thậm chí ngay cả một cái thế kỷ đều sống không tới, quả thực đoàn mệnh đến để thần không nhịn được cười. nhưng mà, những nhân tạo thần chỉ kia bên trong, cũng từng sinh ra một tên chiến lược đủ để sánh ngang thượng vị thần siêu hiếm cá thể đó là tên thật là xuyên. có người nói chiến lược sánh ngang thượng vị thần tồn tại. thần là nhân tạo thần chỉ bên trong trí cường bá chủ. ở năm đó cũng từng dẫn sắt xuyên kha văn minh cực thịnh một thời, xưng bá nhiều c á c h tinh hệ. cuối cùng bởi vì tác phong làm việc quá mức tùy tiện bá đạo phá hoại số nhiều c á c h tinh hệ cân bằng sinh thái mới bị thần đình vài tên thượng vị thần vây quét lại gặp phải một c á c h tên là pha chiến hữu đâm lưng rốt cuộc trọng thương không chỉ miễn c ứ n g lưu lại truyền thừa sau liền ngã xuống bỏ mình rồi mặc dù là chết vì kia xuyên cũng cùng thần đình ký tên hòa bình khế ước Đem xuyên p h a văn minh mồi lửa bảo tồn lại. đương nhiên, trở lên tư liệu chỉ là thần đình dưới chứng văn hiến tinh trên lịch sử văn bản. tuy rằng mười sáu vạn năm trước loạn chiến xác thực có việc này. nhưng ký cho rằng, trong đó chưa chắc có bao nhiêu độ tin cậy, tự mình che đậy, bóp méo lịch sử. đối với bất luận cái gì cao đẳng văn minh tới nói, đều là thủ đoạn nhà nghề, tổ truyền tay nghề, Căn bản không t h ể n é m mất, vốn vấn là, ký vấn cho rằng những này cái gọi là lịch sử xác suất lớn g i ả là những kia lâu năm thần chỉ vì đòi lại mặt mũi mới vô liêm sỉ thổi p h ồ n g bọn hắn lúc trước đối mặt kẻ địch trên thế giới không thể tồn tại lượng lớn chế tạo chân thần chiến lược thủ đoạn nhưng là hôm nay thần niềm tin giao động rồi rút cuộc trước mắt đầu này đỏ rực thần long là chân thực tồn tại đối phương linh hồn tuổi tác cũng xác thực không đủ một tuổi nếu như thần không phải là bị thôi hóa đi ra đến cùng là cao quý đến mức độ nào sinh mệnh mới có thể ở mới vừa sinh ra mấy tháng tình huống liền nắm giữ sánh ngang chung vì thần cấp độ thực lực đối phương không có cho ý lưu lại bao nhiêu suy tư không gian thần như là lượng điện sắp tiêu hao hết máy móc con dối một dạng cứng đờ ngẩng đầu lên còn chưa kịp nói cái gì đối phương liền phát động tiến công, ký chỉ cảm thấy một trận gió tanh trước mặt kéo tới, tên là b ó n g tối của cái chết, đột nhiên bao phủ trong lòng, thần tâm thần thay đổi thật nhanh, lúc này thu hút tâm tư, cho gọi ra ba c h i hộ về tiểu đội, che ngược bầu trời hung thú bóng dáng trải rộng trời cao, về số lượng ưu thế, để ký ít nhiều gì thu dọn lại một chút cảm giác an toàn, Thần không có quên chính mình đến địa cầu sứ mệnh. Bất quá, ở làm thần tượng báo thù, giết chết những kẻ thù kia trước, trước hết giải quyết xíp ở trước mắt vấn đề khó, đem trọng yếu tình báo truyền quay lại thần đ ỉ n h ký ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đỏ rực thần long, thần thái lạnh lùng, nhân tạo thần chỉ thì lại làm sao, tích lũy, gốc gác cùng kinh nghiệm chiến đấu, đều là n g ư ờ i điểm yếu. Nếu như không có mang tính áp đảo số lượng ưu thế, n g ư ờ i tên như vậy, căn bản không đỡ nổi một đòn, ta trung thành bọn người hầu, lên đi, giết chết thần, ký biết, biểu hiện của chính mình, ít nhiều gì có như vậy điểm ngoài mạnh trong yếu, có thể thần hiện tại thật không có biện pháp tốt hơn, có thể đem chiến lược có thể so với trung vị thần đỏ rực thần long làm tôi tớ tùy ý ra roi, Thần bí biến mất huyền tiên triệu quan lan, đến tột cùng mạnh đến mức nào, mà cường thành như vậy triệu quan lan, lại là bị ai đánh thành bức kia đức hạnh, ký cũng không cho là mình thật đắc tội rồi triệu quan lan, cái gì gọi là không cho phép ngươi nói chuyện a, vừa nghe chính là tùy tiện tìm lý do, triệu quan lan con tiện nhân kia vốn là bị càng cường tồn tại bảo trùy một trận sau, tâm tình khó chịu, Muốn tìm cách thần phát tiết một hồi thôi. hiện tại, vì sao mà chiến, đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, chiến thắng trước mắt tôn này đỏ r ự c thần long, sống sót, địa cầu, trung quốc, bắc kinh, quang ngư học xã, bạch, triệu quan lan chỉ là biến mất chỉ chốc lát sau, liền lại lần nữa trở về bên trong cung điện, chỗ bất đồng, là nụ cười trên mặt hắn càng sán lạn, kia nhìn qua như là bị người đánh đi ra vành mắt đen, cũng biến mất không còn tâm tích rồi. Dù vậy, trong gian trực tiếp các quốc gia khán giả, vẫn cứ bén nhảy bắt lấy biến hóa trên người hắn, cho nên nói, thương minh bốn đời mục cùng ba đời mục vừa nãy là đi ra ngoài đánh một hồi, chuyện rõ rành rành, còn cần người khác cho n g ư ơ i phân tích giải thích một chút, Thế kỳ vở kịch lớn, diệp phong khinh vơ sơ triệu quan lan, đáng tiếc không ở hiện trường, nếu không, không phải vậy ngươi liền tại chỗ nổ chết các ngươi đám này xa điêu chính là yêu thích đem tiên tri lời nói làm gió bên tai, thương minh bá chủ ở giữa đánh cờ, các ngươi đứng ở mười vạn tám ngàn dặm ở ngoài đều phải bị lan đến, tại chỗ nổ chết, biết không, cho nên nói, ai thắng, triệu quan lan nhìn một cái ta mới vừa bị đánh ra đến mắt gấu trúc ngươi hỏi lại vấn đề này cảm tạ ta lấy huyền tiên danh nghĩa bảo đảm tuyệt đối sẽ không tại chỗ đánh chết ngươi nói mò trước đó là tia sáng vấn đề các ngươi đều nhìn lầm rồi hót hót hót trước nói huyền tiên hoàn v ũ vô địch ngang dọc bất bại tiếu ngạo chư thiên một mình đ ấ u chưa nếm một lần thất bại người đâu ngươi đi ra ta có chương biểu tình bao muốn phát d i ệ p phong khinh ai đang nói vô địch cái nào dám nói bất bại triệu quan lan tạ mời ta không nói thuần người qua đường khách quan phân tích huyền tiên ngày hôm nay hẳn là trạng thái không được phát huy xảy ra vấn đề nếu như là trạng thái toàn thịnh Ha <há> ha ha lão t ử biên không xuống, này năm mao tiền ai yêu k i ế m lời ai k i ế m lời đi thôi. Hồng liên lính chủ, vĩnh viễn giọt thần, quá đáng a. nhân gia triệu quan lan cũng không làm chuyện xấu gì chứ. các ngươi như vậy đen nhân gia, lương tâm sẽ không đau không. một ngàn lần dập đầu cảnh cáo, toàn gia nổ chết cảnh cáo, gia sức uống hạt nước thải cảnh cáo. tuổi thọ thuế cảnh cáo những thứ này đều là huyền tiên tổ các thành viên làm ra chuyện xấu tại sao muốn liên lụy đến triệu quan lan đây nhân ra là vô tội được rồi triệu quan lan huyền tiên làm ra sự cùng ta triệu quan lan có quan hệ gì tại sao muốn bằng không â người thuần khiết diệp phong k h i n h đại nhân cũng tới rồi nàng thật giống có lời muốn nói hay xa điêu nhóm m a u chóng thả xuống bàn p h í m yên tĩnh xin đợi. Tra, diệp phong khinh một cái trắng nón tay trắng hời hợt xé xách không gian, nàng p h ả n phất x ạ o chơi ngoài thành đạp thanh bình thường, đi bộ nhàn nhã xuyên qua lỗ sâu, dáng lâm đại điện, hướng về mã nhiên khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía màn ảnh. Ba chuyện, diệp phong khinh vừa dứt lời, trên địa cầu, ước quan tâm kỹ càng lần này thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ đám người ở trong lúc hoảng hốt đồng loạt cảm giác từ thân thì giác bị một luồng không thể nào hiểu được vĩ lực từ từ c ấ t cao mở rộng ra hí tinh sinh ra hai mươi chương năm trăm chín mươi ba năm trăm chín mươi ba p h ạ m nhân cơ duyên hồng liên truyền đạo trung quốc thành nào đó mố khu dân cư l ầ u bốn số một phòng hồng liên lính chủ diệt phong khinh thật là một lời hải tiểu cô nương a. Dĩ nhiên liền vị kia huyền tiên đều không phải là đối thủ. làm sao ngươi biết. chứng cớ đâu. ta nhìn. triệu quan lan liền so với cái tiểu nha đầu này cường. rang cái gì rang. vừa nãy huyền tiên vành mắt đen ngươi không thấy sao. đó chính là chứng cứ. triệu quan lan tuy rằng không phải người tốt lành gì. nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất có thân sĩ phong độ hắn hẳn là khiêm nhượng đối phương một hồi bằng không không thể đánh không lại đều niên đại nào rồi còn ôm ngươi bộ kia đại nam tử chủ nghĩa a võ thần tô sắc vi hồng liên lính chủ diệt phong khinh người nào so với nam nhân trinh lịch mày liễu không nhường mày dâu nữ nhân cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời ngươi đây là ruột biển Ta cơ hình phu chẳng đáng cùng ngươi biện luận. Được đó, đến, dùng nắm đấm nói chuyện. Bên tai chuyện đến cha mẹ tranh luận tiếng. cơ mặt bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. đừng ầm ý rồi. c á c ngươi âm thanh lớn như vậy. ảnh hưởng đến người khác nhìn tin tức. đ ỉ n h không tố chất. đợi lát nữa lầu trên lầu dưới người đều muốn đi qua phá cửa rồi. khuyên can lời nói. dắm dùng không có, cơ mặt cha mẹ vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục phun lẫn nhau, cường độ từ từ gia tăng, thô tục xuất hiện tần suất từ từ biến cao, hết cách rồi, vừa mới bắt được tốt nghiệp đại học chứng cơ mặt, bây giờ ở nhà địa vị thậm chí ngay cả điều cầu cũng không bằng, rốt cuộc, tìm c á c h cảnh b á chuyên nghiệp hắn, mặc dù không phóng tầm mắt toàn quốc, vẹn vẹn cùng cùng trường cùng hệ học sinh so sánh cũng chỉ là trung đẳng trình độ t â m thường vô cùng tốt nghiệp liền giống như thất nghiệp căn bản không tìm được cái gì công việc tốt tự nhiên cũng không có sinh hoạt khởi nguồn sở dĩ tuy rằng không quá đồng ý nhưng khoảng thời gian này cơ mặt xác thực vẫn ở nhà c h ạ c h làm sâu gạo nít không có kinh tế thu vào lại khuyết thiếu thiên phú tu luyện, tiềm lực một mắt có thể nhìn thấy đầu, muốn tranh chiếm lấy một ít gia đình địa vị cùng quyền lên tiếng, xác thực có chút khó khăn, một số thời khắc, mặc dù cơ mặt nói từng câu có lý, cha mẹ cũng sẽ không nghe hắn, nhất niệm đến đây, cơ mặt lại thở dài, nâng lên âm lượng, cao giọng nói, tất cả câm miệng, trong phòng t r ư ớ c mắt yên tĩnh lại, Trừ bỏ trực tiếp truyền hình âm thanh. trong phòng chỉ có thể nghe được ba người tiếng hít thở. mục đích là đạt đến. có thể đến từ cha mẹ tử vong nhìn chăm chú để cơ mặt cảm giác yết hầu có chút phát khô. cơ mặt linh cơ hơi động. lập tức tìm tới rời đi sự chú ý đề tài. lần này thất toàn kiếm đảo kỳ ngộ. người may mắn không chỉ có riêng chỉ có kia hai mươi năm cái. tiên tri. võ thần. huyền tiên. Hồng liên lính chủ, thượng đế, nhiều như vậy đỉnh cấp siêu phàm giả ở đây, khẳng định có rất nhiều một bước lên trời cơ hội. c h ú n g ta xem thật kỹ, có cơ hội phải lập tức nắm chắc a. ở nhà làm sâu gạo khoảng thời gian này, cơ mặt cũng từ từ nắm giữ ứng phó chính mình cha mẹ sinh tồn kỹ xảo nhỏ, rất mau đem hai người qua loa quá khứ. đem lực chú ý của bọn họ một lần nữa chuyển đến trên tv. Bất quá, nhắc tới cơ hội c á c h từ này, cơ mặt có chút tâm thần hoảng hốt lên, địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại, không bao giờ thiếu, chính là cơ hội, nội khí cơ duyên, kiếm đạo kỳ ngộ, học xã ca, hơ t o, a cơ, hơ chiêu, siêu năng kiểm tra, tiên tri hệ thống, chủ thần trò chơi, giáp máy t r ả i huấn luyện, ghen thiên tài ban, những kia sự kiện lớn xác thực đ ể cao ra một nhóm lớn người may mắn, để bọn họ dễ như ăn cháo vượt qua nguyên bản giai cấp, đạt đến t ầ n g thứ mới, thu được càng cao hơn địa vị, càng to lớn hơn danh tiếng, càng nhiều của cải cùng với sức mạnh mạnh hơn, đứng ở người ngoài cuộc góc độ nhìn, có nhiều như vậy cơ hội đều không nắm chắc được. vẫn cứ quá thường thường không có gì l ạ sinh hoạt, khẳng định là c á c h m ú c le, hiện thực nhưng không phải như vậy, kia c á c h gọi là một nhóm lớn đứng ở trên đầu gió những người may mắn, so sánh toàn bộ dân số địa cầu, trên thực tế cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là một phần nhỏ nhất thôi, phải biết, siêu phàm thời đại giáng lâm trước, c á c h gọi là cơ hội, cũng xưa nay đều chưa từng thiếu, cải cách mở ra thời điểm quang thương làm c á c h khác ngành nghề giá phòng tăng vọt chi mấy năm trước có tiền không mua nhà bitcoin giá trị bản thân lập mấy triệu gấp bội trước không mua tiền ảo trò chơi chế tạo lĩnh vực đại phát triển thời điểm chọn những chuyên nghiệp khác nhiều người đi rồi bất luận thời đại kia cũng không thiếu cơ hội nhưng mà có thể nắm chắc cơ hội người nhưng là cực nhỏ một phần hậu chi hậu giác đi làm cây sau đó ra cát lượng, chỉ điểm giang sơn, bình luận nhân vật, ai cũng có thể làm đến, vừa vặn ở thời đại lớn bên trong đám người, rồi lại rất khó bén nhảy nhận ra được thế giới thế cuộc dung chuyển, cơ mặt đã từng bởi vì lần lượt gần trong gang tất, nhìn như dễ như trở bàn tay cơ hội mà hưng phấn đến nhiệt huyết sôi trào, thu hoạch lại chỉ là một lần lại một lần thất bại, tuy rằng rất nỗ lực, nhưng hắn mỗi lần đều không thể nắm chặt cơ hội thay đổi số phận thật g i ố n g như mỗi lần đi tới nhân sinh lối rẽ trên cơ mặt đều sẽ tuột xích vĩnh viễn vô pháp làm được tốt nhất vĩnh viễn sẽ trở thành những người ưu tú kia cùng đám người may mắn làm nền trên người phản phất bị cố đ ị n h đá c â y chân thuộc tính một dạng một lần lại một lần ngăn trở sau cơ mặt không phải không thừa nhận chính mình trung quy chỉ là một người bình thường thôi, thường thường không có gì là tướng mạo, vận khí không tốt cũng bất hoại, trí lực cùng thể lực đều đang bình quân o n l a i g ầ n sóng, c h i thức dự trữ cũng cùng tuyệt đại đa số tiếp thu quá chín năm giáo dục bắt buộc người gần như, vô pháp bộc lộ tài năng, nói tóm lại, cơ hội cùng kỳ ngộ tổng cộng liền nhiều như vậy, cơ mặt lấy cái gì cùng càng ưu tú người đi cạnh tranh, ở lần lượt thất vọng sau cơ mặt rốt cuộc ý thức được mình có thể nắm chắc đủ để cơ hội thay đổi số phận chỉ có người bình thường dân quần chúng có khả năng nắm giữ đến cơ hội thôi loại này người bình thường cơ hội đặt ở quan lan chi quốc chính là gia nhập h u y ề n tiên tổ thả ở trung quốc chỉ có nhiên võ mà thôi nỗ lực tự hạn chế kiên trì bền bỉ tu luyện mới có thể đánh vỡ vận mệnh lồng chim, trở thành người trên người, đúng, cơ mặt nhân sinh truy cầu cùng người của hắn một dạng, rất phủ thông, chỉ có đơn giản bốn chữ nổi bật hơn mọi người, lại cụ thể nhỏ hóa, chính là kiếm b ổ n tiền, tăng lên địa vị, có một cách không sai danh tiếng, muốn làm được điểm này, đơn giản nhất trực tiếp con đường, chính là đem nhiên võ tu luyện tới t ầ n g thứ càng cao hơn tuy rằng không có đại trí tuổi nhưng cơ mặt cũng có tí khôn vặt làm thương minh tinh văn hóa cuồng nhiệt người ra thích hắn phát hiện mấy vị thương minh bá chủ tính c h u n g đó chính là bọn họ đều sẽ cho người bình thường mang đến kỳ tích cùng hy vọng kiếm thủ là trung quốc mang đến thất toàn kiếm đạo để những nổi khí kia thiên phú tu luyện không tốt người thu được khác một cái tiếp xúc siêu phàm con đường ma tử cùng mã nhiên liên thủ phản công trường tồn văn minh bức bách đối phương ký tên điều ước bất đắc dĩ còn đổi lấy một ít h ắ c khoa ký tư liệu gần nhất danh tiếng chính thình trung quốc sáp máy cùng ghen điều chỉnh thử giả đều cùng hắn đã từng làm có mật thiết liên quan huyền tiên dứt bỏ thường thường bị người lên án tuổi thọ thuế hạt đồ uống chờ át thú vị bên ngoài, hắn cũng xác thực là địa cầu làm ra không ít cống hiến chế bá đảo quốc, ta tâm độc vận, làm nát đã đắt lợi đoàn thể, đánh vỡ tư bản đối siêu phàm sức mạnh lũng đoạn, để dân thường cũng nhìn thấy trở thành sa chi cu bên ngoài loại thứ hai khả năng. như vậy, hồng liên lính chủ đây, thống nhất thương minh, đồng thời đem chỉ hạ bản đồ mở rộng đến toàn bộ tinh hệ diệt phong khinh, lại sẽ vì địa cầu dân thường mang đến cái gì suy tư cơ mặt bỗng nhiên ý thức được không đúng địa phương hắn cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ bồng bềnh như tiên phảng phất bất cứ lúc nào có thể bay đến không trung âm thanh của diệp phong khinh dường như hồng trung đại lữ bình thường ở bên tai ầm ầm nổ vang ta tới đây ra truyền hồng liên diệu pháp giảng thông thiên đại đạo người có duyên, giai có thể nghe chi, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm chín mươi bốn năm trăm chín mươi bốn hồng liên điện giữa ngón địa cầu, cơ mặt kinh hãi phát hiện, chính mình tựa hồ bị một nguồn sức mạnh vô hình gói lại, đang ở c h ầ m rãi từ trong thân thể tách ra ngoài, đây là, linh hồn trạng thái sao, này cha mẹ cứu ta a, đừng xem tv i i rồi, con trai của các ngươi đều sắp chết rồi à này cơ mặt liều mạng mà la lên cơ ba cùng cơ mẹ lại mắt điếc tai ngơ chỉ là nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình hết sức chuyên trú lắng nghe d i ệ p phong khinh giảng đạo thỉnh thoảng còn đ ă m chiêu gật gù ra dáng khoa tay hai lần mà thân thể của cơ mặt vẫn duy trì vốn là tư thế yên lặng nhìn trực tiếp chỉ là ánh mắt mất đi hào quang, không cẩn thận đến xem, rất khó phát hiện cùng với bình thường không giống địa phương, lại vô hai câu, cơ mặt triệt để tuyệt vọng rồi, nếu như linh hồn ly thể chính là trong nhà nuôi cái kia vượng tài, p h ỏ n g chừng cha mẹ vào lúc này đã sớm phát hiện không đúng địa phương chứ, kêu cứu vô hiệu, chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp tìm kiếm đường sống rồi, đáng tiếc tài năng chỉ là trung nhân chi tư cơ mặc, bất luận thế nào thử nghiệm, đều không thể trở về đến trong thân thể của mình đi, mà từ giữa bầu trời truyền đến sức mạnh vô hình, lại càng ngày càng mạnh, cơ mặc cảm giác như là có người bắt con mèo nhỏ một dạng, nhấc theo chính mình sau gáy thịt, đem mình hướng về trên trời sách, hướng về chỗ tốt nhĩ, g vậy cũng là là sớm trải nghiệm một hồi phi hành cảm giác, a. mẹ nó đang ở tự mình an ủi cơ mặt phát hiện mình phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh mấy cái nháy mắt liền vượt qua từng tầng từng tầng xi măng cốt thép sàn gác bay lên trời cứu màng a mẹ ơ muốn chết rồi đây là linh hồn thăng cấp sao ta liền biết nghe diệp nữ thần giảng đạo khẳng định có chỗ tốt pha pha pha pha thoải mái Bên tai chuyển đến âm thanh hấp dẫn tai mặt cơ hấp âm chú ý Hắn ngắm nhìn bốn phía. h ngắm bốn p á thức i tiểu ngoài. gia linh khiếu kiện. ệ n toàn trong mình bên Còn tên đình gặp được đồng dạng linh hồn Trừ trăm suốt t bộ hộ ra gặp khu. mấy có được sự、kiện. Ý thức được điểm này sau cơ mặt trước mắt liền quyết tâm muốn xui xẻo mọi người cùng nhau xui xẻo chỉ cần mình không phải xui nhất cái kia kẻ xui xẻo không quản là đối mặt thế nào c u ộ c diện liền đều cảm giác còn có thể tiếp thu. Feel a feel. ở linh hồn xuất khiếu trạng thái bên dưới, cơ mặt từ từ mất đi đ ố i thời gian chính xác nhận biết. phảng phất chỉ là quá khứ mấy hơi thở. lại dường như quá khứ rất nhiều năm. rốt cuộc, hắn sáng mắt lên, sản sinh một loại cước đạp thực địa cảm giác. nơi này là, cơ mặt ngẩng đầu lên, ngước nhìn bốn phía, phát hiện mình hẳn là đi đến một tóa khá có cổ vận trong điện đường, bên trong cung điện, trang sức hoa mỹ, bàn ghế bên trên, khảm nạm thần ngọc bảo xuyên, minh văn bên trong chảy xuôi bí bạc mạ vàng hào quang, hít thầy dụng cụ, cũng giống như là ngang tỷ lệ phóng đại gấp trăm lần giống như, cơ mặt cảm giác như là đột nhiên đi đến đại nhân q u ố c bên trong, hồng liên điện, rất kỳ quái, Rõ ràng là lần thứ nhất đến nơi như thế này, cơ mặt trong đầu lại tự động hiện ra nơi này cơ sở tư liệu. Chí ít, hắn biết mình vị trí cung điện, đến tột cùng tên gọi là gì, chớ làm tổn thương ta, ta đầu hàng, khoảng cách cơ mặt gần nhất địa phương, một tên người da trắng giơ hai tay lên, cách dùng nói lặp lại lời nói tương tự, động tác thông thảo đến để cơ mặt khói mắt không khỏi hơi co giật lên, không quản người này can đảm làm sao. Chí ít, tốc độ phản ứng rất nhanh, hồng liên điện, sở dĩ, chúng ta biến hóa trên người, hẳn là lắng nghe diệp phong khinh giảng đạo tạo thành, cơ mặt không để ý đến bên cạnh nước pháp bằng h ữ u hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mỗi một tảng đá xanh bàn trên, đều đứng đầy người cùng động vật, người trung quốc, người nga, người đức, người hàn, quan lan chi quốc người, người ấn độ, người mỹ, hầu như tất cả các quốc gia trên địa cầu người, trong đại điện đều có. ngoài ra, còn có một chút manh thái đáng yêu động vật nhỏ, như gấu trúc, quất mèo, mèo xanh chờ, từng người lấy chủng tộc ôm đoàn, cơ mặt thậm chí còn nhìn thấy một viên vàng rực rỡ, tròn trùng trục hạt đào trôi nổi ở cách đó không xa, chính hưng phấn vặn vẹo thân thể, trời mới biết loại này tròn vo đồ vật nhỏ đến cùng là làm thế nào ra vặn vẹo c á c h tư thế này, ngược lại cơ mặt không có cách nào giải thích, bất quá, còn đỉnh manh, cơ mặt hơi nheo cặp mắt lại, hướng về cung điện chính vì dõi mắt viễn vọng, một tôn lớn đến khuyết đại hỏa liên hình dáng trên bộ đoàn, hình thể đồng dạng như thần như ma hình người cơ thể sống, chính tùy ý ngồi xếp bằng, đối phương quanh thân tỏa ra nhu hóa lại hào quang ố n ánh, để người nhìn không rõ ràng, mơ hồ xước xước bên trong, cơ mặt nhận ra thân phận của đối phương, chính là hồng liên lính chủ diệp phong k i n h cơ mặt vị trí, cùng diệp phong k i n h gian, tựa hồ vèn vèn cách nhau mấy ngàn mét khoảng cách nhưng hắn bất kể như thế nào thử nghiệm tới gần đều không thể rút ngắn dù cho là một tí phảng phất giữa hai bên tồn tại vô cùng tinh hệ không chờ cơ mặt tiếp tục thăm dò bên tai truyền đến các quốc gia nhân dân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh ở đây tu luyện nhiên võ h i ể u suất thật cao nội khí tăng trưởng siêu cấp nhanh các huyên để tỉ m ũ i đừng tìm những người nước ngoài kia một dạng ngốc hề hề ngây người rồi, mau nhanh nắm chặt cơ hội a, nói đúng, trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi, tốt như vậy cơ duyên, không cố gắng nắm chặt, quả thực muốn gặp trời phạt, linh hồn trạng thái cũng có thể tu luyện nội khí, đừng n h ị huyên đệ, ngươi đang khôi hải đi, không tin chính ngươi thử xem a, thật có thể, l ừ a người chính là heo. Chờ đáp, ta trước tiên sửa lại một điểm, sớm đem nhiên võ phía sau mấy cái giai đoạn phương pháp tu luyện gánh vác các bằng hữu, có thể trước tiên khiếu huyệt thôi diễn, ở chỗ này thôi diễn khiếu huyệt, hiệu suất so với tu luyện nội khí cao hơn nữa, là kiếm lời nhất ai, đại gia có hay không chú ý tới, trong không khí, thật g i ố n g có chút cùng nội khí tương tự, rồi lại tồn tại bản chất tính sai biệt năng lượng tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa rút lấy là sức mạnh của bản thân ta cảm thấy vẫn là trực tiếp tu luyện tốt hơn mèo mèo mèo mèo uổng u ổ n uổng â u lên tiếng động vật hơi nhiều mèo b ồ câu cùng quả đen tiếng kêu không rước bên tai sau một khắc âm thanh của diệp phong k i n h từ nơi cực xa truyền đến Đem hết thầy ầm ý toàn bộ c h ấ n áp, t r ô n vùi, chỉ một thoáng, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, chi lan vẩy thanh nhã thơm ngát, ở trong điện đường tản mát ra, trong giây lát, cơ mặt tiến vào một loại quái lạ trong trạng thái, rõ ràng đối phương nói, hắn một chữ cũng nghe không hiểu, lại có thể rõ ràng cảm giác được, diệp phong khi nói tới mỗi một chữ, phát ra mỗi một cái âm tiết, đều đang dẫn sắt trong cơ thể mình nội khí vận chuyển, cô đọng, thăng hoa, hoàn chỉnh linh hồn, tựa hồ cũng bị chia nhỏ trở thành mấy trăm triệu nhỏ bé hạt, những hạt này không ngừng rung động, tăng cường, phát sinh trên bản chất lột xác cùng tiến hóa, cơ mặt vì quan sát thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ trực tiếp, hưng phấn hai ngày không ngủ, vốn là còn chút g về hoài, nhưng là hiện tại, hắn chỉ cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, cả người long tinh hổ mãnh, thần thái sáng láng, sức sống hầu như muốn đầy tràn ra tới, hồng liên điện bên trong, lắng nghe diệp phong khinh giảng đạo tất cả mọi người, nói chuẩn xác hết thầy lắng nghe diệp phong khinh giảng đạo sinh vật, đều trong quá trình này, được lợi ích to lớn, đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, vừa bắt đầu, cơ mặt còn có chút bận tâm chính mình ở hồng liên đ i ệ n bên trong nghe đạo liệu sẽ có xuất hiện trên trời một ngày lòng đất trăm năm tình huống chờ mình trở lại địa cầu cha mẹ cũng đã từ trần tái hiện thương hải tang điền xem cờ lạn pha truyền thuyết có thể nương theo diệp phong khinh giảng đạo cơ mặt từ từ quên mất tất cả buồn phiền cũng đánh mất đối thời gian nhận biết Sâu xa thăm thắm mờ mịt ở giữa, cơ mặt bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, là một cái so sánh mẫn cảm người. Hắn phát hiện, linh hồn của chính mình cùng trước so ra, tựa hồ trở nên trầm trọng một ít, không tính quá nhiều, đại khái khoảng một phần mười, vị này hồng liên lính chủ giảng đạo, cất cao linh hồn của ta tiềm lực sao, thần trí tỉnh táo sau cơ mặt, làm ra cùng c á c h khác động vật tương đồng cử động ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn về phía nơi cực xa diệp phong k i n h duyên phần đã hết, trở về thôi, nói tất, vóc người cao to vô ngần, phảng phất mở ra cứu cực gấp bội b ả n pháp tướng thiên địa thần thông diệp phong k i n h khẽ mỉm cười, không biết từ nơi nào bốc lên một viên màu lam tiểu viên bi, nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, màu lam viên bi hướng về cơ mặt đám người vị trí lăn đến. Mỗi lướt qua một khối thanh ngọc gạch mặt, nó hình thái liền biến lớn gấp đôi. tuy rằng rất nhiều người zip gào lên nỗ lực thoát đi viên bi di động quý tích. nhưng cơ mặt lại không lý do cảm giác mình cũng sẽ không bị đè chết. Sợ cái gì, hồng liên đại nhân sẽ hại các ngươi hay sao. cơ mặt nhìn chăm chú ngưng thần, cẩn thận quan sát lên. viên kia từ từ to lớn hóa màu lam viên bi cơ mặt càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt hoa văn này không đúng a châu âu châu phi châu đại dương châu nam cực châu bắc mỹ nắm cò đây là không phải cái gì viên bi rõ ràng là địa cầu bản cầu hát án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp Nơi vơ bê í c cao bố cục vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm chín mươi năm năm trăm chín mươi năm nhân tâm sở hướng, luyện giả thành chân, d i ệ p phong khinh ném ra viên kia màu lam viên bi, mỗi lăn một vòng, liền lớn lên mấy phần, chờ nó đến cơ mặt trước mắt lúc, đã trở nên quảng đại vô ngần, chỉ là bị nó bóng mờ bao phủ, Đều cho cơ mặt một loại trời vỡ cảm giác, đồ án này tạo thành, là địa cầu a. Trong trước mắt, cơ mặt trong đầu linh quang lói lên, phát hiện trước mắt viên này màu lam viên bi rõ ràng chính là địa cầu bản cầu, không biết đúng hay không trùng hợp, cơ mặt bị địa cầu nghiền quá trước mắt, vừa lúc bị một khối gà trống đồ án bao trùm, chẳng biết vì sao, cơ mặt phát hiện chính mình rõ ràng là linh hồn xuất khiếu trạng thái. lại đột nhiên bị một luồng ả o ả o mạnh mẽ lực hút lấy ra hồng liên đ i ệ n trong nháy mắt, liền xuất hiện tại một mảnh trong trời cao. chỗ gần tình huống còn có thể thấy rõ. xa xa nhưng là sương mù mông lung. hoàn toàn mơ hồ. cái gì đều không thể nhìn thấy. không khí quanh thân bên trong. tựa hồ cũng chất chứa rất nhiều lượng nước. trơn trơn. tựa hồ để cho mình linh hồn cũng biến nặng rất nhiều cơ mặt cảm nhận được rõ ràng chính mình đang bị lực hút xây dưa hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống hắn cho rằng tâm lý của chính mình biến hóa cùng tâm tình chập chờn tương đương phức tạp có kích động có hưng phấn có hoàng sợ có chờ mong có thể nước đã đến chân hắn bật thốt lên lại vẫn cứ là hai chữ kia nắm cò sẽ không trực tiếp ngã chết chứ đều là linh hồn trạng thái nếu là trực tiếp ngã nát vậy cũng quá thảm rơi rụng kéo dài rơi rụng hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh từ vừa mới bắt đầu người bình thường tản bộ tốc độ biến thành người bình thường chạy chậm lại tới người vận động nhiều toàn lực bắn vọt ngăn ngắn chừng mười giây cơ mặt rơi dùng tốc độ liền vượt qua tầm thường đường sắt cao tốc vận hành tốc độ căn cứ thể của hắn cảm phòng chừng chí ít cũng có tám trăm ngàn mét mỗi giờ rồi liền cái gì cũng không thấy rõ chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ thân thể đều giống như là muốn bị cuồng phong thổi nát giống như oanh trong đầu truyền đến một mảnh tiếng ong ong cơ mặt bừng tình phát hiện mình đã hoàn thành rồi linh hồn s u ấ t khiếu lữ trình, rốt cuộc tìm xoay người lại thể, cơ mặt theo bản năng mà đứng dậy, lại dưới chân mềm nhũng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong đầu vo ve, cố g h i a rõ ràng rơi dụng cảm, vẫn cứ quanh quẩn quanh thân, để hắn trong lúc nhất thời vô pháp tìm về b ì n h hành cảm, chỉ có thể giống cái si ngốc thanh niên một dạng xứng sờ ở tại chỗ, cơ mặt coi chính mình không có động, có thể mỗi khi hắn phục hồi tinh thần lại, lại đều phát hiện mình hàm dưới rán trên mặt đất, tựa hồ là thân thể còn đang tự nhiên rơi r ụ n g quá rồi hồi lâu, hắn mới rốt cuộc hồi phục nhân loại bình thường trạng thái. cùng lúc đó, cơ mặt bên tai cũng truyền đến cha mẹ dọn quan thiết, nhi tạp, sao đột nhiên cử chỉ điên rồ rồi, rồi? ngươi sẽ không phải coi trọng nhân gia diệt phong k i n h chứ nghe mẹ một lời khuyên làm người ta phải tự biết mình đừng cả ngày nghĩ những kia có không mục tiêu định quá cao dễ dàng tự rước lấy nhục ba ba ba được rồi đừng lại nhảy rồi liền ngươi nói nhiều ta phỏng chừng thằng nhóc con này là vừa nãy nhìn trực tiếp nghe hồng liên lính chủ giảng đạo nghe quá nhập thần vẫn không điều chỉnh tư thế, chân đã tê dần, hơi hơi vận động một hồi là tốt rồi, nghe cha mẹ âm thanh, cơ mặt không nói gì ngưng nghẹn, hắn bỗng nhiên có chút hoài nghi, nếu như ngày hôm đó chính mình đột nhiên chết đột ngột, cha mẹ p h ỏ n g chừng cũng phải quá rồi thật nhiều ngày mới sẽ hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề, được rồi, đều nghe ta nói, cơ mặt giơ tay lên, ngăn lại cha mẹ lên tiếng nhưng không có lập tức nói chuyện mà là tinh tế lĩnh hội thân thể của chính mình biến hóa hắn rất nhanh ý thức được chính mình nhiên võ tu vi quả nhiên là tăng lên trên diện rộng rồi hơn nữa loại này chỗ tốt tựa hồ còn không phải một lần cơ mặt bén n h ạ y phát hiện chính mình luyện hóa nội khí hiệu suất cùng t r ư ớ c so ra tăng lên c h í ít ba mươi lỗ t a i bị bóp lấy cảm giác đau đớn, để cơ mặt vui sướng mức độ lớn yếu bớt, tên nhóc khốn nạn, có chuyện nói mau, có sắm mau thả, ngươi này thừa nước đục thả câu phá tật xấu từ đâu học được, yêu thích để cho người khác chờ ngươi nói chuyện, hả, cha ngươi năm đó ta vậy, gào, cơ ba nắm bắt cơ mặt lỗ t a i áp thanh áp khí lại nói nói một nửa, liền bị cơ mụ một lòng bàn tay đập ở sau gáy trên đánh gáy lên tiếng không phải ngươi hiểu lầm rồi ta vừa nãy là được kỳ ngộ rồi cơ mặt vội vã mở miệng nói nhìn dáng dấp của các ngươi vừa nãy nhìn hồng liên lính chủ giảng đạo chỉ là phổ thông truyền thụ kinh nghiệm không có linh hồn xuất khiếu bay đến hồng liên trong đại điện cơ mặt như là tự hỏi tự đáp một dạng lập tức nói, khẳng định không có, không phải vậy ta vừa nãy liền nhìn thấy các ngươi rồi, nghe nói như thế, cơ mặt cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, trầm mặt nhìn chính mình nhãi con, trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng xem kỹ, cô nương này xác thực lời hại, truyền thụ một ít siêu phàm thuật pháp cùng tiểu diệu chiêu, có thể nói là chiếu cố thông tục dễ hiểu cùng huyền diệu n u y ê n bác hai ưu điểm lớn, liền ngay cả cha ngươi loại này đã có tuổi, thông thái dòm, ngu xuẩn mất khuôn lão già nát rượu đều học được không ít đồ vật, nhưng cũng không đến nỗi, làm sao, ngươi mẹ kiếp còn có thể nghe ra một đoá hoa đến, cha mẹ đều phân biệt biểu t h ị đối cơ m ặ t không tín nhiệm, bất quá, cơ ngủ so sánh uyển chuyển, đầu tiên là thông qua làm thấp đi cơ m ặ t cha, sau đó từ ghen di truyền góc độ biểu thì chính mình nhãi con hẳn là không có chỗ nào có tư cách vào d i ệ t phong khinh mắt xa vào ảo tưởng bất lợi cho ngày sau phát triển cuối cùng làm ra trần từ tổng kết cơ mặt nên tìm người bạn gái rồi cơ ba liền trắng ra rất nhiều còn kém nói thẳng nhi t ử là tiểu rác rưởi rồi cũng may hắn trung quy không đem rác rưởi hai chữ nói ra khỏi miệng cũng không có thương tổn đến cơ mặt lòng tự ái Ta không có nói đùa, cơ mặt biểu hiện phi thường b ì n h t ĩ n h chính mình cha mẹ trong lòng, mình là một cái gì đức hạnh, hắn vẫn có chút mấy, vốn là, nếu như là ta một người kỳ ngộ, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngày hai vị nói. đ á n g tiếc, lần này là quần thể kỳ ngộ, tuy rằng không biết cụ thể con số, thế nhưng vừa nãy tiến vào hồng liên đại điện người, không có một trăm triệu, cũng có mấy chục triệu người rồi, nay còn không bao gồm những động vật kia, chuyện như vậy, không che giấu nổi, nói tới chỗ này, cơ mặt nhìn cha mẹ biểu tình nhũng dần một ít, thế là tận dụng mọi thời cơ, đem chính mình kỳ diệu trải qua kể ra một p h e n bị bị bị, một trận không có bất luận cái gì điểm chú trọng, chủ đề là điên cuồng thổi p h ồ n g hồng liên lính chủ tất tất qua đi, cơ mặt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bổ sung nói rõ nói. có một nơi, ta so sánh l ư u ý. cuối cùng ta trở về thời điểm, viên kia bị hồng liên đại nhân tiện tay ném ra đến hạt châu màu xanh lam. ta cảm giác chính là địa cầu. cơ mặt cha mẹ tin tưởng hắn kỳ diệu lữ trình bên trong khách quan tự thuật bộ phận. đến mức này chủ quan phán đoán bộ phận. hai người hoàn toàn như gió thoảng bên tai. nghe tới đều h i ể m mất công sức, một kẻ loài người có thể đem một c á c h tinh cầu xem là pha lê châu tùy ý đùa bỡn. Loại chuyện kia, căn bản không thể phát sinh, thế kỷ ì hai mươi mốt một mạc thường thức, để cơ m ặ t cha mẹ theo bản năng mà cho rằng dù cho hồng liên lính chủ diệp phong k i n h cũng không phải là địa cầu nhân loại, mà là thương minh bá chủ, cũng tuyệt không thể nào làm được chuyện như vậy. đồng giảng đối thoại, ở toàn cầu các nơi đồng bộ tiến hành mà ở quang ngư học xã bên trong cảm thụ đóng vai phản hồi đường tiến độ cực t ố c tăng trưởng mã nhiên khó môi hơi nhích lên trên mặt hiện ra một vệt nụ cười hỏi thế nào mới có thể khiến mọi người đi tin tưởng một c á c h nói dối như cuội đáp làm cho tất cả mọi người đều từ lời nói dối bên trong được chân thật chỗ tốt nhân tâm sở hướng mới có thể luyện giả thành chân h ắ t ám lưu Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm chín mươi sáu năm trăm chín mươi sáu sắc phong thiên đạo, linh khí thức tình. đương nhiên, đây cũng không phải là duy nhất đáp án, tử vong cứng bức, lợi í t tổn thất đồng d ạ n g có thể đạt đến tương tự kết quả, Tỉ như chứ danh chuyện cổ tích bộ đồ mới của hoàng đế, có thể những kia cách làm, ở hướng dẫn hiệu quả phương diện, là hơi kém sắc với mã nhiên quyết đoán, từ đây hồng liên điện giảng đạo, toàn cầu các nơi, cộng hữu chín mươi triệu nhân loại cùng bộ phận động vật bị trọn triệu, được chân truyền, lấy mã nhiên hiện tại bản lĩnh, muốn đồng thời cho nhiều như vậy sinh linh chỗ tốt, để bọn họ đồng thời lên cấp, cũng không phải không thể làm đến, chỉ có điều, mã nhiên đồng thời duy trì ngụy địa cầu cùng hồng liên điện tồn tại, bản thân liền hao tổn to lớn, mạnh mẽ ban tặng kỳ ngộ giả nhóm chỗ tốt, chỉ có thể dẫn đến mã nhiên tích chữ hao tổn thiếu hụt nặng nề, tinh lực, khí huyết năng lượng dự trữ toàn diện tiêu hao, đến loại kia thời điểm, mặc dù là lấy mã nhiên hiện tại sức khôi phục, E sợ cũng cần nằm trên giường mấy tháng, tài năng miễn c ứ n g khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. s ở dĩ, những kia bị triệu hoán giả nhóm chỗ cảm nhận được tất cả, đều vẻn vẻn chỉ là hữu văn biên chế chân thực ảo cảnh mà thôi, lấy cố định hữu văn làm tiết điểm, lợi dụng nội khí cùng tinh lực sinh mệnh làm tín hiệu truyền t r ạ m mã nhiên thậm chí có thể để cho những người này vẫn chìm đắm ở hữu văn trong ảo cảnh. vĩnh viễn vô pháp tình lại, thế nhưng không cần phải thế, kế tiếp chỉ cần đóng vai năng lực đưa ra phản hồi, toàn cầu nhân dân đều có thể từ đây lần hồng liên giảng đạo bên trong thu được trừ bỏ siêu phàm tri thức bên ngoài chỗ tốt, mà đám kia lấy linh hồn xuất khiếu trạng thái trải qua kỳ ngộ sinh linh, cũng đem được thiết thực chỗ tốt, phải biết, trực tiếp hiện trường chỗ khách quý ngồi đến từ các quốc gia đình tiêm các siêu phàm giả, mã nhiên một cái cũng không có để sót, vừa nãy đem bọn họ tất cả đều chọn triệu đến hữu văn cùng kiếm thủ huân t r ư ơ n g cộng đồng biên chế hồng liên điện trong bí cảnh. trên thực tế, với khách quý bên trong các vị đỉnh tiêm các siêu phàm giả h a i mắt thất thần trạng thái, trong gian trực tiếp rất nhiều sức quan sát nhạy cảm khán giả cũng đã nhìn ra đầu mối, thậm chí thông qua màn đạn hình thức báo cho cái khác khán giả. mã nhiên bớt thời gian liếc nhìn địa siêu diễn đàn, phát hiện toàn bộ trực tiếp gian bên trong, chính tất cả xôn s a o Mọi người đều đang nóng bỏng nhị luận chấn quốc cấp các siêu phàm giả trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. có âm mưu luận giả, có yên vui phái, cũng có lý trí bình tĩnh nỗ lực phân tích chân tướng dân gian trinh thám. đương nhiên, trong này cũng ít không được xa điêu b ả n trên mạng kỳ hoa ngôn luận. vào giờ phút này, một ít linh hồn ly thể giả nhóm cũng trở về đến trong thân thể, bắt đầu ở trong gian trực tiếp nói nói mình trải qua tất cả, đem bọn họ bản thân biết chân tướng vô tư chia sẻ cho cái khác địa cầu những đồng bào liên quan với hồng liên lính chủ có thể đem địa cầu xem là viên bi tùy ý thao túng chuyện này, một phần nhỏ so sánh ngây thơ khán giả, ngay lập tức liền lựa chọn tin tưởng, mà phần lớn khán giả t á c đều biểu thì khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. những này khán giả nhóm là phản ứng gì, mã nhiên không để ý, hắn muốn chính là phần này quan tâm độ, dế khách quý bên trong, thượng đế di há miệng, nhìn về phía thần thái hờ hứng diệt phong khinh, tựa hồ muốn nói cái gì, lời đến bên mép, lại lại không biết nên làm sao nói chư với miệng, nói cho cùng. Mặc dù là hắn, cũng đúng diệp phong khiêng chân thực cảnh giới cảm thấy có chút mê hoặc rồi. trên thực tế, chỗ khách quý ngồi, trừ bỏ nước pháp trấn quốc cấp siêu năng lực giả cùng anh quốc quang tốc thân sĩ will i an bên ngoài, cái khác đại đa số địa cầu trận doanh đỉnh tiêm siêu phàm giả, đối diệp phong khiêng chân thực chiến lực phải trăng cao đến đủ để tùy ý thao túng ngôi sao, đem địa cầu coi là đồ chơi trình độ, Đều là một bộ nửa tin nửa ngờ tư thái. không tin. nhân gia có thể bất cứ lúc nào mạnh mẽ đem hơn trăm triệu linh hồn của người ta lôi ra thân thể. trong đó thậm chí còn bao quát địa cầu trận doanh năm mươi người đứng đầu toàn bộ siêu phàm giả. tin tưởng. người địa cầu lâu dài tới nay nuôi thành thế giới quan. nhân sinh quan cùng giá trị quan. hơn nữa đáy lòng kiêu ngạo. để bọn họ rất khó đi tin tưởng trong vũ trụ có n h i ệ p thiên đến loại tầng thứ này sinh mệnh cá thể. xét đến cùng, một mặt là tầm mắt hẹp hòi. mặt khác, cũng là bởi vì địa cầu nhân loại kia tự xưng là vạn vật chi linh tự kiêu. địa cầu tối c ư ờ n g mấy vị siêu phàm giả tính gộp lại, đều không có thủ đoạn như vậy. những văn minh khác c ư ờ n g giả đỉnh cao, dựa vào cái gì có thể làm được. h ống ngự thần đình thượng vị thần e sợ cũng không làm được trình độ như thế này chứ không chờ mọi người đưa ra càng nhiều phản ứng hiện trường diệt phong k i n h vỗ tay cách đột đùng nương theo động tác này toàn bộ thế giới phản phất cũng bởi vậy dừng lại mọi người duy trì nguyên bản tư thái trừ bỏ suy nghĩ bên ngoài cái gì cũng không cách nào đi làm dòng thời gian tựa hồ bất đồng lưu động từng tia từng sởi màu vàng sương mù, tự trong h ư vô diễn sinh, từ từ ở bên trong trời đất tàn mát ra, hóa thành trong suốt khí tức, trở thành không khí một phần. trên địa cầu, mấy tỷ người bất luận là mở mắt cũng hoặc là nhắm mắt, bất luận là tỉnh táo cũng hoặc là ngủ say. giờ khắc này, tất cả mọi người trong đầu, đồng thời hiện ra một cái hình ảnh, một viên màu xanh thắm tiểu cầu, đang bị hồng liên lính chủ d i ệ p phong k i n h dùng đầu ngón tay vê lại. hôm nay, ta chở ngươi giác tình. khi đến, ngươi cùng thương minh lẫn nhau canh gác. làm sao, d i ệ p phong k i n h nói như vậy. p h ả n phất chỉ là quá rồi trước mắt, lại dường như quá rồi ngàn vạn năm. màu lam tiểu thủy cầu đưa ra đáp lại. đương nhiên, ngươi chở ta thức tình, khiến linh khí thức tình. với ta có ăn, bởi vì phần ăn tình này, để ta đi canh gác một viên ngôi sao, hoàn toàn có thể, tiểu thủy cầu tựa hồ lại nói gì đó, có thể đại gia đều nghe không chân thực, sau một khắc, thời gian trường hà tựa hồ khôi phục bình thường chảy xuôi, thậm chí, bởi vì trước tạm dừng, thời gian trả thù thức gia tốt lưu động một trận, lấy này duy trì cân bằng, trên địa cầu, hết t h ả y tu luyện qua nhiên võ đám người, đều có thể cảm giác được rõ rệt thế giới cùng trước khác nhau. hô hấp hiện tại không khí, tu hành nhiên võ hiệu suất, c h ỉ ít nếu so với trước mau ra mười mấy cái phần trăm, mọi người rất nhanh ý thức được, đây chính là cái gọi là linh khí mang đến chỗ tốt rồi, mà từng bị triệu hoán, linh hồn xuất khiếu đến hồng liên điện bên trong đám người may mắn, Hấp thu linh khí hiệu quả càng tốt hơn, vì những người khác hai trăm phần trăm trái phải, quang ngư học xã bên trong, sắc phong thiên đạo, thức tình linh khí, mở đàn giảng đạo, đây là đạo tổ mới có tư cách làm ra sự tình chứ, hảo thiên trương thiên nhận câu nói này, thức tình những người khác, cũng đánh vỡ hiện trường trầm mặt đầu không khí, mọi người không khỏi đè thấp âm lượng, t h e khẽ bắt đầu nghị luận, hóa kiếm trong bí cảnh, bảy tên kẻ lên thuyền gần như cùng lúc đó đình chỉ động tác, trừ bỏ thay quyền thuyền trưởng u lút bên ngoài, cái khác sáu tên hồng liên đại hành giả, thân thể đều không ngừng được đất run run lên, mã nhiên không có đức gia hóa kiếm bí cảnh cùng địa cầu liên hệ, để bọn họ cũng có thể dựa vào từng người thủ đoạn quan c h ắ c đến hiện thế tình huống, không quản những người khác nghĩ như thế nào, Chí ít bọn họ tin chắc hồng liên lính chủ xác thực nắm giữ như vậy thủ đoạn nhịc thiên. Quang ngư học xã bên trong cung điện, tô sắc vi nghiêng mặt sang bên, theo bản năng muốn cố vấn mã nhiên, có thể nàng bỗng nhiên chú ý tới, giờ khắc này mã nhiên, sắc mặt hơi trắng bịch, tựa hồ là tinh thần cùng thể năng đều tiêu h a quá độ rồi, thế là thiếu nữ không nói hai lời, Trực tiếp phát động bị nàng mệnh danh là võ thần gia hộ hay. không bản hồng liên siêu năng tổ hợp diệu pháp. một c á c h đỏ rực năng lượng đường nối. trước mắt xuất hiện tại giữa hai người. mã nhiên sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hồng hào lên. cho tới giờ k h ắ c này, tô sắc vi mới nhíu mày. thần thái nhìn như bình tĩnh. ngữ khí lại hiện ra mấy phần lo lắng. tình huống thế nào. hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ b ê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm chín mươi bảy năm trăm chín mươi bảy tay không nắm địa cầu, tô sắc vi hơi suy nhĩ, g n h ặ t năng lượng màu đỏ đường nối run lên, hóa thành một cái tay nhỏ bé, vỗ vỗ mã nhiên, nếu không, đợi lát nữa cho ngươi làm cây toàn diện kiểm tra sức khỏe. Nàng hầu như xưa nay chưa từng nhìn thấy mã nhiên vừa nãy như vậy trạng thái. tuy rằng không tính được đèn cạn dầu. nhưng nói lên một câu thê thê thảm thảm cũng không hề quá đáng rồi. không cần. đã được rồi. ở chiến hữu vô tư viện trợ dưới, mã nhiên sắc mặt rất nhanh khôi phục hồng hào. lần này là thật hư. không phải đang diễn trò. sớm bố trí, chuẩn bị vẫn vương đ ắ t lâu, chân chính mở ra toàn cầu đồng bộ diễn dịch thời điểm, mã nhiên vì truy cầu càng tốt hơn khán giả trải nghiệm, sản sinh tiêu hao so với d ữ liệu càng nhiều hơn một chút, hồng liên lính chủ diệp phong khinh toàn cầu giảng đạo thời gian, mã nhiên đặc thù, không thể giấu g i ế m được người khác, có lẽ chỉ có sáu người cực ít có thể đoán được tiên tri cùng hồng liên lính chủ ở giữa quan hệ, nhưng tình huống như thế, vẫn là hơi thêm dẫn s ắ c vi diệu. lý do cùng mượn cơ thứ này, mã i nhiên tuy rằng không thích dùng, nhưng rất giỏi về chế tạo cùng lợi dụng. Hắn hơi suy nghĩ, hiện trường hai mươi năm nói huyền quang chính bên ngoài, lại thêm ra một đ ả o trong đó hiện hiện ra hình ảnh, chính là bí cảnh ngụy địa cầu tình cảnh, vừa vặn kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g phối hợp hữu văn ảo giác chế tạo ra ngụy địa cầu trong bí cảnh, ký đang ở chỉ huy thần phó đại quân cùng đỏ rực thần long tác chiến, đánh có thể nói là đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đảm, phong vân biến sắc, từng tòa nhà cao tầm, ở giao chiến song phương trước mặt, lại như là từng cây từng cây n h u n h ư ợ c cỏ nhỏ, mặc dù là không có bị trực tiếp chạm được, chỉ là bị thần long cùng thần phó nhóm tác chiến cuồng phong bao phủ lan đến, cũng không cách nào chống đỡ mười giây trở lên, rồn rập phá nát tan giã, hóa thành phá nát, vặn vẹo thép cùng bê tông mảnh vỡ bay vào không trung, lại nhìn trong đó hoàn cảnh, rõ ràng là mặt trời trói trang khí trời, vốn nên là thuần trắng đám mây, cũng g i ố n g như nhuộm đấm tầng tầng mù mịt, đã biến thành màu xanh lam sấm c h ạ c h tầng trời thấp bồng b ì n h trầm trọng đặt ở may mắn còn sống sót tòa nhà ở giữa, để cao thấp không đồng đều cao ốp nhìn qua chỉnh tệ, tựa hồ cũng chỉ có chừng mười tầng độ cao, bóng tối của cái chết khác nào rồi bâu lấy mật vậy lái đi không được, này, đây là nhà ta, trong đám người, một tên học xã tinh anh kinh kêu thành tiếng, xoay người, liền muốn rời khỏi quang ngư học xã, nhưng hắn mới vừa giơ chân lên cả người lại như là bị một đôi bàn tay lớn vô hình đặt tại tại chỗ giống như không quản thế nào nỗ lực giấy dua đều không thể đồng đẩy chút nào đừng lo lắng người nhà của ngươi rất an toàn âm thanh của mã nhiên bên trong tựa hồ vĩnh viễn chất chứa một luồng khiến lòng người an sức mạnh rõ ràng còn chưa có nói ra lý do tên này h ọ c x á tinh anh liền lập tức đình chỉ giấy r u a thậm chí ở nghe nói như thế sau tên này chiến sĩ trên mặt vẻ hoàng sợ cũng đều từ từ biến mất tâm tình cấp tốc khôi phục lại trạng thái bình thường hắn đồng ý tin tưởng mã nhiên hiện tại tiên tri tốt danh tiếng không chỉ có riêng chỉ ở trung quốc truyền lưu phóng tầm mắt toàn bộ địa cầu coi như là như thế nào đi nữa kiến thức nông cạn, tin tức bế tắc người, nhắc tới mã nhiên, cũng đều sẽ theo bản năng mà ở trong đầu xuất hiện mấy cái từ ngữ, như thành tín, tin cậy, phán đoán chưa bao giờ phạm sai lầm loại hình nhân vật hình tượng nhãn mát, vậy thì giống đã từng không phải siêu phàm niên đại, mọi người vừa nhắc tới quan vũ quan vân trường, sẽ theo bản năng mà nghĩ đến nghĩa bạc vân thiên, vừa nhắc tới đại minh triều sẽ theo bản năng liên tưởng đến thiên tử thủ biên giới quân vương chết xã c ắ t vừa nhắc tới thanh triều sẽ tự nhiên liên tưởng đến thà cho nước bạn không đáng r a nộn trên thế giới chưa từng có vô duyên vô cớ ấ m t ư ở n g tốt hết thầy cố hóa hình tượng đều bắt nguồn từ người trong cuộc hành động cùng với vừa đúc tuyên truyền trên thực tế mã nhiên bây giờ lưu khiến mọi người hài lòng vốn có ấm tượng, đã không chỉ hạn chế vào địa cầu văn minh, thậm chí đã lao ra thái dương hệ phạm chủ xa không nói. xuyên kha tam hoàng tử adam cùng trường tồn văn minh bên trong chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm vị kia cùng tộc thương, tuy rằng đều từng đối địch với mã nhiên, nhưng ở sau đó, đều dành cho mã nhiên ca ngợi hoạt cực cao đánh giá, đây không phải nhà ngươi, mã nhiên nhìn về phía tên kia học x á tinh nhuội ngữ khí bình tĩnh nói đây là ta cùng kiếm thủ ma tử huyền tiên hồng liên lính chủ đồng thời liên thủ cộng đồng sáng tạo ra đến lâm thời bí cảnh chúng ta đưa nó xưng là ngụy địa cầu tên như ý nghĩa nó phục khắc lại địa cầu hoàn cảnh nhưng là bên trong cũng không có địa cầu nhân loại trung quy chỉ là một c á c h không ổn định bí cảnh trên bản chất tới nói, ngụy địa cầu bí cảnh cùng hóa kiếm bí cảnh một dạng, đều chỉ là bình thường tiểu thế giới mà thôi, không có bao nhiêu khác nhau. nghe đến đó, hiện trường cùng trực tiếp gian khán giả cảm giác có mười ngàn c á i máng nghĩ nhổ. trên thực tế, bọn họ đã đem này kích động hóa thành hành động thực tế, trong gian trực tiếp đầy màn hình phấp phới, tầng tầng dơ, dơ, quy, quy, ý, e, tí, dâng, dâng, quy, quy, ý, e, t màn đạn, cho thấy khán giả nội tâm không bình tĩnh, chờ đáp, ta có chút không phản ứng kịp, vì nào đại lão giúp ta vuốt một thoáng dòng suy nghĩ, n h ư n thần ý tứ là, vừa nãy diệt phong k h i n h đại lão giảng đạo thời điểm, phân tâm lưỡng dụng, Mang theo hắn cùng lâm cầu bại, tùy tiện, triệu quan lan đám người liên thủ, nắm rồi một viên trăm phần trăm hoàn nguyên nguyên thủy tỷ lệ địa cầu đi ra. U, V, G, W, W, M. Đại đẹp, khái liền lại rồi. không không như hồng lính chủ mạnh. Nhưng phải như liên rằng vẫn nói người cũng vậy vậy Tuy rất tắp, rất cầu dùng. các được liếm Liếm ta Tay địa sao? không cầu. nhà. lòng sẽ không thật sự có người lý giải không thể chứ tạo một viên địa cầu mà thôi đây không phải có tay liền được ta nhìn ngươi là hoàn toàn không hiểu nha chiếu ngươi tiêu chuẩn đến nhìn trên địa cầu mấy tỷ người đều không có tay rồi tay không nắm địa cầu rời cái đại phủ mã nhiên không biết các ngươi đang khiếp sợ cái gì đây không phải thường quy thao tác rốt cuộc đến rồi một c á c h không vỡ thiết lập nhân vật cơ To, sơ, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, chơi, châm không ngừng nha, ta đại tiên tri nên như thế hờ hứng, thong song, rõ ràng, cho nên nói, coi như là có mặt khác mấy vị đại lão phối hợp, nắm một viên địa cầu đi ra, cũng vẫn còn có chút tiêu hao tinh lực, sở dĩ tiên tri vừa nãy đột nhiên sắc mặt trắng bịch là tiêu hao a ta vừa nãy cái gì cũng không thấy n h ư n thần khí sắc rất tốt a ngươi sợ không phải ở bóp méo lão t ử ký ức cái gì cũng không thấy một đừng nhịp rồi ta vừa nãy cũng chú ý tới rồi hình dung như thế nào đây nói chung tiên tri vừa nãy chính là bá một hồi mặt liền trắng những người khác đều không phản ứng lại. Võ thần ngay lập tức phát động siêu năng lực, cho hắn bù đắp ma. cái gì gọi là chiến hữu g i à n g buộc a. thực sự là quá cảm động rồi. buồn cười. G, P, G. tô sắc vi người này xem ra rất xa điêu. thời khắc mấu chốt đã vậy còn quá ra sức. không phải các ngươi nói. ta cũng không biết nàng làm cái cái gì. chỉ có lấy sai tên. ồ, hồng liên lính chủ làm sao trực tiếp vào chỗ rồi, không phải ba chuyện sao. đây là định đem hội trường một lần nữa giao cho tiên tri chủ trì. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơi bê tích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra hai mươi. chương năm trăm chín mươi tám năm trăm chín mươi tám cử phách tiêu phối thuần trắng. chuyện thứ nhất. để linh khí thức tình. khiến thiên đạo giác tình. Sớm dành cho địa cầu văn minh chỗ tốt, kiếm lời người qua đường duyên. chuyện thứ hai, cùng địa cầu thiên đạo đạt thành giao dịch, chính thức ký kết thương minh địa cầu lẫn nhau canh gác minh hướng quan hệ. chuyện thứ ba, hỗ trợ nắm ngụy địa cầu bí cảnh, đồng thời đem thương minh tinh di chuyển tin tức truyền tin. kỳ thực ba chuyện này là cùng một chuyện chứ, cảm giác như là đang hoàn thành công lượng một dạng. tuy rằng không rõ lắm hồng liên lính chủ mục tiêu cuối cùng là cái gì nhưng luôn cảm giác nàng làm việc mục đích tính thật mạnh a sách điển hình âm mưu luận giả xem ai đều cảm giác có âm mưu nhân ra tùy tiện nói một câu làm một chuyện đều phải muốn có thâm ý sao lại nói cái kia bị nhốt lại thần đình trung vị thần lẽ nào không phải lâm thời chạy tới be vẫn là nói Thần t ử vừa mới bắt đầu liền bị mấy vị đại lão tính toán rồi. n h u ê n thần vốn là có hạn định báo trước quan chắc tương lai năng lực. Diệp phong khinh đại lão thật sống cũng có thể tạm dừng địa cầu thời gian, phối hợp lại quả thực vô địch. đúng nha, vừa nãy loại kia thời gian đình chỉ cảm giác, vốn là ta còn tưởng rằng là ảo giác đây. dĩ nhiên là ba chuyện này, đã hiểu, phân tích tốt cầu đàn, không ngừng cố gắng, báo trước còn nói được, có thể dùng tin tức thu thập cùng tiềm thức thôi diễn miễn c ư ỡ n g giải thích. thời đ ỉ n h loại năng lực này, không quản nghĩ như thế nào, đều không thể xuất hiện đi. này đã không phải khoa học không khoa học vấn đề à. vừa nhìn liền biết thật nhiều người bình thường không xem tiểu thuyết. thời gian đình chỉ cùng không gian thuấn di loại hình năng lực, lẽ nào không phải c ử phách cơ sở tiêu phối sao. Sạch đặt nơi này kéo con b, có thể hay không cho điểm có dinh dưỡng tình báo a. Trong gian trực tiếp các vị khán giả cái nhìn làm sao, mã nhiên cũng không để ý, vì đó trước khả năng tồn tại ghẽ hở đánh cái tiểu miếng vá, đồng thời hấp dẫn đến toàn cầu khán giả càng nhiều sự chú ý sau. Mã nhiên trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, cùng thần đình ở giữa chiến tranh giữa các vị sao, sắp toàn diện b ạ o phát, điểm này, chúng ta cũng không tính dấu đại gia. kinh qua vài lần thảo luận và hội nghị sau, chúng ta quyết định đem trận này chiến tranh giữa các v ị sao không phải cơ mật tình báo công bằng nói cho các vị. trực tiếp gian bên trong, các quốc gia bạn trên mạng phát màn đạn số lượng cùng tần suất trước mắt tăng lên mấy chục lần. chiến tranh, vĩnh viễn không bao giờ quá hạn đề tài. mỗi lần xuất hiện luôn có thể chớp mắt hấp dẫn đến lực chú ý của tất cả mọi người. Nắm cò, không phải chứ, thật muốn đánh trường rồi, vẫn là chiến tranh giữa các vì sao, cảm giác h o à n g đến một bút a, lại không phải không đánh qua, sợ cái gì, trước đánh trường tồn văn minh thời điểm, chỉ là một hồi trảm thủ chiến dịch, ớ p buộc đối phương ký kết hòa bình thỏa thuận, đánh xuyên kha văn minh thời điểm, Càng là căn bản không đánh lên, cũng là lốt an dơ lét bên kia chết rồi chọn người. Lần này cùng thần đình là chân chính chiến tranh giữa các vì sao. Chiến tranh, không phải chiến dịch, đều làm rõ rồi. ngay ở vừa nãy, mấy vị đại lão liên thủ đem một tên đến từ thần đình trung vị thần nhốt lại chứ, có thể hay không cầm thần chất áp chế đối phương. Mưu cầu hòa bình A. mới vừa rồi còn cảm thấy linh khí thức tình rất tốt, có thể an tâm tu tiên, truy cầu trường sinh bất tử, kết quả chỉ c h ớ p mắt liền cho ta rằng, nói thần đình lại muốn tới đánh trận rồi, ta con mẹ nó c h ớ p mắt liền không cười nổi à, thần đình đám kia cầu vật có bị bệnh không, địa cầu chúng ta người sống rất tốt, cũng không trêu chọc bọn hắn đi, làm sao cùng chó điên một dạng đột nhiên liền cắn tới đến rồi, bởi vì chúng ta địa cầu là trong hoàn vũ nhân vật chính cấp văn minh, cần một ít não tàn phản phái hào không có lý do nhảy ra khiêu khích, sau đó bị chúng ta trang bước đánh mặt, đừng nói mò, đều chuyên tâm nghe tiên tri lên tiếng, mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ là ngữ khí ôn hóa mà đem từng ở siêu phàm hội nghị thượng đỉnh trên tình báo hơi làm tinh luyện, tổng kết ra, truyền tin, đây là thông qua hoàng vệ quốc chờ xã trưởng nhiều lần hội nghị sau, mới làm ra gian nan quyết định. Nếu không có địa cầu thực lực quá mức gầy yếu, giống loại này dễ dàng gợi ra xã hội dung chuyển tin tức, là tuyệt đối muốn mã hóa bảo tồn, đối dân chúng công khai, căn bản đừng có mơ. Lần này, là hồng liên lính chủ diệt phong khinh mạnh mẽ, để các quốc gia cao tầng nhìn thấy địa cầu văn minh từ thần đình thế tiến công dưới may mắn còn sống sót khả năng căn cứ mã nhiên tô sắc vi a gotino di các nơi cầu đỉnh tiêm siêu phàm giả quan sát cùng tình báo tập hợp các quốc gia cao tầng ý thức được d i ệ t phong khinh mạnh mẽ và các loại huyền diệu thủ đoạn trừ bỏ ở trong phạm vi nhất định đùa bỡn thời gian bên ngoài Nàng thậm chí có thể tùy ý nhận biết được toàn cầu nhân loại nhỏ bé tâm tình, vì để tránh cho ô long, địa cầu đánh với thần đình một trận nghiêm túc tính, tầm quan trọng cùng với hai phe chiến lược chinh l ệ c h so sánh, liền nhất định phải cùng địa cầu dân chúng nói rõ, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu rõ một chuyện gặp này thời khắc nguy cấp, chỉ có hồng liên lính chủ ra tay toàn lực, tài năng cứu vớt địa cầu, thần đình, Ma ngục, chân mạ, ma xào, ma trùng, vũ trụ trung yên chờ từ khóa, trước mắt trở thành toàn cầu dân chúng thảo luận điểm nóng, mọi người ở trực tiếp gian cùng trước máy truyền hình, k ị c h liệt bắt đầu nghị luận, theo thời gian trôi qua, địa cầu các quốc gia dân chúng biểu tình từ từ biến thành đen, tâm tình cũng có chút xa suốt, hiện tại, mọi người đều biết, địa cầu cùng thần đình bắt đầu so sánh, lại như là che ở xe tăng phía trước một cái trứng gà đụng vào liền nát hầu như không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng có thể nói có thể trở thành đầu hàng phái đám người lúc này cũng đều trầm m ặ t không nói không dám tùy ý lên tiếng thần đình tự xưng là chính nghĩa đối với địa cầu văn minh là sát ý đã quyết thái độ bất luận cái gì tâm thái may mắn đều là ở phạm tội Đồng d ạ n g là ở phạm ngu, vào giờ phút này, có thể ìa lại, chỉ có địa cầu nhân dân bạn tốt mấy vị kia thực lực thành mê thương minh bá chủ rồi, cho toàn cầu dân chúng một điểm tiêu hóa tình báo cùng khiếp sợ thời gian sau, mã nhiên ngữ khí bằng s h n g nói, kiếm thù, ma tử cùng huyền tiên, có thể trong trăm công ngàn việc, phân ra tinh lực, hỗ trợ sáng lập ngụy địa cầu b í cảnh, phối hợp bắt lấy đến từ thần đình thần chỉ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ta rất cảm kích, nói tới chỗ này, mã nhiên dừng lại chốc lát, nghiêng đầu đi, tầm mắt tập trung ở trên mặt diệt phong khinh, ngữ khí chưa từng có ngưng trọng nói. khoảng thời gian này tới nay, ta đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng ở quan chắc tương lai trên, đáng tiếc, Ta Nếu h thấy ì n tương lai bên trong, địa cầu cuối cùng kia k lai cuối địa vô số cầu t cục, đ ề là bị t h ầ như đ ì n triệt để hủy diệt. Một lần lại một lần quan chắc, một lần lại một lần thất tới mặt tựa lại lại bại. Nói tới chỗ này, mặt của mã nhiên, để hủy chắc, chỗ hộ h của này, mã lần lần lần lần là quan ớ hướng n phương hướng độ lệ nửa、cm. Nếu như g về vi tô sắc lệch độ cm. không phải có thật nhiều cùng t r u n g trí hướng chiến h ữ u ở bên người, vẫn cung cấp ủng hộ và trợ giúp chỉ sợ ta cũng sớm đã tuyệt vọng rồi, quan chắc tương lai, tiếp xúc lượng biến đổi, tăng thêm biến số, tiếp thu thất bại, mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần, hết thảy tương lai, đều lấy địa cầu văn minh hủy diệt là kết cục, mã nhiên mỗi nói một chữ, trên đầu tóc đen liền chuyển trắng một phần, khi hắn nói đến kết cục hai chữ này thời điểm, nguyên bản trắng đen đan dệt màu tóc, đã hóa thành thuần túi trắng bạc, tô sắc vi nhìn có chút đau lòng, theo bản năng mà nắm lấy cánh tay của mã nhiên, mã nhiên nhưng là đối này không hề có cảm giác, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía diệt phong khinh, ngứ khí cuồng nhiệt nói, mãi đến tận ngươi giáng lâm địa cầu một khắc đó, nhìn như vô pháp bị thay đổi vận mệnh bi thảm quý tích, rốt cuộc xuất hiện trích đi, Hí tinh sinh ra hai mươi, chương năm trăm chín mươi chín năm trăm chín mươi chín sắc vi khống trường hạc đ ả o khinh bỉ, màn ảnh tập trung với thiếu niên tóc trắng trên, hay là bởi vì mã nhiên nhiên võ tu vi cảnh giới hơi cao, sức sống mạnh mẽ, hắn này mái đầu bạc trắng, cũng không giống tầm thường dài yếu người như vậy tiêu t ụ y ảm đảm, ngược lại từng chiếc ống ánh, khác nào lập lòm bi ánh bạc thải tơ lụa, trong đại điện gió đột nhiên nổi lên tóc bạc từng chiếc lay động để hiện trường cùng trong gian trực tiếp khán giả vô pháp rời đi tầm mắt trước một đoạn kia lên tiếng qua đi mã nhiên rõ ràng còn có chút càng quan trọng lời nói muốn nói lại vừa tựa hồ có một số không thể cho người ngoài biết nhân tố c ả n tay hắn mi tâm cao lại đứng tại chỗ không nhúc nhích khác nào một tòa t ử tuyên cổ tới nay liền vẫn tồn tại. bị gió táp mưa xa pho tượng. chỗ khách quý ngồi. rất nhiều c h ấ n quốc cấp các siêu phàm g i ả giờ khác này đều có chút tâm thần không y ê n tính đến hiện nay, mã nhiên dự ngôn chưa từng có sai lầm. tín dư rất tốt. đại gia đều nguyện ý nghe nghe hắn đối tương lai phán đoán cùng cách nhìn. có thể chính là bởi vì như vậy. bọn họ vào giờ phút này mới sẽ bởi vì mã nhiên mấy câu nói mà sợ mất mật, c h í ít một vạn lần báo trước cùng thôi diễn, địa cầu kết cục, đều lấy diệt sạch cáo chung, lấy mã nhiên trí tuệ, không thể để sót trên địa cầu bất luận cái gì một vị đ ỉ n h tiêm chiến l ự c càng không thể quên thương minh tinh ba vị kia tinh tế bạn bè. Dù vậy, địa cầu kết cục, cũng vẫn luôn là bị triệt để hồi diệt, đại gia đã sớm biết thần đình rất mạnh, bất luận là thế lực, kỹ thuật cũng hoặc là cao cấp sức mạnh, cũng có thể toàn phương v ị nghiền ép địa cầu, n à y đã trở thành đại gia nhận thức chung rồi, có thể như vậy nhận thức, không đủ thẳng xem, rốt cuộc lúc trước chạm trên địa cầu phía đối lập trên trường tồn văn minh, xuyên pha văn minh, thậm chí là nhìn thoáng qua liền biến mất không còn tâm tiết chương hằng văn minh, đều từng thể hiện ra dẫn trước địa cầu rất nhiều cái thời đại khoa học kỹ thuật cùng sức mạnh mà cuối cùng đạt được thắng lợi vẫn cứ là địa cầu một ít tâm thái hài lòng đỉnh tiêm các siêu phàm giả thậm chí cho rằng chỉ cần địa cầu nhân loại có thể vứt bỏ giữa hai bên thành kiến không còn nội đấu đoàn kết hợp tác mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng liền nhất định có thể đạt được thắng lợi làm sao đạt được thắng lợi, dựa vào cái gì lấy được thắng lợi, bọn họ theo bản năng mà không muốn đi suy nghĩ vấn đề kia. ngay hôm nay, chính là giờ k h ắ c này, mã nhiên một lời nói, đánh nát bọn họ mù quáng lạc quan, xé xách một tầng kia giả tạo tự tin màn tre, đem đấm máu, hắc ám vô ngần tàn k h ố c chân tướng đặt tại trước mặt chúng nhân, áp lực nặng nề, Bỗng nhiên bao phủ ở đỉnh tiêm các siêu phàm giả bà vai, ép cho bọn họ hầu như không thở nổi. Quang túc thân sĩ Will Lee an môi nhích, mi tâm nhíu chung một chỗ, theo bản năng mà nhìn về phía bên người đồng bào, ngồi ở hắn bên tay trái chấn quốc cấp tiền bối bất t ử thân sĩ z e t Lee cảm nhận được ánh mắt này nhìn kỹ, chợt nghiêng đầu đến, Ở anh phương nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu phái ra liên lạc năng lực giả viễn trình dưới sự giúp đỡ. hai người chỉ cần ánh mắt đối đầu. không cần nói chuyện. liền có thể trực tiếp tiến hành tâm tư giao lưu. hiện tại phải làm gì. tình thế phát triển vượt qua dự tính. thần đình dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. yên t ĩ n h chờ đợi là tốt rồi. ta tin tưởng tiên tri năng lực cùng lòng dạ. Nếu như không có phương pháp giải quyết, hắn sẽ không nói ra những này để đại gia tuyệt vọng chân tướng. chuyện quan trọng như vậy, lựa chọn tin tưởng người khác, đem sống còn đều ký t h á c ở trên người người khác, dù cho người kia là mã nhiên, ta cũng không thể nào tiếp thu được. nếu như là vị kia hồng liên lính chủ lời nói, ngươi liền có thể tiếp nhận rồi sao. ngươi đây là ý gì, không có ý gì, chỉ là khiến ngươi yên tĩnh một chút, ngươi nên duy trì lý trí. Lẽ nào chúng ta không hề làm gì, không, hiện tại, chúng ta có thể ngồi ở chỗ khách quý ngồi. đây là sức mạnh cùng địa vị mang đến một trong phúc lợi. cùng lúc đó, không quản chúng ta tự nguyện hay không, đều phải gánh chịu trách nhiệm của chính mình bảo vệ địa cầu văn minh không bị ngoại tinh thế lực xâm hại. thế nhưng, ngươi nhất định phải rõ ràng, mỗi người sở trường cùng năng lực là bất đồng, mù quáng truy tìm chỉ huy cùng chủ đạo quyền lực, sẽ chỉ làm chúng ta trở thành liên lụy những người khác heo đội hữu. Sở dĩ, âm thanh của tô sắc vi đột nhiên ở hai người trong đầu nổ vang, đánh gáy w i l li an cùng zetli nói chuyện, ngậm miệng, hai tên c h ấ n quốc cấp năng lực giả hai mặt nhìn nhau, biểu tình có chút lung túng, phục hồi tinh thần lại, lại cảm giác thấy hơi oan ức hai người bọn họ suy nghĩ chính mình cũng không có phát ra â m thanh a tư duy giao lưu cũng có tội là của ta biểu đạt xảy ra vấn đề tô sắc vi nghiêng mặt sang bên ánh mắt át liệt như đau biểu tình nghiêm túc nói hai người các ngươi sóng não quá mức sinh động rồi đối với ta cùng tiên tri người như vậy tới nói các ngươi vừa nãy đối thoại quả thực lại như là có người cầm m i c r ô ở lỗ tai bên cạnh gào một d ạ n g còn không bằng hạ thấp giọng, nhỏ giọng giao lưu, nói tới chỗ này, thiếu nữ vung lên một cái ngón tay trắng nón, chỉ xéo hướng phía tây bắc, mặc dù là tiên tri sủng vật, đều cảm giác được các ngươi quá ầm ý. q u i l i a n cùng z e t l i theo bản năng mà theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, một viên vàng rực rỡ êm dịu hạt đào hình d á n g sinh vật đối diện chính mình. cũng không biết được tại sao. hai người ngay lập tức liền cảm nhận được từ viên này màu vàng tiểu hạt đào trên truyền tới tâm tình đó là tên là ghép bỏ cùng khinh bị tâm tình. lại như là nhìn thấy người nào đó ở công chúng trường hợp làm một ít không tố chất sự tình sau chỗ sản sinh phản ớm tự nhiên. quang tốt thân sĩ cùng bất tử thân sĩ sắc mặt đỏ lên. lập tức thấp giọng nói áy náy đồng thời biểu thì chính mình sẽ tận lực từ bỏ suy nghĩ yên tĩnh lắng nghe tiên tri cao luận tô sắc vi k h ẽ gật đầu bình tĩnh ánh mắt ở trong đám người một cái nào đó người nước anh trên người xẹp qua chỉ c h ú t lát sau nàng đưa mắt tập trung ở trên người mã nhiên sắc vi đại nhân khống trường chi thần thiếu nữ trong lòng đắc ý trên mặt nhưng là thần sắc như thường, h ơ i hợt nói, giữ yên lặng là tốt rồi, không muốn làm chuyện vớ vẩn, miễn cho quấy dối hắn. Lúc nói lời này, tô sắc vi cũng chú ý tới, trong đám người một tên treo bơi bơi cơ thể anh quốc phóng viên, chính là vừa nãy là zedli cùng queo li an cấu trúc tư duy giao lưu đường nối siêu năng lực giả, mấy trăm loại siêu năng lực kể bên người nàng, chỉ là một mắt, liền nhìn ra đối phương che giấu thân phận cùng căn nguyên nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu tinh anh người chấp hành. nhân tài đặc thù chỉnh hợp cơ cấu là tương tự với trung quốc học xã tổ chức, lấy khai q u ậ t huấn luyện đỉnh tiêm siêu phàm năng lực giả là mục đích, tổ chức tính chuyên nghiệp cực cường, không kém chút nào với trung phương các tỉnh học xã. bất quá, nó ở nghiên cứu lĩnh vực ném vào cùng thành tựu. cùng trung phương x ế p hạng cao năm cái học xã so ra, lại kém hơn rất nhiều. nhất n i ệ m đến đây, tô sắc vi thu hút tâm tư, sự chú ý tập trung ở trên người mã nhiên, người bình thường đứng ở trước ốm chính bất động, đó chính là ngây người, màn ảnh cảm thiếu hụt, mã nhiên đứng ở trước màn ảnh vẫn không nhúc nhích, vậy thì hiện ra mấy phần khác với tất cả mọi người, là suy nghĩ sâu xa. là ở chủ tính bố cục, là đang vì toàn cầu nhân dân mưu phúc lợi, vẫn cứ phong thần tuấn lãng, khí độ siêu trần thoát tục. Sau một khắc, một vệt ửng đỏ hào quang ở mã nhiên trong con ngươi xẹp qua, phảng phất mang đi hắn hết thảy mê man, cũng tuyên cáo thống khổ hồi ướp kết thúc, ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía diệp phong khinh, nghiêm túc nói ra để người khó có thể lý giải được lời nói. nhân tài căn cứ, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i b ê í c cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi, chương sáu trăm sáu trăm điều động thời gian hồng liên cương vực, ý của ngươi, ta rõ ràng, diệt phong khinh mày liếu hơi nhiếu, tựa hồ là trải qua một phen trầm tư, Nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía mã nhiên, thản nhiên mở miệng nói, mặc dù là minh h ữ u nhưng bây giờ cùng thần đình đối đầu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thương minh phát triển. ánh mắt của nàng ở mã nhiên, tô sắc vi, ri, trương thiên nhận bốn người trên người đảo q u a xem ký một lát sau, tầm mắt độ lệch như vạn pháp kích lưới đao gió bình thường xẹp qua hội trường, huyết tiến, Julie w Adenauer, Tua Genev, Ba Sang, Kim Jida, Vương Thư Dấn, Ogata k o m i chủ ngữ a g o t i n o Lee, -well、m r a l e đến từ toàn cầu các quốc gia c h ấ n quốc cấp các năng lực g i ả cảm giác bị ánh mắt của đối phương đào qua, lại như là bị người dùng khai sơn phủ trước mặt chém vào ở trên mặt bình thường, trong nháy mắt đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người, trên cánh tay cũng kích động ra một lớp da gà, trái tim ầm ầm kinh hoàng, trong đầu kia hỗn loạn tâm tư cùng dư thừa lo lắng, hoảng sợ tâm tình, cũng trong cùng một lúc, bị trước mắt lọc sạch, bất quá, diệp phong khinh khói môi hơi dương lên, phát họa ra một lau sạch sẽ nụ cười, chuyển đề tài, nói, Đem địa cầu coi là hậu bị nhân tài căn cứ, trình độ cớ này đầu tư, có thể tiếp thu, trong gian trực tiếp, màn đạn bay ngang, ta có phải là sai qua cái gì trọng yếu đối thoại, làm sao cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu a, chuyện âm nhập mật, ký xào nhỏ, hiểu, đã hiểu đã hiểu, các ngươi biết cái gì, tiên tri đã sớm nhìn thấu tất cả, hắn biết, tuy rằng địa cầu cùng thương minh tinh trên danh nghĩa là lẫn nhau canh gác minh h v u nhưng thần đình quá mạnh không thể dùng đại nghĩa tên tuổi để người ta thương minh tinh lại đây đánh không công nhân ra không thể ăn đạo đức bắt cóc cái bộ này sở d ĩ vừa mở miệng liền đàm luận lợi ích rõ ràng be mẹ nó thật là phức tạp hoàn toàn nghe không hiểu đầu ấp là đồ tốt đáng tiếc ta không có vị nào lớn lên đẹp đẽ ca ca t ỷ t ỷ hỗ trợ giải thích một chút thôi các ngươi những này xấu xí người thật phiền mỗi ngày hỏi cái này hỏi cái kia ra nghe hiểu nhưng ra không giải thích chính mình nhiều động điểm đầu óc. không phải vậy sẽ càng ngày càng ngốc tiên tri ý tứ là nhận thương minh tinh làm đại ca c h ú n g ta địa cầu làm tiểu đệ quan hệ hợp tác bên trong đ ì n h vị là diệt phong k i n h nhân tài căn cứ huấn luyện, chờ nguy cơ lần này quá khứ sau, là hồng liên lính chủ bồi dưỡng mở rộng đất đai biên giới, t r i n h chiến tinh tế nhân tài cao cấp, nghe rõ ràng, thủ đoạn này, d i ệ u a, d i ệ u cây d i ệ u a, ta mới không muốn làm tiểu đệ, ta muốn làm đại ca, a, là cho hồng liên lính chủ làm tiểu đệ, kia, kia không sao rồi, ta nâng hai tay tán thành đừng nằm mơ ngươi không có cho người ta làm tiểu để tư cách hát ta này tiểu tính hung bảo xem thường ai à ngươi kia vị đại ca thật nói không sai người với người đối đồng dạng sự vật định nghĩa cùng lý giải là hoàn toàn khác nhau phỏng chừng ở hồng liên lính chủ trong mắt có thể ở đây phát màn đạn một c á c h nhân tài cũng không có Ta là nghiên cứu phi biểu tình tâm lý học, vừa nãy có chú ý tới diệp phong k h i n h đại lão ánh mắt biến hóa rõ ràng. ở trong mắt nàng, có thể bị định nghĩa làm người mới, chỉ có võ thần, tiên tri, thượng đế cùng vị kia không có danh tiếng gì phỏng chừng là ở giả làm heo ăn thịt hổ đại thúc rồi. cái khác chấn quốc cấp năng lực g i ả đều phải kém trên một cấp bậc. xem như là kẹp ở đạt tiêu chuẩn online lắc lư miễn c ứ n g đạt tiêu chuẩn sản phẩm vì đại thúc kia là danh hiệu là hảo thiên trương thiên nhận những khác liền không nói nhiều chính các ngươi nhìn cái tên này suy nghĩ thật kỹ một chút hiểu được đều hiểu lời ít tương quan không giải thích nặc rồi tô sắc vi để điện thoại di động xuống cho mã nhiên một cách không h ổ là ngươi ánh mắt cùng trước so r a thần thái ung dung rất nhiều, mã nhiên dùng bốn chữ thuyết phục diệt phong khinh, đ ê m này một tôn đại lão kéo lên chiến thuyền, lại đi đối mặt thần đ ỉ n h liền không còn là một mình phấn khởi chiến đấu, một cây làm chẳng lên non rồi, tuy rằng sắc vi đại nhân vẫn cứ kiên trì cho rằng mã nhiên ngầm là cái c h á n rét duyệt, có thể nói c h ấ n kim trai thẳng, một điểm cũng không hiểu đến thương hương tiếc n g ọ c còn có bắt nạt n h u nhược nữ t ử á thú vị nhưng vào giờ phút này hắn trên người lập lòe một luồng để người vô pháp lơ là trí tuệ tia sáng đã có kéo trời sập giả hiu quạnh bi trắng lại mang theo một chút nhịp áp thương hải anh hào khí phách song phương dùng ngắn gọn giao lưu đạt thành nhận thức chung sau d i ệ p phong khinh khẽ mỉm cười nhìn về phía màn ảnh đừng tưởng rằng ta ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Lần này đàm phán, là người địa cầu kiếm được rồi. Nếu không có nể mặt băng hà song tiên, các ngươi không trả nổi mời ta ra tay đánh đổi. tựa hồ là để chứng minh chính mình lời giải thích. Diệp phong k i n h giơ lên tay trái, bấm tay điểm nhẹ phía trước h ư không, ngược d ò n g trong đám người, vị trí đứng tương đối gần diệp phong k i n h hơn mười tên người viết báo cùng học xã tinh n h ộ ệ nhóm. trên người bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa, chiều cao của bọn họ từ từ co lại, hình thể cũng c h ậ m c h ậ m nhỏ đi, thậm chí liền ngay cả nét mặt, cũng đều trở nên non nớt lên. đáng sợ nhất chính là, trên người bọn họ siêu phàm sức mạnh, bất luận là thắng ngộ thạch siêu năng lực, thất toàn kiếm đạo cũng hoặc là nhiên võ tu vi, đều đang trong nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường thời gian trong chớp mắt này hơn mười tên may mắn khán giả đều đã biến thành sáu bảy tuổi đứa bé s á n g dấp đầy rộng lớn xiêm y hoảng loạn lại buồn cười như là một đám trộm xuyên đại nhân quần áo hùng hài tử không chờ những người này mở miệng d i ệ p phong k i n h ngoắt ngoắt ngón tay xuôi dòng trong khoảnh khắc May mắn khán giả hình thể bắt đầu bành trướng, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, mỗi giây, đều sẽ vượt qua một cái trọng yếu phát dục giai đoạn, bọn họ cấp tốc trưởng thành đến nguyên bản tuổi tác, tuổi gì này thời gian loạn lưu, mới rốt cuộc dừng lại, làm là ánh mắt mọi người tiêu điểm hơn mười tên may mắn khán giả đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp, Lấy d i ệ p phong k i n h biểu hiện ra năng lực, nếu như nàng không có thu tay lại lời nói, nếu như lần này không phải biểu diễn tính chất năng lực biểu diễn, chỉ sợ bọn họ cũng có thể trực tiếp tại chỗ già yếu tử vong, hai tay buông xuôi, hội trường cùng trong gian trực tiếp khán giả, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chấn định, lại đều kinh hãi phát hiện, hóa kiếm bí cảnh bên trong, Kia hai mươi năm tên kỳ ngộ những người đoạt giải chỗ trải qua tất cả, đều phảng phất bị ấm xuống mau vào nút bấm bình thường, quang ảnh xoay chuyển, ánh kiếm bay ngang, kim thạch dao hít tiếng vang vang không rước bên t a y Trong bí cảnh, quái vật tài nguyên càng ngày càng ít, rèn luyện giả nhóm hóa thành phi kiếm, cũng càng ngày càng sắc bén, kiên cố, trên đó linh tính từ từ đầy tràn ra tới, không lâu lắm, hóa kiếm bí cảnh đóng rồi, có người phản ứng cấp tốt, chuyên môn tính toán thời gian, bọn họ phát hiện, nguyên bản còn sót lại hai hơn mười giờ tài năng từ hóa kiếm bí cảnh bên trong đi ra kỳ ngộ những người đoạt giải, chỉ là ở ngăn ngắn mười giây bên trong, liền trải qua toàn bộ rèn luyện, từng chui phi kiếm trước sau xuất hiện ở trước mắt mọi người, từ từ biến ảng thành chúng nó nguyên bản làm nhân loại hình thái nhìn những người này biểu tình tựa hồ cũng không có ý thức đến trên người mình phát sinh cái gì giữa trường diệp phong khinh thu tay lại vào chỗ c h ầ m rãi gó vế dựa tay vịn ngư khí thản nhiên như các ngươi nhìn thấy hồng liên cương v ư ợ t bên trong thời gian cũng là ta giữa ngón đồ chơi hí tinh sinh ra hai mươi chương sáu trăm linh một sáu trăm linh một đại thần thông giả khán giả não động diệp phong khinh lộ một tay sau thần thái hờ hứng ngư khí bằng phẳng cũng không có hiện ra nửa phần vui sướng hoặc đắc ý phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đối với ta mà nói mặc dù là vĩnh sinh cũng dễ như trở bàn tay nhưng đối với các ngươi tới nói ngắn n g ủ i chốc lát liền mang ý nghĩa tất cả giữa sống và chết kỳ thực cũng không có quá mức rõ ràng ngăn cách chỉ cần hơi điểm nhẹ vì này hồng liên lính chủ nói xong một ít nghe tới liền khiến người ta cảm thấy không hợp thói thường đến cực điểm lời nói tương tự đồng d ạ n g nội dung biến thành người khác lại đây nói e sợ mọi người phản ứng đầu tiên chính là người này ở khoác lác không có nửa điểm độ tin cậy nhưng mà người nói lời này là diệp phong k i n h liền bằng nàng vừa nãy biểu hiện đến nhìn c á c h gọi là đùa b ỡ n thời gian điều khiển thời gian loại hình bản lĩnh mặc dù tồn tại một số hạn chế cũng xác thực là chân thực tồn tại năng lực thời gian ngược dòng thời gian xuôi dòng thời gian tạm dừng bất luận c á c h nào cơ thể sống nắm giữ bản lãnh như vậy cũng có thể xưng là đại thần thông giả rồi. vào giờ phút này, ở địa cầu nhân loại trong lòng, hồng liên lính chủ diệt phong khinh quả thực so với thần đình thần chỉ còn muốn càng giống thần một ít, có thể nói là vĩ lực vô cùng, một thân thần thông khinh thế hãi tục, để người hầu như khó có thể tưởng tượng, vô pháp suy đoán, mặc dù là ta, cũng không cách nào đem nên năng lực tác dụng với toàn bộ vũ trụ. diệp phong khinh như là lầm bầm l ầ u b ầ u nói chuyện r ố t c u ộ c nàng nhắc tới địa cầu khán giả để ý nhất quan tâm nhất địa phương bất quá là thái dương hệ tăng thêm một t ầ n g cố định thời đình vùng đệm vẫn là có thể làm được địa cầu nhân loại giờ khắc này muốn nghe nhất lời nói chính là câu này v ớ khách quý bên trong tô sắc vi tầm mắt cũng tập trung ở chỗ này vì hồng liên lính chủ trên người làm d i ệ p phong k i n h khâm điểm nâng h í h đồng tử. không khách khí nói. địa vị của nàng cách xa ở kia bảy tên cái gọi là hồng liên đại hành giả bên trên. không nói những cái khác. chỉ là nhìn d i ệ p phong k i n h đối xử tô sắc vi cùng đối xử bảy tên thu được thần bí truyền thừa người có đại khí vẫn là thái độ gì. liền có thể quan sát ra một vài thứ. tô sắc vi bên này. Diệp phong k i n h vừa bắt đầu liền ban xuống rồi hồng liên diệu pháp. Mặc dù là một ít cơ sở đồ vật, nhưng tô sắc vi thông minh như vậy người. liếc mắt là đã nhìn ra những thư tịch kia bên trong ẩm chứa thế nào quý giá siêu phàm tri thức. Nếu như tiếp tục học tập xuống, hầu như có thể nắm giữ một cái không kém chút nào với thắng ngộ thạch siêu năng hệ thống. Nhên võ hệ thống cùng thất toàn kiếm đảo hệ thống hoàn toàn mới siêu phàm con đường. mà kia bảy tên hồng liên đại hành giả đãi ngộ liền muốn trinh lệch quá nhiều quá nhiều lại không nói nhìn bọn họ ở hóa kiếm trong bí cảnh biểu hiện rõ ràng không có được hồng liên lính chủ nửa phần truyền thừa vẹn vẹn là bọn họ đang đối mặt diệp phong k i n h thời điểm kia vô pháp che giấu phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ liền khoảng chừng có thể đoán được diệp phong k i n h cho bọn họ lưu lại không phải cái gì thân thiết thân mật ấm tưởng. tô sắc vi phải thừa nhận bất luận hồng liên lính chủ diệp phong khinh là cái hạng người gì. không quản nàng là tốt hay xấu. chí ít nàng đối chính hắn một nâng k í c đồng tử. đó là thật tốt đến không lời nói. diệp phong khinh, thiếu n ữ áng mắt liếm diếm. nhìn giữa trường nhìn quanh rực rỡ. khác nào đứng ở vũ trụ tiêu điểm hồng liên lính chủ. trên mặt hiện ra một vệt trong lòng mong mỏi ước ao thần sắc, chỉ phải học tập thật giỏi hồng liên diệu pháp, rút lấy kinh nghiệm của đối phương cùng tri thức dự trữ, đem vạn hóa tới tay rất nhiều siêu năng lực thống hợp lại, do lượng biến sản sinh biến chất. như vậy, một ngày nào đó, sắc vi đại nhân cũng nhất định sẽ g i ố n g như nàng cường, đến vào lúc ấy, p h ỏ n g chừng là có thể đem mã nhiên kẻ này đè xuống đất ma sát chứ. Kha kha. c ộ t lúc mặt đỏ. G, P, G. hiện trường cũng không có người nào quan tâm tô sắc vi phản ứng. Hồng liên lính chủ diệt phong khinh mấy câu nói. để trong gian trực tiếp các quốc gia khán giả đều trước mắt vỡ tổ rồi. trong thời gian đơn vị màn đạn số lượng, lại đổi mới cao. sáng lập xuống một cái hầu như khó có thể bị vượt qua mà không có cái gì chứng dùng thế giới ghi chép cương v ư ợ t bên trong tùy ý đùa b ỡ n thời gian đem thời gian làm đồ chơi chuyện như vậy thật sự có thể làm được sao không biết ta hiện tại rất mờ mịt cảm giác vị này hồng liên lính chủ đại nhân hẳn là không phải yêu thích nói mạnh miệng loại hình nhưng là để thời gian ngược dòng n à y chẳng phải là mang ý nghĩa có thể ung dung cứu bất luận cái gì không phải bình thường người chết. Ta đ ư ờ n g để những năm trước đây chết vào ung thư thời kỳ cuối. Diệp phong khinh, không, hồng liên lính chủ m i ệ n hà. Nếu như có thể cứu lại hắn, ta đồng ý trả bất cứ giá nào, cút, đừng ở chỗ này cản trở. địa cầu đều nhanh nổ. Nếu như không phải diệp phong khinh đại lão đồng ý ra tay. chúng ta qua một thời gian ngắn phòng t r ừ n g liền muốn bị diệt rơi mất, còn đặt nơi này lãng phí nhân ra tinh lực a, ôn hóa nhã nhặn đến phân tích, vừa nãy v ị kia huyên để nhắc tới cái gọi là bất luận cái gì đánh đổi, chỉ có điều là tùy tiện nói một chút thôi, thật làm cho ngươi phục vụ quên mình đổi đường để mệnh, ngươi đồng ý sao, không chịu đi, nói được lắm, ta bổ sung lại một điểm, đều nhớ ký vạn sự vạn vật đều có nó giá cả. Hồng liên lính chủ m i ệ n hạ đồng ý ra tay giúp đỡ địa cầu văn minh. không phải là bởi vì nàng xem trọng tương lai của chúng ta phát triển tiềm lực. cũng không phải là bởi vì nàng mang trong lòng từ thiện. vẹn vẹn là bởi vì, xem ở tiên tri mã i nhiên cùng võ thần mặt mũi của tô sắc vi. đồng ý cho địa cầu một cơ hội thôi. kỳ thực các ngươi như vậy phân tích. không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhân ra đầy đầu đều bị phục sinh thân hữu cuồng nhiệt ý nghĩ t ắ t lại, làm sao nghe được tiếng tiếng người, các ngươi đều khách khí như vậy, vẫn là ta đến làm kẻ ác được rồi muốn cho thân bằng h ả o hữu phục sinh, là tuyệt đối không thể, lý do chỉ có một cái ngươi không xứng, được được, đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi, thật nếu có thể tùy ý phục sinh nhân loại, vậy tại sao muốn hạn định ở không phải bình thường tử vong nhân thân trên đây những kia hai tay buông xuôi người không đồng d ạ n g là có thể nhịp chuyển thời gian phục sinh lại sao mẹ nó có làm đầu tiểu lão đệ ngấm lại đi nếu để cho bạch khởi triệu vân điển vi trương phi hoát khứ bệnh những người này đều từ trong thời gian trường hà phục sinh lại để bọn họ đều đi tiếp xúc thắng ngộ thạch giác tỉnh siêu năng lực, hoặc là tu luyện nhiên võ, do đó siêu phàm nhập thánh, địa cầu chúng ta còn có thể thiếu hụt cường giả đ ỉ n h cấp sao, đừng nghĩ tới lão t ử tê cả ra đầu, cảm giác được thời điểm toàn bộ thế giới cũng phải lộn xộn, phỏng chừng có một đám đông người sẽ tới cửa nhận tổ tung, các ngươi có tin hay không, tin à, vì sao không tin, trước mấy cái kia nhận tiên tri cùng võ thần làm cha mẹ s a điêu thực sự là cười chết lão tử rồi. U, V, K, W, W, M. ngược lại trước cái kia chạy đến núi võ đang nhận thân mã sắc vi, còn có cái kia ở trên mạng nhận thân bị cảnh sát mạng trừng phạt tô nhiên, hai người này tiểu ra hỏa thực sự là nhận thầu ra cả năm cười điểm. này, này, đừng l ệ c h lâu a, hồng liên lính chủ m i ệ n hạ vừa n ã y nhắc tới, nói phải cho thái dương hệ tăng thêm một tầng cố định thời đình vùng đệm. nghe tới tốt khoa huyễn à. có hay không đại lão đi ra phân tích một chút. khoa huyễn. ngươi phảng phất ở đùa ta cười. đây rõ ràng là huyền huyễn thao tác. tuy rằng có không ít người ở nói trên chọc cười. nhưng tuyệt đại đa số khán giả quan tâm điểm, đều đang ghi c á c h gọi là thời đình vùng đệm trên. Rốt cuộc đây là cùng tự thân tính mạng mật thiết tương quan sự tình, cũng không phải tất cả mọi người ở vào thời điểm này đều còn có thể duy trì lạc quan, quan tâm thời đình vùng đệm đám người, tâm tình khác nhau, khẩn trương, nóng bỏng, chờ mong, lo lắng, hoảng sợ, không phải trường hợp cá biệt, bất luận làm sao, sự chú ý của bọn họ